như thế suy nghĩ dài n ở không khỏi nghĩ đến chính mình sừng sững tại đại địa phía trên tay xoa bom hy r ồ hình tượng n g ắ m lại còn hơi nhỏ kích động chuyện này trước để ở một bên dài n ở nhìn về phía cái kia ngay tại từng bước khôi phục quang minh bầu trời sáng chói quần tinh bên trong rất rõ ràng có thể nhìn thấy h ỏ a cầu thuật pháp thuật mô hình đang cấu thành một cái trong sao tại cái kia tinh hà tầm đó lấp lóe xem ra là khắc họa thành công toàn bộ quá trình ngoài ý liệu thuận lợi mà lại dùng khí hì rồ thiêu đốt tạo thành hỏa cầu thuật hắn bạo tạc uy lực muốn xa lớn xa hơn đồng dạng hỏa cầu thuật chỉ cần ma lực ủng hộ giải nờ liền có thể tiếp tục không ngừng mà xoa hỏa cầu ném ra bên ngoài hắn chí ít bây giờ có được một cái tự vệ thủ đoạn giải nờ ý thức trở về hiện thực hắn mở hai mắt ra còn chưa kịp cảm thụ cái kia khắc họa tại trong linh hồn pháp thuật đã nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn giải nờ nhất thời không thể động đậy thẳng đến đối phương nâng lên móng vuốt liếm liếm hắn mới c h ầ m t ĩ n h lại la con kia mèo r ừ n g nhỏ mèo con mười phần cẩn thận liếm láp chính mình móng vuốt từ màu hồng nhỏ đệm thịt đến chảo lưng cái kia màu vàng nhạt lông thỉnh thoảng còn cẩn chảo vác tại trên đầu b ơ i qua tựa hồ là đang rửa mặt dài nở cứ như vậy ở một bên lẳng lặng nhìn xem nó rửa mặt hoàn tất sau đó nhìn về phía mình bên này ngao nó kêu một tiếng nhìn chung quanh tựa hồ là đang tìm kiếm dài nở bữa ăn khuya ta hôm nay không có ăn dài n ở n h u n vai thời tiết từng bước trở nên nóng bức bắt đầu hắn t i ể u không quá ưa thích nửa đêm ăn những cái kia dầu mỡ đồ ăn mà đêm nay duy nhất một cái quả táo đã tại hắn cấu trúc pháp thuật trước đó liền vào trong bụng ngao m è o con méo một chút đầu tựa hồ không quá lý giải dài n ở mà nói nhưng không có tìm tìm được đồ ăn nó liền cũng đã mất đi hứng thú hai ba lần nhảy đến bệ cửa sổ rất nhanh liền biến mất không thấy không có đi truy cứu dài nơ hiện tại còn đắm chìm ở vừa rồi cấu trúc ma pháp cái t r ù n g loại kia cảm giác kỳ diệu bên trong thật giống như linh hồn của mình đạt được phong phú đây là so với hưởng dụng mỹ thực hoặc là lắng nghe âm nhạc càng thêm vui vẻ cảm thụ hiện tại dài nơ cơ hồ đã có thể nói là một tên chính thức một hoàn pháp sư tại thông qua tương ứng thi viết khảo hạch cùng ma pháp khảo thí về sau liền có thể dẫn tới hiệp hội ban phát căn cứ chính xác sách cùng một chút ban thưởng trở thành đăng ký trong danh sách chính thức pháp sư dài nơ trước đó điều tra qua ma pháp khảo thí hàng năm có hai lần lần thứ nhất tại cạn hành tri nguyện lục nguyện bảy ngày đến tám ngày lần thứ hai thì là long miên tri nguyện tháng mười hai hai mươi ba đến hai mươi bốn ngày tại chính thức khảo thí trước đó sẽ có mấy lần kỳ thi thử dùng cái này để các học sinh xác định thiếu s ó t của mình chỗ để tại chính thức trong cuộc thi thu hoạch được tốt hơn phát huy hai ngày khảo thí tổng cộng có bốn môn khoa mục ngày thứ nhất là cơ sở khoa mục buổi sáng là pháp sư quy tắc cùng ma pháp sử buổi chiều thì là ma pháp phù văn sáng ngày thứ hai là từng cái phe phái tổng hợp thi viết pháp sư học đồ có thể lựa chọn mình am hiểu khoa mục đáp lại ngày thứ hai buổi chiều thì là thi pháp khảo thí cuối cùng bốn hạng khoa mục thành tích tổng hợp liền là lần này khảo nghiệm thành tích thông qua khảo thí người đem sẽ có được hiệp hội ban phát căn cứ chính xác sách trở thành chính thức pháp sư mà kiểm tra này thành tích cũng đem làm vì bọn họ ngày sau tìm kiếm đạo sư thời điểm chứng minh năng lực chính mình dựa vào đơn giản lý giải đây chính là pháp sư giới thi đại học hoặc là nói tốt nghiệp khảo thí đại bộ phận pháp sư thông qua khảo hạch về sau tựu riêng phần mình tìm kiếm đạo sư xử lý công việc nghiên cứu đi mà có một số nhỏ pháp sư cho là mình khảo hạch thành tích không lý tưởng hy vọng thu hoạch được cao hơn điểm số bọn hắn tựu sẽ không tùy tiện đi đầu quân tài nguyên hơi kém đạo sư mà là lựa chọn ôn tập thi lại một năm loại này học lại sinh bình thường đều là có một cái nhược điểm nếu như là thi viết khoa mục còn tốt năm này tháng nọ học tập chắc chắn sẽ có tăng lên còn nếu là thi pháp khảo thí phương diện có to lớn tỉ vết như vậy dù cho dựa vào thi viết điểm cao thông qua được khảo thí lấy được xinh đẹp thành tích bọn hắn tiến vào chân chính học tập bên trong lúc vẫn như cũ hội cảm thấy phí s ứ c rất nhiều có danh vọng đạo sư đều mười phần đau đầu loại này học lại sinh một phương diện hiệp hội quy định yêu cầu đối xử như nhau bọn hắn không thể công khai biểu thị không thu phục độc giả một phương diện khác những này học lại sinh đích thực rất khó đuổi theo nghiên cứu tiến độ tuyệt đại bộ phận cuối cùng cả đời chỉ sợ đều chỉ là một hoàn muốn giải n ở nói đây chính là dự thi giáo dục bi hay khảo thí vẹn vẹn vì nhanh chóng tuyển chọn mà tồn tại lại không phải sinh hoạt toàn bộ rất nhiều người đã trải qua lẫn lộn đầu đôi trong mắt bọn họ ma pháp không phải kỳ diệu sự vận mà vẹn vẹn vì để cho chính mình thông qua khảo thí tồn tại bọn hắn cũng không hưởng thụ được ma pháp mang cho mình vui vẻ lại chỉ trầm luân tại bài thi bên trong giải n ở cho rằng cần thiết luyện tập là không thể thiếu nhưng hắn càng trọng thị học sinh chính mình học tập ý nguyện bởi vì hứng thú là lớn nhất lao sư chỉ có để học sinh giải được mình học tập đồ vật là có vui thú mình có thể t ừ ở bên trong lấy được niềm vui thú giải nợ mới sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng bất quá nơi này tựa hồ có thể làm một chút kinh doanh giải nợ nhìn một chút trong tay chính mình sửa sang lại bài thi một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra đã nạ mười phần buồn dầu nàng mặt buồn rười rượi nhìn lên trước mặt trên b à n sách cái kia một phần bài thi đây là giải n ở bố trí cho nàng thứ ba phần bài thi đề mục phía trên đã làm một nửa trải qua ngày đó giảng bài về sau đ ạ nạ tuy rằng đối với toán học sinh ra nhất định hứng thú nhưng giai đoạn trước cơ sở quá kém nàng một lát cũng rất khó bổ cứu trở về cho nên cái này một phần bài thi nàng vẫn là phải vượt qua ba giờ mới có thể hoàn thành mà lại chính xác suất đáng lo bất quá đ ạ nạ không hề từ bỏ bởi vì chí ít giải n ở để nàng nhìn thấy hy vọng đ ạ nạ từ ông chủ nhỏ bắt đầu đối với ma pháp cũng không quá am hiểu hoàn toàn không có kế thừa đến cha mẹ mình ưu tú huyết mạch thẳng đến khi sáu tuổi nàng mới lần thứ nhất thi pháp thành công đã nạ nhớ rõ kia là một cái đơn giản pháp sư tri thủ nàng dùng pháp thuật này xếp một cái đơn sơ hạc giấy kém chút đem chọn trang giấy xé nát nhưng là đương đã nạ hứng thú bừng bừng đem cái kia rách tung tóe nhưng nhưng như cũ đó có thể thấy được hình dạng hạt giấy cầm tới phụ thân của mình trước m ặ t lúc vị kia say đắm ở bán vị diện nghiên cứu tứ hoàn pháp sư mà một câu tán dương đều không có ngươi cản ở bút ký của ta a t l ạ n t i s cờ gì tin như thế đối nữ nhi nghiêm nghị nói ra đem cái kia đạ nạ tâm huyết kết tinh nhẹ nhàng phủ đến cái bàn một góc đạ nạ lúc ấy t u khóc lên cố gắng của mình hoàn toàn không bị phụ thân coi trọng loại đả kích này để nàng một cái lúc ấy chỉ có sáu tuổi nữ hải nhi không chịu nổi nàng lại chạy tới một gian phòng khác tìm mẫu thân ý đồ được an bình an ủi nhưng mẫu thân nhưng cũng cùng phụ thân đồng dạng người tại cao hứng cái gì loại trình độ này căn bản không tính là ma pháp như thế gian dạy đ ạ nạ mẫu thân sau đó cũng chui tại trong công việc có lẽ chỉ có đ ạ nạ thúc thúc trẻ sờ t có thể lý giải nàng trẻ sờ t ma pháp tạo nghệ so lên ca ca của mình k é m xa cho tới bây giờ đều vẫn chỉ là một tên nhị hoàn pháp sư có lẽ chính là tình cảnh tương tự để đ ạ nạ cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết m à tới được đ ạ nạ phụ mẫu xảy ra bất chắc cũng là trẻ sờ trước hết đứng ra làm đà nạ đỡ được hết thể ngoại lai nghị luận đồng thời xuất ra tích xúc cung cấp đà nạ học tập trẻ sở thường xuyên nói cho đà nạ cha mẹ của nàng cũng không phải là không yêu nàng mà chỉ là không quen biểu đạt tình yêu của mình bọn hắn tựu i là một đôi vụng về phụ mẫu này mới khiến đà nạ sinh ra hiểu lầm hắn còn nói cho đà nạ tại bảy tuổi sinh nhật thời điểm a t l a n t i p cùng e i n a sẽ đưa cho đà nạ một phần đặc biệt nhất quả sinh nhật để nàng hào hào chờ mong nhưng sự thật như thế nào đà nạ đã không thể nào biết được ngay tiếp theo cái kia phần không biết đến tột cùng là cái gì quà sinh nhật đ ạ nạ phụ mẫu đã t r ô n vùi vào hư không bên trong cũng tìm không được nữa có lẽ chính là loại hoàn cảnh này để đ ạ nạ đối với ma pháp sinh ra rất lớn bóng ma nàng đối với mình không tự tin đối với mình thi phóng ma pháp cũng không tự tin đương nhiên đà nạ vẫn cảm thấy chính mình khả năng thật không có bất kỳ ma pháp thiên phú ngày mai sẽ là giải nở cùng nàng ước định cẩn thận một lần nữa phóng ra chiếu sáng thuật thời gian Tuy rằng đã nạ sáng thuật pháp thuật mô hình đã đem chương i ế u thuật thuật toàn pháp hình hoàn không dốt vào ma lực phỏng thi pháp mô ma cấn trong cũng tiến hành đã vào lạc lực lần, tại nhiều đầu, rót vị hay thể này nữ sinh c ả m t h ấ y lo sợ bất an. Nàng lo lắng bạo tạc hội lại lần bạo sợ sinh, bất tạc phát an. nữa Nàng hội m à cho đến lúc đến đó, tự l i n nở cũng mình giải đối với sẽ l ộ ra Tựa biểu tình thất vọng.、Tựa、như cha m ẹ của mình đồng dạng. 75, thực tiễn tiến vào hạ ngày sau không khí cũng càng phát ra trở nên khô nóng bắt đầu n g à y xuân ánh mặt trời sáng rỡ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hơi có vẻ độc gác mặt trời t r ó i trang gạch đá lắt thành mặt đất bởi vì thời gian dài ánh sáng mặt trời mà trở nên có chút nóng lên các học sinh hành t ẩ u tại quảng trường tầm đó thần thái trước khi xuất phát vội vàng nặng nghề pháp sư trường bảo tuy rằng che cản ánh nắng không đến mức khiến cái này ở vào tuổi dậy thì các thiếu nữ bị dám đen nhưng cũng đồng thời hơi có vẻ oi bức đám học đồ ma lực không cách nào trèo chống loại kia vốn có điều tiết nhiệt độ công năng pháp sư trường bảo vận chuyển mà đem ấm khống pháp tại quảng trường một góc dưới bóng cây ba người đang ở nơi đó một trong số đó tự nhiên là đà nạ tại cái này nóng bức mùa hè c h á n của nàng lại toát ra một tia m ù a hôi lạnh nàng mặc trên người mang theo tân nguyện học viện tiêu chí trường bảo bất qua ống tay áo cùng cổ áo bộ phận đã một lần nữa khe hở qua đà nạ không muốn tốn nhiều tiền đi mua ngoài định mức trường bảo liền chính mình học xong may vá thỉnh thoảng cũng cùng làm học tu bổ quần áo một chút chạm ở trước mặt nàng chính là giải nở cùng cỡ dở cỡ dở trên thân cũng là trường bảo màu xám dùng nàng tới nói đây là bảo trì làm giáo sư h uy nghiêm cứ việc cần giờ hiện ở trên mặt tường đỏ mấy sợi tóc cũng bị mồ hôi dính tại khuôn mặt có thể nàng vẫn không có thay đổi nhẹ nhàng thông khí quần áo tuy rằng cần giờ đã là một hoàn pháp sư ma lực có thể trèo trống nổi loại kia đông ấm hẹ mát trường bảo nhưng nàng lại hết sức nhỏ khó vì giảm b ấ t trường học kinh phí chi tiêu cần giờ chính mình mỗi tháng tiền lương chỉ có năm mai ngân tệ tự nhiên mua không nổi loại kia cao cấp pháp bảo giá nở cũng không xoắn suýt tại cái gọi là hình tượng hắn chỉ mặc một kiện m ở nhà táo sơ mi cùng quần dài đứng tại dưới gốc cây ngược lại cũng không thấy đến nóng bức bất quá nhìn về phía mồ hôi rầm rề cờ lấy giờ hắn vẫn là không nhịn được đề nghị cận giờ ngươi có muốn hay không trở về đổi đầu váy đi ra liền lần trước đầu kia thật không tệ ta không muốn cận giờ quật cường nói ra tựa hồ mặc pháp sư trường bảo nàng mới là một tên pháp sư một tên láo sư vậy được rồi chúng ta mau chóng kết thúc dãi nở bất đắc dị nhôn vai đồng thời không lai lịch n g h ị đến chính mình làm hiệu trưởng có phải hay không có thể đem trường học đồng phục sửa lại chí ít khiến cái này ở vào hoa quý các thiếu nữ có thể mặc bên trên xinh đẹp nhỏ váy mà không phải loại này cứng nhắc trường bảo chí ít chính mình thoạt nhìn cũng thuận mắt điểm a đem ý nghĩ này ghi lại ở trong đầu tiểu bồn u bồn u bên trên dài nở tiếp lấy nhìn về phía đ ạ nạ đ ạ nạ đồng học tiếp xuống t i ể u giao cho ngươi đ ạ nạ gật gật đầu tiếp lấy lui về sau hai bước mặt hướng chống trải địa phương hít sâu một hơi trong đầu pháp thuật mô hình xoay tròn đạn nạ h o à n g hốt tầm đó phảng phất nghe được cha mẹ mình quát lớn ngươi cản ở bút ký của ta ngươi tại cao hứng cái gì loại trình độ này căn bản không tính là ma pháp cái này cờ trách đâm thanh cấp tốc chiếm lĩnh đạn nạ đại não tràn lan lên pháp thuật mô hình chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn không chỗ phát tiết ma lực tạo thành to lớn phong bạo không khí bị áp s ú c tiếp lấy hướng phía đạn nạ đầu ngón tay thả ra ngoài thình thịch cận giờ nhịn không được lui lại dùng tay ngăn trở mặt nàng mơ hồ cảm giác được gái n ở ngăn tại trước mặt mình nhưng nổ thật to làm cho không người nào có thể suy nghĩ gái n ở tóc cùng quần áo bị cuồng phong thổi loạn nhưng hắn không có tránh né mà là trực diện đạ nạ thi pháp thất bại đưa tới bạo tạc bạo tạc liên miên gần mười mét mới lắng lại làm cho trên bãi cỏ xuất hiện một cái hố cạn thảm cỏ bị thổi bay nhao nhao rơi xuống trong không khí tràn ngập lên một cỗ bùn đất hương vị đạ nạ đỉnh nhọn m ũ sớm đã không biết tung tích nàng màu nâu sấm tóc dài lăng loạn không chịu nổi mà bản thân nàng thì lăng lăng đứng tại chỗ trong đầu ngàn vạn loại suy nghĩ xen lẫn chính mình rõ ràng đã cố gắng như vậy rõ ràng đã bỏ ra nhiều như vậy vì cái gì vẫn là hội thất bại đ ã nạ không dám quay đầu nhìn dãi nờ nàng cảm thấy mình cô phụ đối phương chờ mong liền như là chính mình năm đó cô phụ phụ mâu chờ mong đồng dạng nàng sợ hãi sợ hãi nhìn thấy loại kia thất vọng ánh mắt đ ã nạ cảm giác được dãi nờ hướng mình đi tới nàng thoáng nghiêng mặt qua nhìn thấy vị hiệu trưởng này giơ tay lên nàng bản năng muốn hai mắt nhắm lại tưởng rằng g i ả i n ở muốn răn dạy nàng nhưng một giây sau một cái tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đã nạ đầu không sao thất bại là mẹ thành công cho dù cao giai pháp sư cũng sẽ có thi pháp thất bại thời điểm ngươi không cần phải gấp gáp vương lòng tâm tính chúng ta thử một lần nữa nghe được g i ả i n ở ôn nhu mà nói đà nạ mới mở hai mắt ra nàng nhìn thấy g i ả i n ở đang mang theo nét mặt ôn hòa nhìn xem chính mình trong mắt đồng thời không có trong dự liệu thất vọng có thể ta không sao tin tưởng mình c ũ n g tin tưởng chúng ta dài nở lời nói để đ ạ nạ n lâm vào suy nghĩ nàng cảm thấy mình toàn thân phát run nhưng vẫn là chậm rãi gật gật đầu quay người bắt đầu lần thứ hai thi pháp hai mắt nhắm lại đ ạ nạ n trong đầu tự hỏi toàn bộ pháp thuật cấu trúc quá trình bước đầu tiên cấu trúc mô hình từng cái một điểm sáng ở trong ý thức xuất hiện những điểm sáng này như là sao trời như vậy lấp lóe từ trong đó vô số tơ bạc xuất hiện những này ngân sắc sợi tơ hóa thành từng đầu sáng tỏ trói m ắ t q u ý tích từng bước thứ ạ o t à hai rót vào ma lực đ ã nạ chậm rãi đem ma lực của mình rót vào pháp thuật mô hình bên trong đối với nàng mà nói chính mình quá khổng lồ ma lực số lượng dự trữ phản mà trở thành một loại gánh vác nàng không thể không cẩn thận khống chế ma lực của mình khiến cho chậm rãi chạy ra mà không phải như là hồng thủy đồng dạng đem trong ý thức pháp thuật mô hình triệt để phá hủy pháp thuật tiết điểm từng bước sáng lên tiết điểm tầm đó ma lực như tia nước nhỏ tràn đầy toàn bộ mô hình tại đi qua đ ã nạ tại thi pháp tiến hành đến bước này thời điểm tự lại bởi vì pháp thuật mô hình tồn tại tì vết mà sụp đổ từ đó dẫn phát bạo tạc nhưng lúc này đ ã nạ pháp thuật mô hình mười phần vững chắc tuy rằng không ngừng có ma lực tràn ra đưa đến luận lưu nhưng t r u n g quy là bị nàng một mực trói buộc tại pháp thuật mô hình bên trong không cách nào bỏ trốn bước thứ ba phóng ra ma pháp đà nạ mở hai mắt ra đầu ngón tay một điểm ánh sáng t h o á n g hiện kia là mười phần hào quang nhỏ yếu tại sáng rực dưới ánh nắng trói trang nhỏ bé không thể nhận ra nếu không phải đà nạ thân ở dưới bóng cây chỉ sợ cũng sẽ bị ánh nắng che giấu nhưng quang mang kia xác thực tồn tại ở đây đà nạ chừng lớn hai mắt phảng phất không tin cái kia chập trần tại đầu ngón tay quang mang là tới từ chính mình nhưng thân thể bên trong không ngừng lưu động ma lực lại ngay tại nói cho nàng sự thật này minh đích thật thành công phóng ra chiếu sáng thuật đa nạ kềm chế chính mình tâm tình kích động lại giữ vững ước chừng một phút đồng hồ thi pháp lúc này mới bên trong gãy mất ma lực cung cấp toàn bộ quá trình mười phần thuận lợi thậm chí để đa nạ cho là mình còn ở trong giấc ngộng chúc mừng ngươi đa nạ đồng học giải nở vỗ tay nói hắn đập đập đa nạ bà vai có thể rõ ràng cảm giác được vị này thiếu nữ còn ở vào kích động cùng khẩn trương run dày bên trong người đi ra trở thành pháp sư bước đầu tiên đ ã nạ cảm thấy mình nhịp tim rất nhanh kích động vui sướng hưng ơ phấn ước mơ tiếc nuối rất nhiều cảm xúc hỗn hợp với nhau nàng nhìn về phía phương xa đột nhiên tại cái kia tỏa thành một góc đ ã nạ phảng phất thấy được cha mẹ của mình kia đ ố i thân mặc trường bảo vợ chồng tựa hồ ngay tại hướng về chính mình mỉm cười kia là đ ã nạ chưa hề nhìn thấy qua nhu hòa biểu lộ nhưng chẳng biết tại sao vẻ mặt này rõ ràng chân thực tựa như là ngắt lấy tự trong trí nhớ đ ạ nạ đột nhiên mũi chua chua nước mắt từng viên lớn rơi xuống chương 76, đường phân tức là chính nghĩa đối mặt đ ạ nạ cái này lê hoa đái vũ bộ dáng dài nơ bất ngờ hắn không biết ta nùi ra sao chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía cờ rờ cợn rờ thở dài một tiếng tiến lên khẽ vớt đ ạ nạ phía sau lưng làm cho vị này thiếu nữ bình tĩnh trở lại thật xin lỗi ta đ ạ nạ khóc không thành tiếng nàng nghĩ đến rất nhiều những năm này đến nay nàng từng chịu đựng rất nhiều hiểu lầm cùng b ệ n h nhãn chạy sơ thúc thúc gian nan cùng chính mình mãi mãi xa cũng không nhìn thấy một màn này phụ mẫu cận giờ không ngừng an ủi đa nạ nhưng mình cũng nghĩ đến rất nhiều có lẽ bi thương cảm xúc là hội truyền nhiễm không nghĩ tới sau một lát cận giờ cũng bắt đầu đi theo khóc lên một lớn một nhỏ hai vị nữ sĩ ôm cùng một chỗ thống khổ để dài nở không biết như thế nào cho phải nơi xa có bị vừa rồi tiếng nổ hấp dẫn tới học sinh đang xem hướng nơi này xì xào bàn tán g i ả i nở chỉ có thể hy vọng những người tuổi trẻ này sẽ không truyền ra cái gì kỳ quái đường viền tin tức tới khiếp sợ hoa quý thiếu nữ vì sao khóc ròng ròng thầy chủ nhiệm vì sao khóc không thành tiếng đây hết t h ể phía sau lại là nam nhân kia thủ bút g i ả i nở cũng không hy vọng loại này tiêu đề xuất hiện tại mỗi ngày tợ lịch tò bên trên rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể mở miệng nói ra ý đồ dùng đồ ăn đến chuyển di chú ý của các nàng lực không bằng ta mang các ngươi đi ăn điểm tâm cái gì điểm tâm thật sao không có nghĩ tới câu nói này vừa nói ra c ậ n dở cùng đạn nạ liền lập tức xoay đầu lại đình chỉ t h ú c thít chừng lớn hai mắt hỏi ách một loại đặc thù điểm tâm g i a i nở thấy thế cũng n g à người n cảm khái tại thiếu nữ cảm xúc biến hóa nhanh chóng hắn đầu góc cũng chuyển nhanh chóng rất nhanh liền nghĩ đến một loại trên địa cầu thường gặp điểm tâm hiệu trưởng tiên sinh như lời n g ư ờ i nói điểm tâm đích thật là một loại nào đó đồ ngọt mà không phải cái gì kỳ quái chỉ thay mặt vật đi đà nạ lắm miệng lại hỏi một câu làm cho giải nở khỏe miệng giật một cái người có thể không đi không không không xin tha thứ cho ta cẩn thận hiệu trưởng tiến sinh đà nạ lập tức khoắt tay thoạt nhìn đầu ngọt r ụ hoặc so với các loại không thể miêu tả chuyện uy hiếp phải lớn hơn nhiều giải nở mang theo hai người tới học viện một góc phòng bếp nấu cơm luyện kim sinh vật đang đang nghỉ ngơi bên trong nơi này không có mở hay bởi vì thân ở tòa thành dưới mặt đất cho nên phòng bếp không có, có nhận đến ánh nắng bắn thẳng đến lộ ra có chút thanh lương cho nên là bánh gà tổ vẫn là bị đỉm đương nhiên nóng như vậy mùa hè kem ly là tốt nhất c ậ n giờ hứng thú bừng bừng nói nàng quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong bị yêu cầu cùng phòng bếp bảo trì 10 mét dùng bên trên khoảng cách nâng giải nờ mua xuống cái này sở học việt phúc nàng mới có thể giải trừ đầu này lệnh cấm vị lao sư này giống như một đầu tuần sát người khác lánh địa con mèo dỗi cái đầu nhìn chung quanh thỉnh thoảng dừng lại người người treo l ạ p s ư ở n g lại sờ lên trong giỏ sách rửa sạch rau quả nàng nuốt ve bàn tay trên mặt còn mang theo nước mắt tương phản mãnh liệt giải nở tìm tới một hộp nhỏ xô cô la bánh b i c quy lại không biết từ nơi nào sờ tới một bình đậm đậm bơ đặt lên bàn liền bắt đầu chế tác điểm thơm thủ pháp của hắn rất đơn giản lấy ra hai khối xô cô la bánh b i c quy ở giữa xoa một tầng bơ cái này làm thành bơ có nhân bánh b i c quy đã nạ cùng cơn dở t r ự c lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào giải nở c n dở còn đưa tay muốn ă n vụng bất quá cấp tốc bị giải nở đánh một cái mu bàn tay lại vội vàng rụt về lại t r ừ n g to mắt tựa hồ có mấy phần đoán nghiệm giải nở rất nhanh liền làm ra một nhỏ bàn có nhân bánh bích quy nhưng hắn không có vội vã để hai vị nữ sĩ nhấm nháp mà là đổ ba chén băng sữa bò loại này có nhân bánh bích quy phương pháp ă n có điểm không giống đầu tiên các ngươi cần xoay b ố n é o hắn cầm một khối có nhân bánh bích quy ra hiệu thêm chút vặn vẹo cái kia hai khối bánh bích quy bọn chúng liền một phân thành hai bên trong một khối thượng phụ đại l ư ợ n g b ơ một cái khác khối thì tương đối sạch sẽ sau đó liếm một chút phía trên này mơ g i ả i nở tùy y liếm liếm đã ngưng kết bơ mang có một loại đặc thù phong vị bên trong tựa hồ còn mang có một chút hương thảo hương vị bất quá đơn bắt đầu ăn thật có chút ngọt nào bình thường là làm cái khác đầu ngọt tô điểm cuối cùng đem hai khối bánh bích quy s ắ t nhập bắt đầu phóng tới sữa bò bên trong phao ngâm hắn để bánh bích quy thoáng cùng sữa bò tiếp xúc liền lập tức cầm lên lúc này bánh bích quy vừa v ẫ n hấp thu sữa bò mà trở nên sốt cửa vào bên trong không bị sữa bò thẩm thấu dứt khoắt cùng cái kia s ố t lộn xộn đến cùng một chỗ mang đến đặc thù cảm giác đồng thời thanh đạm sữa bò gặp gỡ nồng đầm ơ cả hai ảnh hưởng lẫn nhau làm cho hương vị trở nên phong phú mà nhu hòa đồng thời hơi mang theo đắng chát hương vị sô cô la bánh bích quy cùng ngọt ngào bơ tạo thành t r ê n lệch rõ ràng cấp độ cảm giác rõ ràng dư vị vô tận muốn giải nở nói có thể phát minh ra bánh bích quy phao sữa bò ăn người khẳng định là một thiên tài mà có thể sáng tạo ra loại này có nhân bánh bích quy người càng là thiên tài trong thiên tài đ ã nạ cùng cần giờ chiếu vào giải nở động tác cũng tiến hành cái này ba bước đồng dạng vị giác cảm thụ tập kích cái này hai tên nữ sinh làm các nàng tán thưởng không thôi kỳ thật giải nở phương pháp luyện chế cũng không hiếm thấy có nhân bánh bích quy tại xã hội thượng lưu một mực là quý tộc các nữ sĩ trà chiều khách quen nhưng loại này đặc thù phương pháp an vẫn là cần giờ lần thứ nhất gặp cấp tốc bắt được trái tim của nàng đ ã nạ cũng có chút nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ tuyệt vời này tư h vị lúc trước bi thường quét sạch sánh xanh hai vị nữ sĩ thẳng đến đem giải n ở chế tắc tất cả có nhân bánh bích quy đều ăn hết mới thỏa mãn c ậ n dợ cuối cùng còn nhìn một cái treo h o n g khô lạp xưởng có chút không bỏ bộ dáng trở lại trong phòng học giải n ở lại cho đạ nạ trải sửa lại một chút pháp thuật thi phóng chi tiết hy vọng nàng có thể cứ thế mà suy ra đem những pháp thuật khác cũng thuận lợi thả ra tới tiếp qua một tuần tựu i là lần đầu tiên kỳ thi thử tuy rằng ngươi hẳn là còn có một năm thời gian chuẩn bị bất quá sớm đi nhìn xem cũng là không sai giải n ở nói ra hắn lại lấy ra một phần bản vẽ phía trên có vẽ một cái đơn giản pháp thuật mô hình bên cạnh viết có một chút pháp thuật thi phong yếu điểm đúng rồi ta còn chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật đây là chuyên thuộc về ngươi pháp thuật đây là đ ã nã nhìn thoáng qua cái này mô hình phía trên rất nhiều kết cấu nàng rất quen thuộc nhưng tổ hợp lại nhưng lại không biết đến cùng là tình huống như thế nào nhưng trực giác nói cho nàng pháp thuật này cần ma lực lượng tựa hồ hơi nhiều pháp thuật này ta đem nó đặt tên là đ ã nã bạo liệt ma thuật là một cái tính công kích ma pháp chủ yếu tác dụng là cho ngươi luyện tập khống chế ma l ự c chuyển vận căn cứ khác biệt ma l ự c chuyển v ậ n lượng ma pháp này hiện ra hiệu quả sẽ có rõ ràng khác nhau giải thích nói giải nở nghĩ nghĩ về sau lại căn dặn nói chứ không đặc biệt tình huống tuyệt đối không nên đối cái khác người thi pháp luyện tập thời điểm có thể đi chống trải địa phương bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến cái khác người nếu như thực tại tìm không thấy địa phương có thể tới tìm kiếm trợ giúp của ta Ê! đã nạ cái hiểu cái không gật đầu lại liếc mắt nhìn bản vẽ kia phía trên đặc địa dùng màu đỏ mực nước viết một câu phóng r a này ma pháp lúc ứng cao thanh độc lên chú ngữ mới có thể thuận lợi phóng ra. Ít da. ù n rèn luyện đã nạ thì pháp lực không chế lại cũng không g để đã thì pháp chế lực Căn c lại giả. đà nạ tự thân ma lực số lượng dự trữ đích thực cao hơn r a người đồng lứa năm thành trở lên cái này mang ý nghĩa đương nàng phóng ra ma pháp thời điểm cần so với thường nhân dùng nhiều phí rất nhiều tinh lực tại khống chế ma lực của mình lưu lượng bên trên nếu như xử lý không tốt lại thêm pháp thuật mô hình cấu tạo bất ổn như vậy rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến thi pháp thất bại bình thường thi pháp thất bại bất quá là can thiệp hiện thực thất bại không có hiệu quả chút nào nhưng đà nạ thi pháp thất bại lại dẫn đến bạo tạc truy cứu nguyên nhân giải nở cho rằng là nguyên thủy ma lực tại chuyển hóa đến một nửa quá trình bên trong đã mất đi k h ô n g chế lúc này mới hóa thành mãnh liệt năng lượng dòng lũ t ừ đã nạ trên thân giải nở thể vị đến một tia ma pháp không giống bình thường bởi vì liền xem như đơn giản số không vòng pháp thuật chiếu sáng thuật cũng có thể tại thất bại tình huống dưới tạo thành nghiêm trọng như vậy bạo tạc như vậy thì đại biểu pháp thuật này bên trong vận dụng ma lực trên thực tế ẩn chứa cực cao năng lượng có thể chiếu sáng thuật cũng không có đem nó thể hiện ra vẹn vẹn tựa như là nhóm lửa một chi ngọn nến như vậy không có ý nghĩa giải nơ bởi vậy suy đoán ma lực bản thân ẩn chứa có cực cao năng lượng nhưng chuyển hóa hiệu suất cực thấp đây cũng không phải là hắn phát hiện trước nhất trên thực tế cao giai nghị hội các vị các hạ sớm liền phát hiện vấn đề này trên thực tế năm đó h ờ m a n Bờ giặt các hạ chính là phát hiện dùng pháp thuật mô hình hình thức thi pháp có thể để cao ma lực tỷ lệ lợi dụng mới khai sáng ra hiện đại ma pháp nhưng mà không ai có thể hoàn mỹ lợi dụng ma lực cho dù là đơn giản nhất chặt chẽ pháp thuật mô hình đối với ma lực tỷ lệ lợi dụng cũng không đủ một phần ngàn dùng giải nờ lời nói tới nói bọn họ đích x á c là t r ả đạp cái này nhiên liệu nhưng giải nờ hiện tại cấp độ còn quá thấp cũng không có cách nào tiếp xúc đến tương quan tri thức bởi vậy chỉ có thể đẻ xuống không nhắc tới chờ đợi về sau giải quyết bí ẩn này đem mục tiêu phóng ở trước mắt quan tinh tháp trùng kiến làm việc đã chuẩn bị kết thúc không bao lâu chiêm tinh hệ chương trình học liền có thể một lần nữa mở ra bất quá giáo sư ngược lại trở thành một nan đề dưới mắt bốn vị lao sư trừ bỏ làm linh vật cờ giờ, còn lại theo thứ tự là giáo sư luyện kim cùng tử linh pháp thuật kiêm nhiệm giáo y s u z a n michel nguyên tố cùng pháp tác hệ helena h ạ k i n cùng biến hóa cùng huyễn thuật hệ s à ly batergip rất rõ ràng trước không đề cập tới cơ giới hệ chiêm tinh hệ lao sư tạm thời t r ố n g chỗ trên thực tế cho dù là cái khác khoa mục kiêm nhiệm lao sư cũng không có đủ sức không cách nào chiếu cố hai khoa dạy học đối với chủ nhiệm khóa lao sư cũng không phải là chuyên trách nghiên cứu môn kia t r ư ờ n g trình học phần lớn chỉ là đơn giản phổ cập khoa học tính chất giảng bài khó mà thỏa mãn ma pháp khảo hạch đu cầu nghĩ không ra ở đâu bên trong đều muốn làm tỷ lệ lên lớp phát sầu dài nở bất đắc dĩ nhún vai nói hắn nhìn một chút trước mắt bản thiết kế đây là hắn khi nhàn hạ đợi vẽ đoạn thời gian trước một mực bận rộn lúc này mới rốt cục có thể đem nó đưa vào danh sách quan trọng kia là hai bộ quần áo bên trong một bộ áo chọn lựa là nam sĩ quý tộc lễ phục thường gặp lễ phục câu phục xanh đen phối màu bên trong thì là màu vàng n h ạ táo len sau lưng cùng áo sơ mi trắng hạ thân là màu trắng váy ngắn cùng d à y da màu đen phối hợp làn váy vẹn vẹn đến trên đầu gối phương vì giữ ấm còn có một đôi tất chân màu đen loại này nguyên từ cổ đại ma pháp thời kỳ nam sĩ phục sức sớm đã không còn lưu hành nhưng dùng tại nữ trang bên trên vẫn là lần đầu thứ hai bộ thì nhẹ nhàng được nhiều áo là khinh bạc n g ắ tay trước ngực thủy lam sắc khăn quàng rủ xuống quần áo cổ áo mười phần đặc biệt mang theo sau lưu lại một mảng lớn giống nhau là vương quốc hải quân thủy b i n h phục hạ thân đồng dạng là váy ngắn cùng khăn quàng nhan sắc giống nhau vừa mới chạm đến đầu gối màu trắng vớ vẹn vẹn đến bắp chân phối hợp bên trên nhỏ giày da thoạt nhìn rất có có thanh xuân khí tước hai bộ quần áo đều tại n g ư ợ c vị trí vẽ lấy tân n g u y ệ t học viện huy hiệu trường một vòng tân n g u y ệ t rất rõ ràng đây là giái nở thiết kế đồng phục thế giới này đồng thời không có cái gì đồng phục khái niệm bởi vì tuyệt đại đa số trường học ma pháp học sinh đều là mặc cái kia nặng nề pháp sư trường bảo cho dù là tân nguyệt học viện dạng này nữ trường học cũng giống như thế nhưng giải nở cũng nhìn thấy đối với các học sinh tới nói tại mùa đông xuyên còn tốt tại mùa hè nóng bức loại này trường bảo rất rõ ràng đồng thời không thích hợp cho nên hắn là vì để các học sinh có thể tốt hơn học tập mới sẽ muốn thiết kế loại này đồng phục mà không phải là vì chính mình bản thân tư d ụ n g đúng vậy chính là như vậy giải nở đối với hội họa còn rất t h am hiểu kết hợp trí nhớ của mình tốt xấu hoàn nguyên ra được trên địa cầu thường gặp âu phục váy cùng quần áo thủy thủ quả nhiên nữ hải tử hay là muốn mặc váy ngắn mới tuyệt thu từ bản thân tặc nghiệm giải nở rất nhanh liền cầm bản thiết kế tìm được trong phòng học tự học đạn ạ đang nói rõ ý đồ đến về sau đạn ạ nhữ mày chờ một chút ta chỉ là tự học qua một chút may vá nhiều nhất t ể u giống như vậy tu bổ quần áo một chút mà thôi nàng giơ lên tay áo phía trên có rõ ràng may vá vết tích Bất quá đa ư ờ n g m y rơi rất khá, nạ thực tại cũng không phải khiêm tốn nàng không rõ chính mình một cái bình thường học sinh sao có thể chế tác loại này phức tạp trang phục đâu bất quá nàng ngược lại là đối giải n ở bản thiết kế bên trên quần áo thật cảm thấy hứng thú nữ sinh dù sao vẫn là thích xinh đẹp nhỏ váy pháp sư trường bảo tại loại này mùa hè nóng bức thực tại có chút làm khó những ngày tuổi dậy thì các thiếu nữ cơn dở thế nhưng là nói cho ta biết ngươi tự mình đích thực biết may vá cũng biết chế tắc quần áo giải n ở cũng không phải thật tìm không thấy người tướng tới bản thiết kế hóa thành thực tế quần áo một phương diện hắn muốn tham khảo một chút cái tuổi này nữ sinh thẩm mỹ đồng thời hy vọng đ ạ nạ từ chế tắc góc độ đến ưu hóa một chút thiết kế một phương diện khác hắn cũng nghĩ tiện thể bồi dưỡng một chút đ ạ nạ phương diện này tài năng nói không chừng về sau còn cần dùng đến đâu như vậy đi về sau mỗi tuần ngày bài thi t i ể u không cần làm cho ngươi phóng một ngày nghỉ thế nào đối mặt từ chối đ ạ nạ giải n ở s ử x u ấ t đòn sát thủ cái này đ ạ nạ một nháy mắt t i ể u muốn lập tức gật đầu đáp ứng ký kết khế ước nhưng một lát trần trờ về sau nàng cảm thấy mình không thể không có cốt khí như vậy thứ bảy chủ nhật song h ư u thành g i a o cơ h ộ i không cần nghĩ ngợi đạ nạ liền đứng lên cầm qua giải nở bản thiết kế bắt đầu xem kỹ bắt đầu có cái gì có thể so chủ nhật không cần viết bài thi số học càng vui vẻ hơn đó chính là hai ngày cuối tuần đều không có hoạt động có thể từ toán học gáp bách bên trong thu hoạch được một lát thở dốc liền xem như để đạ nạ đi làm một chút không thể miêu tả sự tình cũng hoàn toàn không có vấn đề nàng nhìn một chút bản thiết kế sau đó liền cầm lên bút lông chim nơi này thiết kế dùng tròn góc tương đối tốt nơi này nhan sắc không đúng lắm nhìn xem chuyên chú vào sửa đổi thiết kế bản thảo đ ạ nạ g i ả i nở không khỏi lộ ra lập kế hoạch nụ cười như ý chương bảy mươi tám người mẫu không thể không nói đ ạ nạ tại thiết kế thời trang bên trên đích thực có không sai thiên phú ngắn ngủi nửa ngày thời gian nàng t i ự u đem g i ả i nở bàn sơ thiết kế hoàn thiện tốt trang phục mùa đông đồng phục vẫn như cũ áp dụng chính là đơn bài khấu âu phục áo giả k i n h áo chỉ bất quá lễ phục nhan sắc đổi thành đen nhánh cổ áo bẻ chỗ tô điểm màu trắng đường viền ngực trái có tân nguyện học viện văn t r ư ờ n g bên trong là vàng nhà táo len sau lưng cùng áo sơ mi trắng cổ áo thì là màu đỏ sẫm nơ con bướm màu đen váy xếp nếp so với dải nở trước đó thiết kế muốn càng ngắn một chút phối hợp bên trên dải nở kiên trì màu đen quá gối tất chân khiến cho đ u ổ i bộ phận vừa đúng lộ ra một chút làng ra loại này trên địa cầu được xưng là tuyệt đối lĩnh vực thiết kế vậy mà lại xuất hiện tại một cái chưa hề chịu qua thiết kế thời trang huấn luyện nữ sinh trong tay quả thực để giải nở cảm thấy có chút kinh ngạc vì chống cự giá lạnh mùa đông bộ này đồng phục còn có một cái g i à y đặc sừng trâu t r ụ áo khoác cùng cả bộ quần áo tạo thành thống nhất bộ quần áo này chỉnh thể lộ ra có chút trang trọng nhưng tất chân cùng làn váy kết cấu lại hiện ra mấy phần hoạt bát đã không mất đi làm đồng phục hợp quy tắc tính cũng thể hiện ra các thiếu nữ thanh xuân sức sống mà mua hạ đồng phục thì bảo lưu lại quần áo thủy thủ cách căn mặc chủ s á c điệu là xanh đậm hình chữ v cổ áo cột cùng mùa đông đồng phục nhất trí nơ còn bướm kéo dài đến sau lưng là hình vương thủy thủ lĩnh làm làm tiêu chí thủy thủ cả vạt t u y ê n có ba đầu màu trắng áo cùng mùa đông đồng phục tương tự màu xanh đậm váy xếp nếp vừa vặn đến trên đầu gối phương cùng màu trắng bắp chân tất mười phần xứng đôi quần áo thủy thủ vốn là vương quốc hải quân hạm đội các thủy thủ trang phục giải nở cũng là căn cứ nguyên chủ khi còn bé tham quan ký ức vẽ ra tới nói đến tân nguyện học viện vị trí quốc gia cũng là một cái ba mặt toàn b i ể n hải dương quốc gia trên b i ể n thực lực phát đạt bởi vậy hải quân cũng trở thành quốc gia này biểu tượng một trong nhận mọi người tôn kính cùng yêu thích hai bộ đồng phục đều phù hợp g i à y yên làm nơ con bướm tiểu dáng nhỏ dày ra đặt thành vi d i ệ u hài hòa nhanh nhất một ngày ta liền có thể đem cái này hai bộ chế phục chế tác được đa nạ tựa hồ cũng đắm chìm bên trong quá khứ bởi vì các loại nguyên nhân mà không có đạt được thi triển sáng tác d ụ c vọng lúc này bị giải nở hoàn toàn kích phát ra nhìn trước mắt thiết kế bản thảo nàng thậm chí có một loại lập tức đi chọn lựa vải vóc bắt đầu chế tác suy nghĩ thế giới này có máy may đương nhiên c à nhưng g n i việc là giao cho ma pháp đến thực hiện, một loại gọi tại sinh ề u may làm ma một ma trang vá vực. pháp pháp pháp là là lĩnh bệnh cho thực phục rộng khắp ứng dụng khắp h đến trận sản n đối với thượng lưu xã hội các quý tộc tới nói thuần thủ công c ắ t chế lễ phục vẫn như c ũ là tôn quý biểu tượng chứ danh may vá lại nhận các cái quý tộc tôn kính cùng truy phủng mà các pháp sư đối với trường bảo cũng có tương tự truy cầu xuất từ đại sư thủ bút pháp sư trường bảo chẳng những bề ngoài thời thượng đồng thời còn kèm theo chúng đa đặc thù pháp thuật cũng được xưng làm m a pháp lễ trang nói đến nổi danh nhất ma pháp lễ trang chế tác đại sư hẳn là tiểu số phong bạo nghị hội bắt hoàn cao giai pháp sư l u b b i t sơ t i ệ n hắn tự thân ma pháp lễ trang bởi vì xuất sắc lực phòng ngự mà được xưng một người cứ điểm t ừ n g tại chinh phục bán vị diện chiến tranh bên trong một mình ngăn cản ba vạn dị thú một bước không động đương nhiên đ ã nạ tự nhiên không có khả năng đạt tới loại kia đại sư trình độ nàng ước chừng đánh giá một chút chỉ là một bộ thử làm bản mà nói một ngày thời gian cũng đủ rồi Ừm. trước tiên có thể làm một bộ r a đến xem là có thích hợp hay không g i i nơ gật gật đầu dưới mắt là cuối tuần đã đều cho đ ạ nạ thả giả như vậy nàng tự nhiên có thời gian đến chế tác đồng phục hắn cũng không có phản đối bất quá trang phục kích thước đ ạ nạ tự hỏi bình thường tới nói đồng phục loại này chế thức trang phục nên vốn có thống nhất tiêu chuẩn kích thước để đại lượng sinh sản nhưng bởi vì là lần đầu tiên chế tác cho nên không có, có biện pháp đơn giản xác nhận cần muốn tìm tới một vị người mâu đến đo đạc cái này ngươi không cần lo lắng ta sẽ tìm được một vị thích hợp người mẫu đến chợ giúp ngươi giải n ở nhìn ra đạn nạ lo lắng vỗ ngực một cái lập xuống cam đoan v ề phần hắn nói tới thích hợp người mẫu dĩ nhiên chính là vị kia tân nguyện học viện linh vật không đúng thầy chủ nhiệm a đạn nạ người rốt cuộc muốn làm gì cận giờ đứng nghiêm vươn ra hai cánh tay ngay tại tùy ý đạn nạ cầm cây thước đo đạc thân thể của mình kích thước không cần lo lắng cận giờ lao sư là đồ tốt nha đà nạ lúc này nhận lấy giải nở xui khiến đồng thời cũng đôi quần áo mới mười phần mong đợi không khỏi cũng mang tới cùng giải nở tương tự ngữ điệu luôn cảm thấy ngươi có phải hay không bị tên kia lây bệnh cái gì khe n h ư mày cợt dở tuy rằng cảm thấy hoang mang nhưng vẫn là không có đưa ra ý kiến phản đối nàng biết rõ đà nạ bình thường thích làm cho một chút quần áo may cái gì lần trước nàng cùng giải nở đánh cược thua mất thời điểm cũng là đà nạ cung cấp trang phục hầu gái cho nàng cho nên hiện ở thời điểm này để đà nạ đo đạc thân thể của mình số liệu đồng thời không có vấn đề gì lớn bất quá cận giờ tự hỏi đà nạ gần nhất không phải hẳn là đang bận bịu luyện tập ma pháp sao tại sao có thể có thời gian tới làm những chuyện này đà nạ n g ư ơ i hôm nay bài thi số học viết xong sao cận giờ hỏi bình thường gặp phải đà nạ thời điểm bình thường đều là nhìn thấy nàng tại phòng tự học bên trong đối giải nở bài thi số học vào đầu bức thai một mặt buồn khổ nhưng hôm nay một buổi sáng sớm thế mà liền đến tìm cơn dở hỗ trợ quả thực kỳ quái ách cái này tạm thời không cần phải để ý đến ân đã nạ nhẹ gật đầu phảng phất đang cùng mình nói bình thường đồng thời tay cầm t h ư ớ c c u ộ n xuyên qua cơn dở ngực không thể không nói cơn dở bình thường cái kia đại vị vương như vậy sức ăn đối với nàng dáng người vẫn là có một chút hiệu quả chí ít nên giải thịt địa phương không có ngắn cân thiếu hai bất quá cơn dở nên thon thả địa phương cũng tinh tế thon thả làm cho đ ạ nạ không khỏi lòng sinh ra một chút xíu cùng là nữ nhân nhỏ bé tâm tư đố kỵ hiếu kỳ nàng đến cùng là thế nào phát d ụ kích thước đo đạc rất nhanh liền hoàn thành đ ạ nạ ghi chép lại số liệu chuẩn bị bắt đầu hai bộ đồng phục chế tác a a a cứ như vậy kết thúc rồi ả cho nên đ ạ nạ ngươi là muốn làm quần áo mới cận giờ không hiểu ra sao nhìn không được thăm dò nhìn về phía đặt ở đ ạ nạ trên bàn cái kia mấy phần b ả n vẽ sau đó vị này thầy chủ nhiệm liền thấy cái kia lớn mật mà mở ra thiết kế cái này cái này đây đây là không phải có điểm bại lộ còn có cái này tất chân thoạt nhìn thực sự là thực sự là cận giờ không muốn nói ra những cái kia thô bị lời nói lại nhất thời tìm không thấy thích hợp hình dung tử chỉ có thể g ấp úng trên mặt bò lên trên mấy xóa gừng đỏ cận giờ lao sư đây chính là ta cùng hiệu trưởng tiên sinh thiết kế tỉ mỉ tân nguyện học viện ách t h ư a n h ư là gọi đồng phục tới đã nạ lý trực khí tráng nói ra tuy rằng thoạt nhìn những y phục này lộ ra đại lượng da thịt nhưng chỉnh thể mười phần mỹ quan cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ố huế cảm giác quả nhiên là tên kia chủ ý cận giờ bừng tỉnh đại ngộ tư duy nhảy chuyển nàng cũng lập tức hiểu đa nạ tìm tự mình đo l ư ợ g thân thể kích thước nguyên nhân v â n v â n chẳng lẽ nói bộ quần áo này muốn để ta tới cái thứ nhất mặc thử nhìn xem cái kia làm cho người thẹn thùng quần áo đường cong cận giờ cảm thấy mình lại một lần bị hố chương bảy mươi chín cực tọa độ l u ậ n văn ngay tại giải nở cùng đã nã bê bột nhiều việc thiết kế mới đồng phục làm cho cơn dở cảm giác sâu sắc không ổn thời điểm giải nở có quan hệ cực tọa độ luận văn cũng đã tới giám khảo hủy ban bên trong phụ trách phân phát luận văn luyện kim sinh vật quét một lần luận văn nội dung xác nhận lặp lại suất h ợ p cách liền căn cứ lây ra từ mấu chốt chuyển tới ba vị giám khảo hủy viên thụ chúng một trong số đó chính là orb một vị pháp tác hệ tứ hoàn pháp sư toán học tương quan luận văn từ trước đến nay không nhiều cho nên đã không có chuyên môn làm việc thắt cao cũng không có cố định giám khảo ủy viên họp chủ yếu nghiên cứu phương hướng là pháp t r ậ n học cũng chính là ý đồ dựa vào tinh giản pháp thuật mô hình đến ưu hóa thi pháp học vấn bởi vậy toán học cơ sở không tệ lúc này mới sẽ có được toán học tương quan luận văn đến giám khảo hán vóc giang không cao lại cùng đồng môn một vị pháp sư cùng tên bởi vậy có trong một đoạn thời gian cũng bị r ê u cợt làm người lùn họp họp từ ngủ t r ư a bên trong tỉnh lại đẩy ra cửa ban công liền thấy được cái kia mấy thiên giữa chưa đưa tới luận văn cùng rất nhiều không câu n g ệ tiểu tiết pháp sư khác biệt họp mặt bàn mười phần hợp quy tắc tất cả mọi thứ đều phân loại bày xong đây có lẽ là nghiên cứu pháp trận học các pháp sư ép buộc chứng nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề mới có thể bắt đầu làm việc hắn ngồi xuống chứt giơ tay lên bên trên cái bình uống một ngụm bên trong màu đen đồ uống kích thích tính khí thể làm cho họ đ ố n g nhiên tinh thần loại này tên là có cả có l ạ đồ chơi nhỏ gần nhất bắt đầu ở tháp cầu cổng các pháp sư bên trong lặng yên lưu hành bắt đầu có một phong cách riêng cảm giác thâm thụ những này yêu thích những thư mới lạ đám người yêu thích họ tự nhiên cũng không ngoại lệ mà bên trong phụ tặng pháp sư thẻ cũng đã trở thành một chút có dở hơi các pháp sư vật s i ê u tập bọn hắn đối với loại này miêu tả pháp sư cuộc đời phương thức cũng không kháng cự ngược lại là có ít người còn manh động viết thư cho nhà sản xuất đem tự mình làm thành tấm thẻ dùng đ ể cao nổi tiếng suy nghĩ đối với cái này họ không bình luận ngay tại hắn một bên uống vào c ỏ cả c ỏ la một bên cầm lấy trên bàn loại kia ở thẩm duyệt luận văn lúc họp thấy được luận văn tác giả g i ả i n ở Ai ơn g ì p họp ú c h một ngụm cỏ c ạ có lạ phung tới lập tức làm bẩn chỉnh tề mặt bản hòa luận văn bề ngoài nhưng hắn lúc này không để ý tới nhiều như vậy g i ả i n ở Ai ơn g ì mấy chục năm đến nay lại một vị dùng luận văn dẫn đến giám khảo h ủy viên nhận biết sụp đổ pháp sư ách nói đúng ra là pháp sư học đồ g i ả i n ở Ai ơn g ì đại danh theo hắn dùng có chút tuổi trẻ thân phận cùng học đồ thân phận thu hoạch được hổ hển hình chén vằng lên ngay tại tháp cầu cổng lưu truyền ra tới tại rất nhiều giám khảo h ủy viên trong nhận thức biết vị này pháp sư học đồ luận văn không thể khinh thường hơi không chú ý khả năng liền sẽ dẫn đến nhận biết sụp đổ thậm chí bởi vì giải n đưa tới sự kiện giám khảo h ủy viên bên trong còn có người hô hào thành lập hoàn thiện bảo hộ cơ chế phòng ngừa loại sự kiện này lại lần nữa phát sinh yêu mến sinh mệnh bảo hộ giám khảo h ủy viên xin ủng hộ trọng điểm đột phá luận văn trước đó đánh dấu dự luật rốt cục đến thiên chính mình sao họ sợ hai trong lòng Cấp tốc góc p đem đến ném luận văn bàn, hệ ả n cần nhìn một chút luận văn tiêu đề liền sẽ dẫn đến chính mình phát sinh ma lực ngược dòng. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, các loại học bình tĩnh trở lại, hắn mới dám thoáng nhìn trộm một cái ngày đó luận văn tiêu đề. Một loại hoàn toàn phất phát phút chỉ chút hồ, học h một tiêu trở trộm một tiêu Một lực ước các ma mới dám mới loại lại, loại Qua cái đề đó đề. sẽ tọa độ cùng với hình dụng, tồn, với khi bầu dụ, ở tổn, đường vòng cùng các loại đường cong n g các l ạ i đ ư ờ hàm số phương trình nghiên cứu hệ tọa độ đường cong hàm số phương trình cái này rất rõ ràng là một thiên toán học phương diện luận văn đang như giải nờ hiểu biết đến toán học phương diện luận văn số lượng cực ít bởi vì sẽ không phát sinh phản hồi thêm nữa phần lớn toán học lý luận đều chẳng qua là đơn giản hóa tính toán mà thôi cho nên chuyên môn nghiên cứu toán học đồng thời phát biểu luận văn người ít càng thêm ít cho dù là pháp tắc hệ ỷ sa di ạ bở tởn các hạ năm đó vi phân và t í c h phân luận văn cũng bất quá là vì miêu tả hắn chỗ xác lập vận động học tam đại định luật phụ thuộc t r ư ờ n g tiết mà thôi càng quan trọng hơn một sự kiện là bởi vì toán học sẽ không gây nên thế giới phản hồi tự nhiên cũng sẽ không dẫn đến nhận biết sụp đổ giải n ở một thiên này luận văn có thể nói là an toàn vô hại may mắn là toán học phương diện l u ậ n văn họ biết lòng cầm lên cái này một phần bị có cả có lạ làm bẩn l u ậ n văn bất quá mới hệ tọa độ tại lật ra trước đó họ khe nhúm mày mọi người đều biết hẹn đèo lòi dở các hạ nói lên lòi dở góc vương hệ tọa độ là trước mắt rộng rãi nhất áp dụng tọa độ hệ thống tại đông đảo pháp thuật mô hình bên trong ứng dụng đã được đến khẳng định muốn đưa ra một loại hoàn toàn mới hệ tọa độ t i ể u phải đối mặt tọa độ chuyển đổi vấn đề như thế nào mở rộng là cái nan đề họp mang theo nghi vấn lật ra giải nở luật văn hoàn toàn như trước đây tinh tế cách thức để vị này cẩn thận tỉ mỉ pháp trận học pháp sư có chút hài lòng bất quá khi hắn nhìn thấy giải nở thiết lập cực tọa độ lúc hắn trầm mặc dùng góc độ cùng bán kính làm lượng biến đổi rất rõ ràng tọa độ như thế này hệ càng thích hợp miêu tả đường con phương trình họp nghĩ đến hắn tiếp tục hướng xuống đọc càng ngày càng cảm thấy tọa độ này hệ tựa hồ càng thích hợp một chút đặc thù pháp thuật mô hình ly tâm xuất đường cong phương trình thống nhất đương ốc đọc được giái nở suy luận mấy loại phổ biến đường cong cực tọa độ phương trình lúc vị này pháp sư hai tay mà hơi có chút run dày bởi vì cuối cùng giái nở đạt được phương trình là như thế ngắn gọn mà y ê u nhã tràn đầy một loại hài hòa mỹ cảm đây chính là ốc dạng này pháp sư theo đuổi dùng đơn giản nhất phương thức đến cấu trúc pháp thuật mô hình tối đại hóa lợi dụng ma lực vung xuống luật văn họp không có vội vã viết giám khảo ý kiến hắn cầm lên tính toán dùng pháp trận bắt đầu nghiệm chứng luận văn nội dung khi hắn nhìn thấy theo ly tâm suất biến hóa toàn bộ đường cong cũng như luận văn miêu tả như thế cải biến lúc vị này pháp sư đứng lên cái này cái này quá mỹ diệu họp tự lẩm bẩm hắn lại vội và ngồi xuống cầm lên giấy c ù n g bút bắt đầu đối ngay tại bối rối chính mình mấy cái pháp thuật mô hình tiến hành cực tọa độ chuyển đổi thời gian trôi qua rất nhanh đợi đến họp ngẩng đầu lên đã là mặt trời chiều ngã về tây hắn phát hiện cực tọa độ tại đặc biệt pháp thuật mô hình bên trong vốn có thiên nhiên ưu thế tại một số khác pháp thuật mô hình bên trong thì càng thêm dừng ra nếu như cùng nguyên bản góc vông hệ tọa độ bổ sung như vậy rất nhiều quá khứ bị cho rằng là khó mà giản hóa pháp thuật mô hình đều có thể tiến một bước ưu hóa đối với cao giai pháp sư mà nói loại này ưu hóa không có ý nghĩa gì bất quá là nhỏ bé không thể nhận ra thi pháp hiệu suất tăng lên nhưng đối với trung giai pháp sư cùng đê giai pháp sư tới nói dạng này ưu hóa đã tương đương khó được c h ít từ h ọ c trên tay mấy cái này pháp thuật đến xem t r u n g giai pháp sư thi pháp hiệu suất đề cao mười phần trăm đến hai mươi phần trăm đê giai pháp sư thì càng nhiều họp còn đắm chìm trong trong tính toán khoe mắt của hắn ngẫu nhiên thoáng nhìn trước đó một mực gác lại có quan hệ vận động học tam đại định luật thư tịch vi phân và tích phân đối với hắn loại này t r u n g giai pháp sư mà nói thực tại quá khó lý giải bên trong tính toán quá trình càng là siêu việt thưởng thức mà lại mười phần dừng già hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ nếu như đem cực tọa độ ứng dụng đến vi phân và tích phân bên trong hội là kết quả như thế nào chương 80, quy tích của ngôi sao tại tháp cầu công một góc có một chỗ lẻ loi độc lập tháp cao ở vào rừng rậm xanh l u n tươi tốt bên trong cái này tòa tháp cao cũng không phải là thẳng tắp cấu tạo mà là xoắn ốc lên cao tràn đầy khí tức quỷ dị lại đồng dạng tản ra một loại kỳ diệu mỹ cảm đây cũng là chiêm tinh hệ pháp sư tổ chức quan tinh giả tổng bộ tại tháp cao một gian phòng làm việc bên trong một vị nam tử trung niên đang trầm tư ngón tay của hắn không ngừng gõ mặt bàn tựa hồ tại châm chức cái nào đó chật vật vấn đề nam tử c a o mày trong tay cầm một chi xinh đẹp bút lông chim lại c h ầ m chạp không có viết ra cái gì văn tự đông đông đông ngay tại nam tử duy trì tư thế này thời điểm một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên đánh gậy hắn minh tưởng hắn nhẹ nhũ lông mày nhưng rất nhanh vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng đem bút lông chim thả lại mực nước trong b ì n h tiến đến đặt được nam tử đáp lại gõ cửa người mới đẩy cửa vào đó là một nam tử trẻ tuổi trên thân là tháp cầu cổng lưu hành pháp sư trường bảo ống tay háo năm đạo viền vàng lấp lóe p h è n giờ có chuyện gì nam tử mở miệng hỏi của hắn người học sinh này từ trước đến nay t i ể u không quá trầm ồn lúc này càng lộ ra lo lắng lao sư ta chỗ này nhận được một thiên học thuật luận văn được xưng p h è n giờ học sinh cung kính nói ra đem trong tay cái kia một thiên luận văn phó bản bỏ vào nam tử trên bàn học thuật luận văn lúc này nam tử mới nhớ tới học sinh của mình ngay tại đảm nhiệm luận văn giám khảo hủy ban giám khảo hủy viên đây là hắn thụ ý vì để tên này lỗ mãng học sinh trở nên càng thêm thành thục một chút bất quá phẹn giờ chỗ đó nhận được cũng đều là đê đề giai pháp sư luận văn tài đúng tại sao muốn cùng mình nói chuyện này dễ gã lao sư đây là một thiên toán học phương diện luận văn tác giả là giải n ờ Ai ơn g ì phẹn giờ lại bổ sung toán học giải n ờ Ai ơn g ì nam tử cao giai pháp sư hiệu t ờ dễ ga nhìn một chút ngày đó luận văn bìa ngoài d ạ i nở ai ân gì có quan hệ nước điện phân luận văn sớm đã tại tháp cầu cổng truyền ra vị này tuổi trẻ pháp sư học đồ có phần bị thủy ngân thiên bình ưu hái bất quá đối với hữu đợ tới nói cái này bất quá chỉ là một cái bình thường thiên tài mà thôi hắn không có chú ý quá nhiều hữu đợ sớm đã cảm thấy tứ đại nguyên tố cơ bản lý luận có nghiêm trọng lỗ thủng bị lật đổ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi d ạ i nở ai ân gì bất quá là thuận theo lịch sử trào lưu nhặt được một cái cá lọt lưới mà thôi nhưng hiện tại xem ra vị này dại nờ ái ấ n di lại còn đối với toán học có chấu nghiên cứu nhưng dù cho như thế cái này cũng cùng mình không hề quan hệ mới đúng h i ệ u đờ nhìn thoáng qua học sinh của mình không có lật ra luận văn lão sư bản này luận văn bên trong trình bày một loại hoàn toàn mới tọa độ hệ thống ta cảm thấy khả năng này hội đối với n g ả i nghiên cứu có trợ giúp phen giờ l i n h hội lão sư ý tứ lại giải thích nói hắn biết mình lão sư đang nghiên cứu giữa các vì sao di động quy luật đồng thời đã có nhất định quan c h ắ c số liệu cùng phỏng đoán nhưng lại khó mà tại toán học bên trên chứng minh thu nhận quan tinh giả nội bộ rất nhiều người đùa cợt phải biết tại thần bí phái chiếm cứ chủ lưu đại bộ phận chiếm tinh hệ pháp sư trong mắt sao trời vận động quỹ tích nên là hoàn mỹ đang tròn mà cũng không phải là h i ệ u đờ kiên trì quỷ dị hình bầu d ụ cựu dưới loại tình huống này p h e n giờ vừa vặn cầm tới một thiên này l u ậ n văn tại cẩn thận đọc về sau liền vội vã chạy tới nơi này hy vọng có thể cho lão sư cung cấp trợ giúp tọa độ hệ thống i ệ u đ ờ ngay từ đầu còn không có ý kiến gì bất quá khi hắn tại chính mình học sinh nhìn chăm chú cầm lấy ngày đó luận văn nhìn thấy tiêu đề lúc vị này trầm ổn cao giai pháp sư cũng theo đó hai mắt tỏa sáng đ ư ờ n g cong phương trình suy luận phải biết i ệ u đ ờ hiện tại liền là khó mà xác lập một cái hoàn mỹ mà ngắn gọn phương thức để chứng minh tư tưởng của mình bản này luận văn trước mặc kệ nội dung như thế nào lý ít nghiên cứu phương hướng đích thật là phù hợp tại h i ệ u đờ lý luận nhìn đến học sinh của mình cũng không phải không còn gì khác liếc qua phen giờ h i ệ u đờ lật ra luận văn ban đầu đưa ra cực tọa độ văn tự h i ệ u đờ thấy rất chậm hắn cầm viết lên tại trên trang giấy đi theo luận văn mạch suy nghĩ tiến hành diễn toán đợi đến hoàn toàn lý giải bên trong nội hàm hắn để bước xuống khẽ thở dài một tiếng sao thế nào phen giờ nguyên bản còn cho là mình có thể giúp đến lao sư nhưng nhìn xem giờ phút này mặt mà tủ mày cho hữu đờ trong lòng của hắn tảng đá lại một lần c a o treo lên ta chỉ là đang cảm thán chính mình mà không để ý đến thứ đơn giản như vậy cái này cực tọa độ thiết lập mạch suy nghĩ cũng không khó nhưng mười phần xảo diệu có lẽ thân ở cao vị đích thực dễ dàng xem nhẹ một chút cơ bản sự tình giải thích nói h i ệ u đờ lật đến có quan hệ đường con g phương trình luận thuật bên trên nơi này suy luận quá trình tại đã l ĩ n h hội cực tọa độ h i ệ u đờ xem ra mười phần đơn giản khi hắn nhìn thấy giải nở đem mấy loại phổ biến đường cong thống nhất thành một cái hàm số phương trình thời điểm hữu đờ cảm giác đến đại não bên trong ông một tiếng phong minh bắt đầu cái này không chính là mình tha thiết ước mơ đáp án sao ba hắn mãnh liệt đứng lên làm cho bên cạnh phẹn dờ dọa đến lui lại mấy bước sau đó hữu đờ lại lập tức ngồi xuống cầm lấy bút lông chim không ngừng bắt đầu diễn coi như hữu đờ đối với sao trời vận động có ba cái phỏng đoán lúc này hắn đang dùng cực tọa độ nghiệm chứng những này phỏng đoán thứ nhất phỏng đoán thành lập đây là cơ bản nhất một cái phỏng đoán hữu đ ợ cho rằng vởn quanh thái dương giữa các vì sao vận động quỹ tích cũng không phải là quá khứ cho là đang chọn mà là một cái hình bầu dục lúc này vô cùng tọa độ phương thức đem các hạng quan c h ắ c số liệu thay vào bên trong bày biện ra suy luận kết quả chính là hình bầu dục cực tọa độ phương trình thứ hai phỏng đoán thành lập căn cứ cái thứ nhất phỏng đoán hữu đ ợ tính toán ra sao trời vòng quanh thái dương vận chuyển lúc đơn vị thời gian bên trong sao trời cùng thái dương liên tuyến đảo qua diện tích bằng nhau đây cũng chính là nói sao trời vận chuyển cũng không phải là chuyển động đều thứ ba phỏng đoán thành lập ba cái thứ ba phỏng đoán là luận chứng sao trời lượn quanh hàng tinh một tuần sử dụng thời gian cùng hắn quỹ đạo nửa chục tầm đó quan hệ phía trước hai cái phỏng đoán đều thành lập tình huống giới suy đoán này rất dễ dàng t i u được chứng minh ba cái bối rối hữu đờ thật lâu phỏng đoán đều chiếm được toán học chứng minh từ giờ k h ắ c này cái này ba cái phỏng đoán liền không lại vẹn vẹn phỏng đoán mà là định luật có quan hệ sao trời vận chuyển dễ gạ tam đại định luật ông hữu đờ cảm thấy mình tâm hồ trước nay chưa từng có dung chuyển tại cái kia gợn sóng dần dần lên trên mặt hồ phương từng khỏa sao trời đang an chiếu lấy kỳ lạ quỹ tích vận chuyển đó cũng không phải đàn trọn mà là từng cái một hình thái không đồng nhất hình bầu dù đây là thế giới phản hồi nhắm hai mắt lại hồi lâu sau hữu đờ mới từ từ mở mắt cảm thụ được thể nội cái kia bàng bạc lực lượng không hề nghi ngờ hắn đã mượn cái này tam đại định luật đích thực lập đạt được đầy đủ phản hồi chỉ cần thêm chút chuẩn bị liền có thể thành công tấn thăng chín hoàn khoảng cách truyền kỳ pháp sư chỉ có cách xa một bước hữu đỡ lại nhìn một chút bản này l u ậ n văn nhịn không được lại lần nữa thở dài một tiếng lao sư có vấn đề gì không không dám nói lời nào phẹn giờ lúc trước cảm nhận được gian phòng bên trong ma lực cộng m ì n h mơ hồ có thể biết mình lão sư hẳn là thu được thế giới phản hồi nhưng lại không hiểu rõ vì sao hắn sẽ còn thở dài ta chỉ là tại cảm khái có thể viết ra dạng này một thiên luận văn người nếu như là tại chúng ta quan tinh giả hắn tất sẽ thành nhất lấp lánh cái kia một ngôi sao mới đáng tiếc lại sớm sớm đã bị thủy ngân thiên bình đoạt đi lắc đầu hữu đờ bất đắc dĩ nói ra chương tám mươi mốt mặc thử quần áo mới ở xa tháp cầu c ổ n g sự tình chưa chuyên r a tân nguyện học viện thường ngày vẫn như cũ nhưng đối với cợn dở tới nói nàng thường ngày chỉ sợ là một đi không trở lại cái này ta thật muốn mặc sao nhìn xem đạn nạ trong tay đồng phục cợn dở lặp đi lặp lại xác nhận nói nàng liếc qua ở một bên khoanh tay đứng nhìn dại nờ thanh âm rất nhỏ đây chính là vì ngươi đo thân mà làm đà nạ lúc này thay đổi quá khứ nhát gan hình tượng tựa hồ chỉ ngay tại lúc này nàng t i ể u sẽ trở nên phi thường cường thế có thể đây không phải học sinh xuyên đồng phúc sao ta là lao sư hẳn là không cần xuyên a cận dở gương mặt p h í m hồng hết sức cự tuyệt nói ách nói thật giống như cũng đúng không có quan hệ cận dở lao sư ngươi t i ể u giống như chúng ta tuổi trẻ đà nạ trần chờ một lát rất nhanh liền hồi đáp mắt thấy không cách nào từ chối cận giờ chỉ có thể bất đắc di gật đầu đi theo đạn nạ tiến vào trong căn phòng nhỏ thay đổi cái kia mới tinh đồng phục dãi n ở làm một tên thân sĩ tự nhiên không có muốn dình coi ý tứ hắn ổn ổn đương đương ngồi trên ghế trong thai không ngừng chuyển đến gian phòng bên trong các thiếu nữ chơi đùa thanh âm rất nhanh thanh âm này bình ổn lại cửa bị mở ra đạn nạ trước hết đi tới không sao cận giờ lao sư nàng hướng về gian phòng bên trong thúc giục nói Ta, Ta biết á, phảng phất nhanh muốn khóc lên thanh âm chuyền đến đón lấy cợn dở đi ra tóc vàng buộc thành đuôi ngựa lộ ra tiểu xảo lỗ thai mấy sợi tóc rũ xuống bên thai làm nổi bật ra bộ mặt mỹ lệ đường cong tử la lan s ắ c trong hai con ngươi ngậm lấy điểm điểm b ấ át lại càng lộ vẻ sờ sờ động lòng người cợn dở trước mặt chính là mùa đông đồng phục tây trang màu đen áo giả kịch dán vào thân thể đường cong bọc lại cợn dở cái kia chuyển thân thể ngực chập trùng lại bị màu đỏ sẫm nơ con bướm che lấp mấy phần càng làm cho người suy tư đồ vét áo giả kịt phía dưới là váy xếp nếp xuống chút nữa thì là một chút xíu hai đùi trắng non da thịt tất chân màu đen cuối cùng thoáng nắm chặt chân hiện ra một cái tuyệt diệu độ cong đây chính là tuyệt đối lĩnh vực mỹ lực để cho người ta rời không ra ánh mắt cận dở vóc dáng không cao nhưng vớ i đen tất chân đem chân của nàng hình hoàn mỹ phát họa ra đến lộ ra thon dài mà t h ẳ n g tóc chân dài như vậy đồng thời không lộ vẻ sắt tần mà là lộ ra mấy phần trang nghiêm túc mục ý vị màu đen nhỏ dày da giẫm trên mặt đất phát ra thanh thúy cộc cộc thanh âm ở bên thai tiếng vọng giống như một chi vui sướng địa van cả bộ quần áo nhìn như bảo thủ đem thiếu nữ thân thể che lấp đến cực kỳ chặt chẽ nhưng lại tại lơ đãng chi tiết nhỏ chỗ hiển thị do mỹ hảo ngược lại đột hiện cẩn giờ m ỹ lực không không muốn nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn nha cẩn giờ trên mặt có hai xóa ửng đỏ nàng một cái tay đệ lại váy ngắn làn váy một cái tay ngăn trở mặt mình từ khe hở bên trong g i ò m ngó d ả i nở biểu lộ d ả i nở cũng không nghĩ tới Cận đồng phục về sau thế mà lại ừm xác, nhăn nhăn xác thực nhìn rất đẹp dài nở thẳng thắn gật đầu không e rè bộ quần áo này quả nhiên rất tuyệt không biết một bộ khác đồng phục biểu hiện thế nào đà nạ t r ê n miệng nói c n giờ nghe được nàng đột nhiên có chút thất lạc nàng còn tưởng rằng d á i n ở chỉ là đơn thuần tại tán dương bộ quần áo này nhưng dạng này tâm tình vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt nàng lại bày ra giận dữ biểu lộ ta có thể không phải là vì cho ngươi xem mới mặc thử tốt tốt ta đã biết d á i n ở không biết c n giờ vì cái gì lúc này lại ngạo kiều một chút đưa mắt nhìn đà nạ cùng c n giờ lần nữa tiến vào trong căn phòng nhỏ trong lòng không khỏi dung sinh càng nhiều mong đợi hơn cảm giác cũng không lâu lắm cơn d i ỡ liền lần nữa thay đổi trang phục dùng quần áo thủy thủ tư thái xuất hiện ở dải nở trước mặt so với mùa đông đồng phục túi kia khỏa toàn thân tỉ mỉ mùa hạ đồng phục thì càng thêm khinh bạc bất luận là trong cửa tay áo lộ ra cánh tay và áo phía dưới như ẩn như hiện ra thịt vẫn là cái kia không có chút nào che lấp hiện ra ở trước mắt trắng non đùi đều tản ra nồng đậm thanh xuân khí tước màu trắng bắp chân tất vừa đúng so với vơ cao màu đen tới nói thiếu đi mấy chút thành thục nhiều hơn mấy phần tuổi trẻ liền tựa như ngày xuân bên trong ấm áp ánh nắng lại phảng phất giữa hè bên trong nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ cận giờ trong lúc phất tay một loại thiếu nữ đặc hưu hoạt b ắ t cảm giác tự nhiên sinh ra làm người khác chú ý sao thế nào tựa hồ đã thành thói quen dài nở ánh mắt cận giờ thoáng không có như vậy ngượng ngủng nàng đi lòng vòng thân làn váy bay lên tựa hồ có vô hạn mỹ hảo chờ đợi người đi khai quật thật tốt dài n ở nhịn không được tán thưởng cận giờ nguyên bản nội t ì n h cũng không tệ chỉ bất quá một mực bị nghèo khó hạn chế cách g ắ n mặc lâu dài đều là trường bảo đến mức d à i nở quen thuộc về sau đều có chút không để ý đến dung mạo của nàng hiện tại đổi lại thích hợp quần áo tự nhiên trói lọi làm cho người tán thưởng không thôi một bộ này quần áo cũng rất tuyệt xem ra cái này hai bộ làm đồng phục phải rất khá đà nạ gật gật đầu nhìn từ trên xuống dưới cờ rơ nói thật đà nạ tại vừa mới làm tốt quần áo thời điểm cũng chính mình vụn trộm đã mặc thử chỉ bất quá ngực quá phận trống rỗng làm cho vị này thiếu nữ có chút bị đà kích lúc này xuyên tại cần giờ trên thân mới chính thức cho thấy cái này hai bộ quần áo thiết kế xem ra có thể tìm tiệm may tiến hành đại lượng sản xuất không biết có phải hay không là theo kịp giải n ở suy nghĩ nói hắn không biết thế giới này tiệm may hiệu suất như thế nào bất quá tân nguyện học viện học sinh số lượng cũng không nhiều nghĩ đến cũng không tính lớn vấn đề theo kịp cái gì cần giờ lệch ra cái đầu lúc này mặc vào quần áo thủy thủ nàng bất kỳ cái gì động tác hiện ra mấy phần đáng yêu ý vị tới khu khu mấy ngày nữa liền là ma pháp khảo hạch lần thứ nhất kỳ thi thử lần này khảo thí thành tích cũng đem làm đánh giá học viện trọng yếu tham khảo giải nở giải thích nói cợt rỡ lại gần dẫn đến cổ áo của nàng chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần xuân quang làm cho giải nở không khỏi mở ra cái khác ánh mắt ta chuẩn bị tại lần này kỳ thi thử bên trên để trường học của chúng ta học sinh mặc vào một bộ này đồng phục đi thi a xuyên ý phục như thế sao cận giờ mở to hai mắt nhìn tuy rằng cái này hai bộ quần áo đích thực rất xinh đẹp nhưng cùng lúc cũng mười phần lớn mật đối với từ trước đến nay dùng trường bảo che lại chính mình pháp sư mà nói không khác là một loại khiêu chiến nhất là loại kia tôn trọng truyền thống thuần huyết phái pháp sư chắc hẳn hội mãnh liệt công kích loại trang phục này ta biết ngươi ý nghĩ nhưng chúng ta cần đem tân nguyện học viện danh hào đánh đi ra tăng cường học viện lực ảnh hưởng đồng thời cũng không thể như thế nhàn nhã đi xuống vì thế Ta sẽ c ò n vào n g à y mai t h hội ầ n bên trên lại tuyên lại bố m ộ t sự kiện. Giải nở nhìn x e m c ơ g i ờ n g hai i nói ê m túc r Đã nạ làm à b thi số học, sẽ tại toàn trường tất t học, học sinh số sẽ cả ầ một đó phổ biến. Trưng 82, m chút chất vấn thế là tại tân n g u y ệ t học viện thứ hai thần hội bên trên d ả i nở tuyên bố hai chuyện đầu tiên là tân n g u y ệ t học viện sẽ lại lần nữa tham gia cách biệt 10 năm trở lên ma pháp khảo hạch kỳ thi thử tại đi qua mấy năm ở giữa tân n g u y ệ t học viện một mực chọn lựa là nuôi thả sách lược học sinh tự chủ quyết định phải t r ă n g tham gia ma pháp khảo hạch dẫn đến trong mấy năm nay cái này trường học thành công tiến g i a i chính thức pháp sư học sinh lác đắc không có mấy cỡn dở chính là năm năm này đến nay thành công thông qua khảo thí mà lựa chọn lưu tại tân n g u y ệ t học viện duy nhất một người nhận lao hiệu trưởng hậu ái nàng vốn nhờ này trở thành thầy chủ nhiệm đối với các học sinh mà nói tham gia ma pháp khảo hạch mang ý nghĩa cần phải hao phí tinh lực đi nghiêm túc học tập ma pháp cần tốn thời gian ôn tập cái này khiến rất nhiều vốn chỉ là đến kiếm sống học sinh cảm thấy tuyệt vọng Căng còn đứng nói, giải nở giải đưa ra sớm tuy ự tự học cùng tự học cùng b ổ i tối mỗi chế độ, n g à sớm số điểm, tất cả mọi người muốn làm một phần bài thi số học, mà mình tự thời tất thi tại tự tối từ giải nở tự mình tiến học phần học, học hành cả cùng người bài buổi giải ngày nở rằng rất nhiều học sinh đều không rõ ràng bài thi số học độ khó nhưng cùng đ ã n ạ quan hệ tương đối tốt mấy cái học sinh lập tức cảm giác được một k i a dị dạng các nàng thế nhưng là đã từng nhìn t r ộ n qua cái kia phần có thể xưng ơ đến từ vực sâu bài thi bên trong mỗi một cái văn tự đều như là ác độc nhất nguyên đền r ù a làm cho không người nào có thể y ê n lên rớt tưởng tượng muốn làm mỗi ngày đều muốn làm một phần như thế bài thi các nàng sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh xám đạ nạ ngược lại là một mặt cười trên nỗi đau của người khác phải biết so với các bạn học của nàng c h ỉ ít đạ nạ thứ bảy chủ nhật là không có hoạt động nếu như đơn thuần chỉ là tăng thêm các học sinh gánh vác như vậy giải n ở khẳng định phải kích thích sự phẫn nộ của dân chúng cho nên căn cứ cà rốt cùng đại bổng chạy xuống dòng dòng nguyên tắc Hán tại cái c học s này h châu đầu ghé thai thời điểm công bố chuyện thứ hai.、Đó、chính còn công tại điểm đầu Đó bố l Tân n g u ệ hai ọ c Phục. coi cân cùng viện với vui vẻ, Đối mười tuổi thiếu nói, mới người Đồng nữ quần luôn luôn nhân nhất như rộng thảo h mấy mà làm mẫu mặc là áo dở xạ bộ sinh đi thời i nhỏ đến dàng đẹp đ váy bục ể mới Giải nghe giọng sinh hai Cái nở nhẹ thán này thậm thể tầm chí học phủ. hai m có được đó sợ bộ lạ lại mi quan đồng phục không hề nghi ngờ lấy được các học sinh yêu thích đến mức hòa tan mấy phần về sau mỗi ngày đều phải nghiêm túc học tập bi thương dùng giải nở thuyết pháp là áp dụng thống nhất ăn mặc có thể mức độ lớn nhất giảm xuống các học sinh đối với riêng phần mình quần áo ganh đua so sánh tâm lý đem càng nhiều tinh lực phóng tại học tập đi lên đồng thời cũng có thể dựng nên lên tân nguyện học viện hình tượng đem nó chế tạo làm một chỗ đặc biệt phong cách mà pháp nữ trường học giải nở đối với trường học tương lai có tính toán của mình hắn biết rõ cũng không phải là tất cả mọi người đều có trí tại trở thành một tên pháp sư rất nhiều quý tộc thiên kim chỉ là tới đón thụ giáo dục cơ sở cùng xã giao lễ nghi đơn giản tới nói liền là hôn văn bằng về sau thông hôn thời điểm nói ra nhiều mấy phần mặt m ũ i cho nên giải nở chuẩn bị về sau tại tân nguyệt học viện mở hai cái học bộ một cái học bộ chuyên môn dùng bồi dưỡng pháp sư làm mục tiêu tiến hành nhất khắc nghiệt ma pháp huấn luyện tuyển nhận cố gắng nhất có thiên phú nhất học sinh một cái khác học bộ thì là các quý tộc yêu thích thuộc nữ bồi dưỡng cùng thông thức giáo dục đương nhiên ma pháp cũng đem làm làm cơ sở khoa mục học tập bất quá đây hết thể trước mắt còn vẹn vẹn tưởng tượng đem ánh mắt quay lại thần hội bên trên đương nhiên cũng không phải tất cả học sinh đều đ ố i mới đồng phục cảm thấy hứng thú t ỷ như tại thần hội về sau tìm được giải nở hội học sinh hội trưởng e lì mì hiệu trưởng tiên sinh ta cho rằng cái này hai bộ nếu nói mới đồng phục cũng không thích hợp người học sinh này hội hội trưởng d á người n g cao g ầ y có một đầu như ngọn lửa rực đỏ tóc dài một đôi xanh ngắt hai con ngươi hóng ánh sáng long lanh chỉ tiếc bình thường ăn nói có ý tứ đối giải nở càng là không có gì hảo sắc mặt dùng giải nở lời nói tới nói vị này hội học sinh hội trưởng liền là loại kia khí chất xuất chúng băng sơn mỹ nhân giống như cao linh chi hoa mong muốn mà không thể thành a vì cái gì không thích hợp giải nở ngồi tại sau bàn công tác trên tay là mới xuất lô chuẩn bị để cần d i phân phát đi xuống bài thi số học chân đối khác biệt nghiền cấp học sinh chia làm sáu loại hắn đem nó để qua một bên ngẩng đầu nhìn về phía tên này thái độ lạnh lẽo cứng rắn hội học sinh hội trưởng tân nguyện học viện là một chỗ trường học mà pháp chúng ta hẳn là dùng các vị các pháp sư làm chuẩn mặc trường bảo là truyền thống những này váy ngắn thật sự là quá không hợp hồ lễ nghi h、e、ê l ý mị nghiêm nghị nói ra phảng phất đối diện đấy không phải tân nguyệt học viện hiệu trường mà là một tên học sinh bình thường trên thực tế h、e、ê l ý mị đồng học ta đã từng tham gia qua thủy ngân thiên bình hàng năm học thuật hội nghị cao giai pháp sư đám các hạ ngày thường cách gan mặc cần phải mở ra được nhiều người mặc s o n g bài khấu lễ phục đệ mẹ t ủ các hạ thế nhưng là vị y ê u nhã thân sĩ giải n ở nhàn nhạt nói đang là nằm ở kim tự tháp đính đoan cao giai các pháp sư mới có thể mở ra tiếp nhận mới sự vật hễ l ý mỉ cho rằng pháp sư nên tuân theo truyền thống luận điểm trên thực tế đồng thời không thành lập ách có thể những này váy ngắn thực tại quá bại lộ quả thực tựa như những cái kia chuyên môn vì hấp dẫn nam nhân hễ l ý mỉ tựa hồ không biết nên không nên nói ra cái kia hạ lưu tử nàng tạm ngừng trong chốc lát mới tìm được một loại cách nói khác phong trần nữ tử đ ú n g trang phục như vậy không thể nghi ngờ hội hấp dẫn những cái kia hạ lưu ánh mắt tân n g u y ệ t học viện là một c h u nữ trường học ta cho rằng tại cùng là nữ sinh các bạn học trước mặt mặc thành dạng này đồng thời không có có gì không ổn đến tại cái gì hạ lưu ánh mắt h ệ ly mi đồng học yên tâm ta có thể đối trẻ vị thành niên một chút hứng thú đều không có g i ả i n ở biết do h ệ ly mi cuối cùng nói chính là mình hắn buông tay nói ngươi cảm thấy mình nhận lấy đùa giỡn h ệ ly mi nhữ lông mày nhưng nhất thời lại nói không nên lời cái gì phản bác nữ tới cho nên ngươi phản đối kiểu mới đồng phục đến tột cùng là xuất phát từ hội học sinh hội t r ư ở n g lập trường vẫn là xuất phát từ gia tộc của người lập trường dài n ở nói tiếp hắn gõ bàn một cái nói lệnh ái lụy di n h à khẽ cao mày ngươi đến cùng muốn nói cái gì Hệ lì mi phùng ạn b ố dạy đồng học nếu như ta không có nhớ lầm ạn b ố dạy nhà nên là thuần huyết phái pháp sư gia hệ có tám trăm năm dùng bên trên lịch sử không sai à nói ra chính mình tại học sinh tư liệu cùng điều tra về sau đạt được tình báo dài n ở nhìn thẳng đối phương cái kia t h à n h tịnh hai con người ngươi thật không phải là muốn bảo vệ gia tộc pháp sư truyền thống mới phản đối dạng này hoàn toàn mới ăn mặc sao g i ả i nở lời nói làm cho h ệ lì mì c h ầ m mặc một lát nhưng vẹn vẹn một lát bởi vì tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt h ệ lì mì liền triển lộ ra g i ả i nở chưa từng thấy qua phẫn nộ biểu lộ đó có thể thấy được nàng đang toàn lực kiềm chế l ử a giận của mình mỗi chữ mỗi câu phảng phất nghiến răng nghiến lợi như vậy nói ra xin đừng nên đem ta cùng một đám người cặn bã đánh đồng cái này làm cho g i ả i nở có chút ngoài ý、muốn. chương ó t tám mươi ba thứ một lần khảo thí thân hội kết thúc về sau tân nguyện học viện nên đón xây trường đến nay lần đầu tiên sớm tự học ba mươi danh học sinh ngồi tại trung phòng phòng học nguyên bản còn đang sôi nổi nghị luận các nàng khi nhìn đến cơn d ở cầm một sấp bài thi đi vào phòng học một nháy mắt an t ĩ n h lại cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chàng cảnh nhất thời cũng chấn nhấc cơn d ở nàng cố nặn ra vẻ tươi cười mở miệng nói ra mọi người không cần khẩn trương đây chỉ là luyện tập dùng bài thi sẽ không đăng ký tại thành tích của các ngươi đơn bên trên cơn d ở lời nói không có để các học sinh buông l ò n g nửa điểm loại này tâm tình khẩn trương theo bài thi phân phát mà trở nên càng thêm nồng đậm hệ vạn nạ vốn là không am hiểu ma pháp lúc này đối mặt cái này như là thiên thư đồng dạng đề toán nàng v ò đầu bức thai không biết từ chỗ nào ra tay cái này một đề mô hình giống như tại cái gì trên lớp nói qua là cái gì tới nàng xem cả chương bài thi ý đồ tìm tới có thể hạ thủ đ ề mục nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình một đề cũng sẽ không viết hệ văn nạ nhìn một chút bên cạnh xạ r ộ n g cau mày tựa hồ tại vì bài thi mà cảm thấy hoang mang bất quá so với hệ văn nạ xạ r ộ n g chí ít cũng là viết ra mấy đề phần này bài thi độ khó đồng thời không chân nhắn cũng không phải đơn thuần dự theo thứ tự tới tăng lên đây là giải nở xuất phát từ khảo sát các học sinh thẩm đề sức quan sát ý nghĩa mà thiết kế trừ bỏ những cái kia không có đề mục có thể chẳng lẽ học sinh đại bộ phận thành tích học sinh ưu tú kỳ thật chỉ là hiểu được lấy hay bỏ mà thôi bọn hắn có thể nhìn ra một đường đề mục độ khó cùng giải quyết nó cần thiết tốn hao thời gian cũng không chấp nhất tại mát điểm mà vẹn vẹn hướng về tám thành điểm số bán gọn cái này là đơn thuần dự thi sách lược là vì tối đại hóa lợi dùng thời gian mà chọn lựa biện pháp d ả i nợ làm trên địa cầu chịu qua vài chục năm dự thi giáo dục kẻ ra đời lại là cao trung l á o sư đối với trong này môn đạo tự nhiên sở nhất thanh nhị sở hắn tại đêm nay giảng bài bên trong cũng sẽ nói cho các học sinh những kỹ xảo này bất quá hắn càng muốn xem trước một chút có nào học sinh có thể vô sự tự thông tại một mảnh im ắng kêu rên bên trong tựa hồ chỉ có ba người lạnh nhạt đối mặt một người trong đó là hễ ly mi nàng tuy rằng thường xuyên có chỗ đình trệ nhưng tóm lại tới nói vẫn là thuận lợi làm lấy đề mục đến từ cổ lao thế ra nàng chắc hẳn đối với ma pháp cũng là như cá gặp nước cứ việc bất mãn tại giải nở sở tác sở vi nhưng nàng vẫn là cố gắng hoàn thành việc học còn có một người là một vị gọi là phải nạ nạp thì sợ tìm vị này tóc ngắn kính mắt tiểu nữ hài lâu dài tại tân nguyện học viện thi cuối kỳ trung vị liệt thứ nhất cũng là có hy vọng nhất tiến g i a chính thức pháp sư học sinh xem ra những cơ sở này đề mục căn bản không làm khó được nàng mà người thứ ba lại là đà nạ đà nạ nhìn xem bài thi tuy rằng đề mục phía trên nàng đều chưa từng gặp qua nhưng rất nhiều đề hình lại là nàng quen thuộc chính là hành hạ nàng nhiều ngày giải nạ n tờ đừng bài thi bên trên loại hình bởi vì đã làm qua rất nhiều lần cho nên nàng ý dạng họa hồ lô rất nhanh liền được đáp án nàng cứ như vậy dựa theo trước đó giải n ờ nói cho nàng biết trình tự giải đề tính toán lấy lại tinh thần thời điểm mà đã viết đến cuối cùng một đề ngần g đầu đà nạ nhìn một chút bên cạnh đồng học các nàng cơ hồ toàn bộ đều còn tại đề biển bên trong giấy r u a một mặt thống khổ phải biết tại đi qua trong cuộc thi tình huống như vậy hẳn là trái lại mới đúng đã nạ rủi rủi con mắt xác nhận cái này đồng thời không phải là của mình ngộng sau đó túi l ầ u xuống lại kiểm tra một lần đáp án của mình lúc này mới bắt đầu tiếp tục chuyên chú vào trước đó nhảy qua n ă n đề đối với hệ vạn nạ tới nói thời gian cực nhanh nàng mới vừa vặn viết ba đạo đề ở vào trên giảng đài cần giờ liền phủi tay đã đến giờ a làm sao nhanh như vậy để cho ta coi xong cái này một đề chờ một chút đừng nóng vội các học sinh tiếng cầu khẩn liên tiếp bi thương không khí tràn ngập trong phòng học vừa rồi thứ ba đề ngươi là tính thế nào ta nhớ được giống như phải dùng công thức khảo thí về sau liền là rất được hoan nghênh đối đáp án thời gian mấy tên nữ sinh tập hợp một chỗ chim sẻ đồng dạng kỳ kỳ cha cha nói cái kia góc khẳng định là sáu mươi độ ta tính ra tới một tên nữ sinh lời thề son sắt nói đáp án này cũng đã nhận được cái khác người tán đồng đà nạ nghe được các nàng thảo luận lộ ra một chút nghi ngờ biểu lộ bị cái kia tên nữ sinh nhìn thấy liền hỏi đà nạ người thứ ba để đáp án có phải hay không sáu mươi độ cái kia tên nữ sinh đại khái liền là ôm tùy tiện hỏi một chút ý nghĩ cũng không có chờ mong đà nạ đáp án nhưng không nghĩ tới đà nạ suy nghĩ một lát thốt ra cái này đạo để có hai cái đáp án một cái là sáu mươi độ một cái là một trăm hai mươi độ bởi vì cuối cùng đạt được xì nạ giá trị là hai phần chi căn hào ba cho nên phản đẩy ra có hai góc độ đà nạ đáp án để mấy tên nữ sinh sững sờ tại nguyên chỗ cẩn thận suy nghĩ một chút giống như nàng nói không có vấn đề gì vậy cái này t i ể u đại biểu đáp án của mình sai ách ta chờ một lúc còn có lớp ta đi trước lộ ra nét mặt xin lỗi đà nạ vội vàng thu thập xong đồ vật vội vàng rời phòng học bất quá giấy không thể gói được lửa đà nạ tại toán học bên trên biểu hiện rất nhanh liền truyền ra mỗi đến tan học thời điểm liền sẽ có học sinh đến tìm đến đà nạ hướng nàng đưa ra các loại toán học vấn đề tuy rằng cũng không phải là tất cả vấn đề nàng đều có thể giải quyết nhưng tuyệt đại bộ phận đều là nàng đã từng thấy qua cùng loại đề hình thêm chút suy nghĩ cũng có thể được nhất định giải đề mạch suy nghĩ một trận khảo thí thời gian đà nạ liền trở thành các học sinh trong miệng toán học học bá lúc này đà nạ mới ý thức tới giải n lưu cho mình bài thi số học tác dụng cái kia không chỉ rèn luyện chính mình khả năng tính toán cùng giải quyết thông thường vấn đề năng lực càng quan trọng hơn là dạy cho đ ạ nạ giải đề mạch suy nghĩ hiện tại đ ạ nạ chỉ cần gặp gỡ chưa từng gặp qua đề mục liền sẽ trước tiên đem đã biết điều kiện đều liệt đi ra lại thông qua đã biết điều kiện không ngừng suy luận ra ẩn hàm điều kiện cuối cùng phân tích đề mục đem nó chuyển hóa làm đã biết giải đáp phương pháp vấn đề dù cho phóng tới ma pháp bên trên cũng giống như nhau đem cũng không nắm giữ ma pháp pháp thuật mô hình chuyển hóa làm đã biết pháp thuật mô hình tổ hợp thông qua dạng này đến cấp tốc học tập thậm chí còn có thể hiểu rõ hơn tỷ như đà nạ liền phát hiện Tiêu chuẩn nguyên bản đã nạ cảm thấy đối với rất nhiều tương lai đồng thời sẽ không trở thành pháp sư người mà nói hiện tại sở học những này đều đồng thời không có cái gì dùng đương một vị nam tức phu nhân cũng không cần học được hàm số lượng rắc cùng hình học giải tích cũng không cần hiểu được luyện kim đẳng thức cùng ma pháp sử nhưng bây giờ đ ã nạ minh bạch cái gọi là học tập cũng không phải là vẹn vẹn đơn thuần học tập tri thức càng nhiều thì là học được một loại học tập phương pháp nghĩ tới đây đ ã nạ không khỏi đối giải nở tràn đầy lòng cảm kích hắn đồng thời không có thông qua khô khan thuyết giáo mà là để đ ã nạ thực tế cảm nhận được điểm này khiến cho được lợi trung thân Trường Mưa tháp â n Nguyệt ọ c c viện c học chịu học sinh ngay tại chịu đủ bài thi số học tra tấn thời h số tại bài điểm, ngay tấn tra t đủ á cầu công bên trong, mùa ộ một một đột một t trận nhất Nhất thời tinh Nguyệt nhất thời tinh Nguyệt trọng tinh Nguyệt Tháp phong bạo cũng đang lặng lẽ nhất lên. Giang nhất San, Giang San đem bán, muốn nhìn nhìn đến phần Giang mới mới chiêm mới chiêm đem chiêm m đại đi. Phụ Phụ phá Phụ hạ bạo báo báo sao, báo gạ các cầu công San lẽ kỳ kỳ dễ hạ đầu tiên nên đón một trận mưa rào phảng phất tỏ rõ lấy tiếp xuống một đoạn thời gian d u n g chuyển chấm muộn tiếng sấm ở chân trời quanh quẩn hạt mưa gõ lấy cửa sổ phát ra liên miên mà đơn điệu tiếng vang cả tòa thành thị bao phủ tại trong mưa trên đường phố đám người thần thái trước khi xuất phát vội vàng giày r a dâm tại nhàn nhạt trong vũng nước văng lên một chút nước mưa e n z d lì chống đỡ dù che mưa hôm nay là cuối tuần hắn không tác dụng để y giám khảo h ủy viên làm việc lúc này đang chuẩn bị tham gia các lão bằng hữu định kỳ tụ hội hắn đi qua góc phố nghe được bán tập san tiệm sách nhân viên cửa hàng gào to nghĩ nghĩ vẫn là bước vào tiệm sách thu hồi dù che mưa căn này tên là kèm hạ lẫy là c h i tinh tiệm sách không lớn ba mặt vách t ư ở n g cái kia thẳng tới trần nhà trên giá sách b à y đầy các t h ứ c ma pháp thư tịch trong tiệm thì là thấp bé quầy hàng b à y đầy các loại học thuật tập san e n z i l e là chủ công luyện kim hệ pháp sư bình thường vẹn vẹn đặt mua bao quát luyện kim tại bên trong mấy loại luyện kim hệ tương quan tập san bởi vậy những phái hệ khác tập san nếu như hắn muốn nhìn chỉ có thể tự mình đơn độc mua sắm hoặc là đi thư viện thuê còn có một loại tình huống đặc biệt đó chính là phụ san phát hành thời điểm bình thường sẽ không thông qua thông thường đặt mua con đường mà là đặt ở cửa hàng đầu bán bình thường tới nói xuất hiện phụ san phần lớn là đại biểu gần nhất có một ít trọng đại thành quả phát biểu cũng đã bỏ lỡ đương kỳ nào san thu nhận sử dụng thời gian dạng n à y luận văn trừ bỏ phụ san hội thu nhận sử dụng tại tiếp theo kỳ tập san cũng có cho nên phụ san giá cả so với bình thường tập san muốn tiện nghi được nhiều đối với ẻn gì ly đơn thuần như vậy muốn biết một chút những phái hệ khác tuyến đầu lý luận pháp sư mà nói vừa vặn vừa vặn hắn hào tốn năm mai ngân tệ mua sắm chiêm tinh gia n g u y ệ t báo phụ san cái này tương đương có lời phải biết một bản đường kỳ chiêm tinh gia n g u y ệ t báo nhưng phải giao một mai kim tệ đâu cầm tới phụ san ng li liền trực tiếp mở ra đọc hắn sở dĩ hội cảm thấy hứng thú là bởi vì của hắn một vị bạn học cũ chính là từ sự tình chiêm tinh hệ nghiên cứu ng li trước đó từ vị kia bạn học cũ trong miệng nghe qua đến h ữ u đờ dễ gã một chút lý luận không qua bạn học của hắn ngay lúc đó ngựa khí ngược lại là mười phần t r e o t r ọ c sao trời vận động quỹ tích nếu như không phải đang chọn như vậy đây cũng quá kỳ quái căn cứ ã bở tởn các hạ vận động học tam đại định luật sao trời mỗi thời mỗi khắc vận động tốc độ chẳng lẽ còn sẽ cải biến hay sao tại không có chứng minh trước đó ta có thể sẽ không tùy tiện tin tưởng cho dù hắn là cao d à i pháp sư enzy lì đối ở phương diện này không hiểu nhiều nhưng trường học thời kỳ sách giáo khoa tri thức cũng là dùng đang tròn quỹ đạo đến giải quyết sao trời vận động quỹ đạo vấn đề dạng này có thể làm cho rất nhiều mô hình đơn giản hóa cho nên hắn cũng liền chấp nhận bạn học cũ thuyết pháp lúc này cầm tới phụ san hắn giản g lược nhìn lướt qua liền thấy hữu đ ỡ sử dụng cực tọa độ phương trình loại này thành lập hệ tọa độ phương thức ẹn gì lì chưa từng nghe thấy nhưng một khi tiếp nhận nhưng lại mười phần trực quan suy luận tính toán quá trình cũng không phức tạp ẹn gì lì thêm chút suy tư liền thấy rõ đó lấy ba cái phỏng đoán bị từng cái chứng minh quá trình nước chạy mây trôi cho dù là ngày bình thường cùng toán học tính toán không quá liên hệ ẹn dị lì cũng thấy rõ ràng thế mà thật là hình bầu dục ng lì xem hết chứng minh quá trình nhẹ nhàng thở dài một cái tuy rằng cái này có bội tại trực quan cảm thụ nhưng bản này luận văn chứng minh quá trình hoàn bích không tì vết có lý có cứ làm cho người tin phục ng lì nếu là giám khảo ủy viên chắc hẳn cũng sẽ dành cho cực cao đánh giá từ nay về sau sao trời vận chuyển cũng bị các pháp sư trưởng khống bên trong bước về phía chân lý bước chân càng gần một bước dài ng lì không hoài nghi chút nào cái này tam đại phỏng đoán không là dễ gã tam đại định luật tại tương lai chiếm tinh hệ trong nghiên cứu địa vị hắn không khỏi nghĩ tới trước đó giám khảo ngày đó tìm tòi nghiên cứu thiêu đốt phản ứng l u ậ n văn theo hn g l i biết hắn tác giả dại nờ ai ơn gì chính là năm nay thủy ngân thiên bình hổ hển h u n h chén và người đoạn giải thiên thứ nhất luận văn có đột phá tính thiên thứ hai liền trực tiếp sửa luyện kim sử loại tồn tại này chắc hẳn cũng là trăm năm khó gặp mà chính mình lại như cũ tại ngũ hoàn cánh cửa trước bồi hồi chậm chạp tìm không thấy tấn thang phương hướng ng lee lắc đầu hắn đột nhiên nhớ tới bản này luận văn bên trong nâng lên cực hệ tọa độ tọa độ như thế này hệ mười phần đặc biệt mà lại căn cứ h ể u đờ thuyết pháp là tới từ một vị khắc pháp sư chưa phát biểu luận văn ng lee liền về sau lật đến trích dẫn c h ư ơ n g tiết muốn nhìn xem rốt cục là ai có thể nghĩ ra loại này kỳ diệu ý tưởng sau khi ng l e nhìn thấy ngày đó cực tọa độ luận văn lúc cả người hắn lại như là bị một tia chớp bổ chúng xương sở tại nguyên chỗ bởi vì chỗ đó rõ ràng viết tác giả danh tự chính là dại nờ a i ẩ n g ì ba nói đùa cái gì ả n g y ly nhịn không được kêu lên sợ hãi đầu tiên là đẩy ngã tứ đại nguyên tố cơ bản lý luận thành lập mới thiêu đốt hệ thống hiện tại lại sáng tạo ra cực toa độ gián tiếp trợ giúp cao giai pháp sư thành công đã chứng minh ba cái đột phá tính phỏng đoán vị này dại nờ a i ẩ n g ì lại trải qua thêm hai mươi năm chỉ sợ là thỏa thỏa có thể tấn thăng trung giai cao giai có hy vọng dạng này người lại còn chỉ là một tên pháp sư học đồ cùng thiên tài thân ở cùng một thời đại đều sẽ làm người ta cảm thấy mình bất lực nd lì cũng chỉ có thể dùng chính mình phát hiện trước nhất g i ả i n ở h i ân di luận văn giá trị trò chuyện dùng ă n ủi hắn đi ra tiệm sách chống r a rủ đi vào trong mưa trong tay còn cầm cái kia một phần chiêm tinh gia nguyện báo phụ san mất hồn mất vía nd lì đi vào ước định cẩn thận p h ò n g ă n lại phát hiện chính mình mấy vị hảo hữu cũng có chút sầu n á o b ấ t ức thế nào nd lì hướng h ẳ n hỏi t h ă m vị bằng hưu kia của hắn sáng lập n g u y ệ t san luyện kim thuật sư dịp phần b ở i vì đang d ạ y nờ ai ơn gì thiên thứ nhất luận văn mà thanh danh lan truyền lớn lượng tiêu thụ cùng gửi bản thảo số cũng cao không ít không đợi đến cái khác người trả lời enzil l liền thấy để ở trên bản chiêm tinh gia n g u y ệ t báo phụ san trong nháy mắt t i ể u lĩnh hội bọn hắn làm sao như thế enzil l nhìn về phía ngồi ở một bên rủ ạn vị này chiêm tinh hệ tứ hoàn pháp sư thất vọng mất mát rất rõ ràng tuy rằng không đủ để để rủ ạn nhận biết sinh ra to lớn dao động nhưng bản này luận văn cũng làm cho quá khứ một mực tin tưởng sao trời vận động quỹ tích là đang tròn hắn nhận lấy sự đà kích không nhỏ xem ra ngươi cũng nhìn thấy ngày đó luận văn han cười cười có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới vị này giải ngờ ai ơn gì thế mà tại toán học bên trên cũng có thành tựu như vậy nhìn như vậy đến của hắn thiên thứ nhất luận văn có thể phát biểu tại chúng ta tập san bên trên đúng là cái may mắn đám người trầm mặc không nói một loại thời kỳ cảm giác bất lực bao phủ tại những pháp sư này đỉnh đầu chỉ có h n NG dì ly nghe được nơi xa rung động ầm ầm tiếng sớm tự lẩm bẩm như vậy nói ra mưa muốn mưa lớn rồi chương tám mươi lăm tiến về trường thi con đường giải nở mỗi ngày một phần bài thi lập kế hoạch mới vừa mới bắt đầu không bao lâu lần thứ nhất kỳ thi thử liền lặng lẽ đến lần này khảo thí là từ tháp cầu công tấn thăng ủy ban tổ chức khai thác thống nhất bài thi tiến hành kỳ thi thử độ khó cùng chính thức khảo hạch tương đương để mà để các vị có trí tại tấn thăng chính thức pháp sư đám học đồ kiểm chắc chính mình học tập thành quả cũng nguyên nhân chính là đây kỳ thi thử trường thi cũng từ tấn t h a n g ủy ban an bài từng cái báo danh trường học sẽ dựa theo địa vực phân chia làm mấy đại khảo trận mà tân nguyện học viện trường thi ngay tại hắn vị trí ả m hành tỉnh tỉnh hội tò giạt đồ chí ít có năm chỗ trường học ma pháp sẽ ở tò giạt đồ trường thi tiến hành kỳ thi thử bên trong không thiếu một chút học lên danh giáo giải nơ điều tra một phen nguyện vọng lần này sẽ có bốn tên học sinh tham gia kỳ thi thử trừ bỏ bị yêu cầu đạ nạ n bên ngoài còn có học bá thiếu nữ phải nạ nạp t h sợ tìm năm thứ sáu học sinh lìm gã lấy gan cùng ở hữu cả x e o xê tạ kỳ thật lúc đầu hội học sinh hội trưởng E ly mì làm năm thứ sáu học sinh cũng nên tham gia kỳ thi thử nhưng nàng đồng thời không có báo danh giải nở tự nhiên cũng không có miễn cưỡng về phần giải nở chính mình hắn đương nhiên cũng sẽ thừa cơ hội này tham gia kỳ thi thử dùng chuẩn bị tiếp xuống chính thức tấn cấp tạm thời cho là nóng tay lại thêm chiếu cố học sinh cơ giờ bọn hắn một nhóm sáu người liền bước lên tiến về tỏ giạt đồ lựu t r n h tại ngắn ngủi đường đi bên trong giải nở cũng hơi quen biết một chút lần này tham gia khảo thí còn lại ba tên học sinh phải nạ nạ tỉ sợ tìm đến từ một cái ma pháp thế ra chỉ bất quá hắn phụ thân nhiều năm đến không có có thành tựu còn tại mân mê một chút không hiểu thấu ma pháp nhưng cũng may phải nạ bản thân thiên phú không tồi học tập cũng coi như khắc khổ cho nên tiến giai chính thức pháp sư vấn đề không lớn nàng so với đã nạ tới nói càng thêm trầm mặc ít nói một chút đàm lên gia đình của mình phải nạ luôn, luôn ngôn từ lấp lóe tựa hồ cũng không quá muốn nhấc lên Lị... gã l ờ i gạn thì là nam tức chi nữ tổ tiên đi ra một vị pháp sư bởi vậy hơi có chút nguồn gốc bất quá dưới cái nhìn của nàng mình có thể tấn thăng hy vọng mười phần xa vời chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể trở thành một vị quý tộc phu nhân nàng xem như ưa nói chuyện một vị thậm chí để dài nở cảm thấy có chút rông dài trình độ bất quá cũng là coi như đang yêu ờ u e cả xèo xệ tạ đến từ gia đình thương nhân quê quán ngay tại tò gia đồ Kinh liệu coi giàu doanh một nhà hương liệu cửa hàng, coi như nghĩ đến thành phụ Hù cửa một mô trở có, cả pháp để ở、e、sáng ư thượng lưu đưa đi đem đến hội, bởi vậy mới đem đưa đến tới viện vào vậy Tân Nguyệt học viện học tập Học học h gần xã ma p p giúp phụ Hù cả trước đó một mực c một đó đỡ mô u ẩ bị cửa h à n bởi bầu trở hiểu cùng người liên đi mới khiến vậy vào am dựa lỉa hệ, cho bầu không khí cùng cũng cùng trên đường nàng nên là sớm i n động hẳn lên. Sáng h s từ tân n g u y ệ t học viện xuất phát đến tỏ giặt đồ lúc sau đã là đêm khuya chính thức khảo thí hội tại sáng ngày mốt bởi vậy ngày mai một ngày xem như cho những học sinh này chỉnh đốn b u n g lòng thời gian đến nhà này tên là phỉ thúy tượng thụ quán trọ thời điểm trên xe ngựa người cũng đã tương đương ra rời đã nạ sớm đã dựa vào mềm mại chỗ tựa lưng ngủ say còn bị cơn giờ trở thành đại hào gối ôm lệ dạ cùng ở h ữ ẹ cả cũng không nói thêm gì nữa đầu từng chút từng chút tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ ngủ p h ả i nạ ngược lại là duy trì thanh tĩnh chỉ bất quá nguyên bản còn cầm túi sách đọc nàng lúc này cũng là ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cánh đêm từ không hai hắn minh、tưởng. hắn phát hiện thể nhọc, nhân chính là đây. Giải nở là cái thứ nhất xuống xe. Ai ẩn gì tiên sinh, có thể nói. nở tưởng, dạng này nào cũng nguyên nở xuống ẩn tiên ngài cùng Giải giải gì có đó có tại tới cái Ai cuối tới. bảo mở mắt một mực một mức làm mệt ra, trước trì t lúc là là độ dịu đây, đã xe. quán trọ đại sảnh bên trong đi ra một tên giữ lại hai t r ò m d â u gầy gò nam tử hắn chính là giải nở tại tò giạt đổ có quan hệ hợp tác luyện kim nhà xưởng chủ nhân john Ôi b u ồ n mà lại ngoài dự liệu là chính hắn cũng không phải là pháp sư vẹn vẹn chỉ là một vị phổ thông thương nhân mà thôi ột bùn tiên sinh vất vả ngươi giải nở cầm đối phương rỗi ra tay chân thành nói càng tạ ột bùn tiên sinh nghe nói giải nở muốn đến đây tỏ giạt đổ về sau lập tức biểu thị muốn giúp đỡ a n bài gian phòng hiện tại xem ra hắn ngược lại là thật nhiệt tâm không không không có thể cùng ẩn gì tiên sinh ngài bảo trì hợp tác cái này mới là tốt nhất phải biết có cả con là hiện tại í c h lợi đã đạt tới ta luyện kim nhà xưởng thu nhập hai mươi phần trăm nơi này là khoảng cách trường thi gần nhất trang trí tốt nhất một nhà con trọ đang thi mùa khó khăn nhất đặt trước đến gian phòng bất quá ta cùng lão bản của nơi này quen biết lúc này mới lấy được gian phòng ột bổn tiên sinh chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một dãy kiến trúc chỗ đó nên là tỏ giặt đổ ma pháp hiệp hội tổng bộ năm tầng công trình kiến trúc tại một mảnh thấp bé nhà lầu bên trong hết sức dễ thấy nhìn ma pháp khảo hạch địa điểm là ở chỗ này cái này có thể thật sự là quá tốt ột bổn tiên sinh lần này thật sự là làm phiền ngươi dài nờ khẽ vớt c ằ m đích thực bọn hắn lúc trước liền thấy mấy tên người mặc học đồ trường bảo học sinh tại hành lang xuyên qua chắc hẳn liền là nào đó một chỗ trường học mà pháp học sinh đi quay đầu nhìn về phía còn buồn ngủ mấy vị nữ sĩ giải nợ nói ra bất quá đám học sinh của ta đều mười phần mệt nhọc còn hy vọng có thể sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi ha ha kia là đương nhiên mời đến ột b ồ n tiên sinh không nói thêm gì nữa lập tức dẫn đầu bọn hắn tiến vào q u á n trọ hết thể an bài hai cái phòng hai người cùng hai cái một mình tiêu chuẩn phòng bốn tên học sinh ở phòng hai người giải nợ cùng cần giờ mỗi người một cái tiêu chuẩn ở giữa nhìn xem gian phòng bên trong bố trí giải n ở hài lòng gật đầu xem ra đi ra ngoài tại bên ngoài nhiều vài bằng hữu đồng bạn tóm lại là không sai đưa các nữ sĩ trở về phòng của mình về sau giải n ở cùng ô b u ồ n tiên sinh tại giải n ở gian phòng bên trong lại uống xoàng mấy chén hàn huyên trò chuyện trên phương diện làm ăn sự tình giải n ở rất nhiều kiến giải đều để ô b u ồ n tiên sinh cảm thấy kinh ngạc làm hắn cảm thấy trước mắt cái này vị trẻ tuổi tư tưởng không thua gì một vị kinh nghiệm lao đạo thương nhân ngay tại o s bùn tiên sinh đứng dậy chuẩn bị cáo từ thời điểm bọn hắn tựu nghe được dưới lầu truyền đến một trận ồn ào âm thanh cái gì làm sao lại không có gian phòng kia là một cái s ố c nổi mà to rõ thanh âm làm cho dài nờ n h ư mày hiện tại đã là đêm khuya hắn cũng không nguyện có người nhao nhao đến cần giờ các nàng nghỉ ngơi tình huống như thế nào dài nờ đẩy cửa ra nhìn thấy mặc một m à c áo ngủ cần giờ đang ôm cái gối ngắp liền thiên địa từ trong phòng của mình thò đầu ra thế nào nàng nói chuyện mập mờ, mờ. phảng phất một giây sau liền sẽ ngủ không có gì ngươi trở về đi ngủ ta đến xử lý đem cơn dơ đẩy trở về phòng bên trong g i ả i nở nhìn thoáng qua s bổn tiên sinh hai người liền bước nhanh đi xuống lâu ta đầu tuần đến xem thời điểm cũng còn có gian phòng mà lại bờ giúp linh cùng phổ ẩn nít năm nay học sinh hẳn không có nhiều như vậy đi phút tiên sinh ngươi có phải hay không đang tận lực khó xử ta đối phương tựa hồ còn tại tranh luận mà g i ả i nở cùng s bổn tiên sinh cũng đi tới lại đường thấy được bạo động đầu nguồn sách quả nhiên là g i a hòa này ột bùn tiên sinh l i ễ u lơi nói tựa hồ gặp người quen giải nở theo nhìn sang phát hiện kia là hai tên người mặc học đồ trường bảo nam sinh xem ra giống như là hai huynh đệ phía sau bọn họ thì là quần áo ngăn nắp một đôi vợ chồng chắc là cái kia hai huynh đệ phụ mẫu mà phát ra âm thanh chính là đứng tại phía trước nhất bụng vệ nam tử đột nhiên cảm thấy đối phương tựa hồ có chút nhìn quen mắt giải nở tập trung nhìn vào mới phát hiện cái này cổng cảnh nam tử chính là lúc ấy c ơ i thuyền bay tiến về đoàn nở hồ lúc cùng mình đòn khiêng bên trên tên kia đây thật là không phải h oan già không gặp gỡ chương tám mươi sáu lễ gặp mặt phi thường thật có l ỗ i bạ giục tiên sinh ngay tại ngài tới hỏi thăm về sau chúng ta đột nhiên tăng lên mấy cái dự định ta sai người hướng ngài hỏi thăm qua phải chăng phải trả tiền đặt trước gian phòng bất quá chưa hồi phục cho nên quán trọ ông chủ phốt cười làm lành nói trên mặt cười hì hì trong lòng lại tại h oán t h ầ m ai kêu ra hỏa này lúc ấy vì tiết kiệm tiền không muốn trước giao tiền đặt cọc bị người nhanh chân đến t r ư ớ c cũng là đáng đ ờ i nhưng sinh ý tóm lại là muốn làm vị này béo nam tử b ạ giúp tại tò giặt đồ cũng coi chút sản nghiệp phốt đương nhiên không có khả năng tùy ý đắc tội đối phương bị phốt kiểu nói này b ạ giúp cũng ý thức được chính mình sai lầm hắn lúc ấy vẹn vẹn ngoài miệng đặt trước một chút coi là dựa vào mặt mũi của mình tự có thể làm thỏa đáng nhưng không nghĩ tới nửa đường bị cướp b ạ giúp đầu nhất chuyển vội vàng đối sau lưng một nhà người giải thích nói b ạ sĩ ấ y tiên sinh ta bản muốn xác định tốt ngài hành trình lại đắt trước thật không nghĩ đến thế mà xuất hiện chuyện như vậy là ta sơ sẩy bạn ụ i một mực cung kính giải thích nói xem ra tên này gọi b ạ sĩ ấ y nhân địa vị rõ ràng cao hơn ra hắn một đoạn còn muốn nói gì bạn ụ i liền thoáng nhìn vừa mới xuống lầu o ô bùn o ô bùn ngươi tại sao lại ở chỗ này bạn ụ i hơi kinh ngạc lúc trước hắn tại nhiều cái lĩnh vực cùng o ô bùn có cạnh tranh quan hệ gần nhất càng là bởi vì đối phương vượt lên trước đại lý có cả có làm mà tại đồ uống ngành nghề liên tục bại lui trong lòng vốn là có h o à n khí lúc này nhìn thấy ột b u ồ n hắn tựa hổ nghị thông suốt cái gì ha ha hướng ngươi giới thiệu một chút vị này là ẩn dỉ tiên sinh chính là ta thương nghiệp hợp tác đồng bạn có cả c ó là người sáng lập hắn cũng là tân nguyện học viện hiệu trưởng lần này mang theo học sinh tới tham gia khảo thí ta tựu tận một chút chủ nhà tình nghĩa ột b u ồ n ở một bên cũng nghe cái bảy tám phần rất nhanh liền hiểu được đúng là mình làm rái nở bọn người đặt t r ư ớ c gian phòng đưa đến bạn giúp hiện tại q u ấ n cảnh trong lòng không khỏi lại sung sướng cao hứng mấy phần cò cả c ó lã ba cò cả c ó lã lại là bạn giúp một cái khác trong lòng bệnh lúc đầu hắn cũng nhìn thấy loại này đồ uống cơ hội buôn bán nhưng ô bùn nhanh hắn một bước lấy được độc nhất vô nhị quyền đại lý quả thực làm cho bạn giúp sắp khí đến biến hình nhưng nghe đến ô bùn giới thiệu bạn giúp lại tân sinh một tia may mắn nói không chừng mình có thể lấy được vị này có cả có là người chế tạo tín nhiệm để hắn cũng cho chính mình trao quyền không sai mà phần này hảo tưởng còn không có thành hình tựu bị đánh vỡ bà r ụ t lăng lăng nhìn xem hướng mình vươn tay nam tử trẻ tuổi cái này không phải liền là lúc ấy c ơ i thuyền bay cùng mình gợi lên xung đột ra hòa sao lúc kia bà r ụ t đang chạy tới h o ạ n n ở hồ cùng mấy tên hợp tác đồng bạn trao đổi chuyện quan trọng nhìn thấy g i ả i nở cách gan mặc phổ thông lại ngăn trở con đường của mình thế là thói quen mắng vài câu ở đâu biết đây chính là có cả có là người phát minh muốn chết muốn chết muốn chết, muốn chết. b à n ụ c trên mặt lộ ra lung túng nụ cười nhẹ nhàng trở về nắm dài nở tay không biết nên nói cái gì hắn chỉ có thể kỳ vọng cái này vị trẻ tuổi sớm đã quên đương ngày sự tình b à n ụ c tiên sinh h ò a n ở hồ phong cảnh cũng không tệ lắm phải không có thể dái nở một câu để b à n ụ c như rơi vào hầm băng giá hỏa này nhớ tinh t ư ở n g ha ha ta lúc kia đuổi lên đường cho nên có chút không lễ phép còn hy vọng ẩn gì tiên sinh ngươi có thể không muốn quá s o đo b à n ụ c khỏe miệng c h ớ p chớp, chớp. đêm nay thật sự là nhà rột còn gặp mưa chuyện xấu tụ tập bà rút nếu như nơi này không có gian phòng chúng ta liền đi địa phương khác đi lúc này tên kia lúc trước không có quá để ý nơi này tranh chấp phụ thân mở miệng hán thoáng có chút không vui bất quá vẫn như cũ giữ vững tương đương l ệ phép Bà s i ấy tiên sinh ngài nói rất đúng bà rút gật đầu nói phải làm cho giải nở có chút hiếu kỳ tên này b à xi si tiên sinh đến cùng là ai không thể làm trễ ngải hai vị thiếu gia nghỉ ngơi ta còn biết một nhà khác quán trọ gian phòng cũng rất tốt nhìn thoáng qua hai tên lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ thiếu niên bà d i ú p cũng không tâm tư lại cùng o s b o u e cùng giải nợ nhiều lời tân nguyện học viện cái kia trường học còn không có đóng cửa sao trong đó một tên nam hải đột nhiên nói ra hắn hẳn là trước đó nghe được o s b o u e giải thích lúc này hắn mang theo t à n nhang trên mặt toát ra nhàn nhạt kiêu ngạo cảm xúc hơi có chút đắc ý hỏi ngược lại không biết nhanh đi một cái khác nam hải tiếp lời nói hắn cố ý lườm g i ả i n một cái ý nghĩa lời nói rất rõ ràng nói cái gì đó r o s e p h james mẹ của bọn hắn trách cứ như vậy nói ra đồng thời hướng giải nở trở về một cái xin lỗi bất đắc di ánh mắt xem ra nhà này phụ mẫu người còn có thể nhưng tiểu h à i tử là thật gấu nghĩ nghĩ giải nở từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra hai phần bài thi đi đến vị mẫu thân kia trước mặt vị nữ sĩ này chắc hẳn hai vị này nhu thuận tiểu bằng hưu cũng là tới tham gia ma pháp khảo thí vừa vặn ta chỗ này có đến từ tháp cầu c ổ n g năm nay mới nhất đề thi có thể rõ rệt đề cao ma pháp kiến thức căn bản trình độ sự tình hôm nay chúng ta rất xin lỗi cái này làm nhận lôi tặng cho các ngươi đi hai phần bài thi tự nhiên không phải cái gì tháp cầu cồng mới nhất đề thi mà là giải n ở nhản d ỗ i n h ả m chán sáng tác siêu khó đề toán đây là từ các toàn cục học chuyên lấy bên trong v ỡ vét có thể xưng toán học á o thi đấu cấp bậc nan đề những đề mục này độ khó cùng chiều sâu thật to vượt qua tấn thăng khảo thí cần thiết cầu không có trải qua đặc biệt giải đề huấn luyện phổ thông học đồ nhịn chỉ sợ cũng liền một đường đ ề đều không viết ra được dùng để quà tặng hùng h ả i tử làm ngoài định mức hoạt động quả thực là hoàn mỹ giải n ờ hiện tại chỉ hận động tác của mình quá chậm không có biên soạn ra một bản 5 năm 3 năm ma thi ba năm m ô p h ỏ n g nếu không thì dùng để đưa cho hùng h ả i tử nhóm làm quà sinh nhật còn không phải đắc ý đa tạ h ọ sĩ quá quá nguyên bản còn chỉ cảm thấy người hiệu trưởng này mười phần anh tuấn bởi vậy thái độ coi như hòa hoãn bây giờ đối phương càng là hào phóng đem những này bài thi đưa cho mình nàng càng thấy giải nở là cái ôn hòa thân sĩ nhìn lướt qua đề thi có cơ sở ma pháp tố dưỡng b ạ sĩ phu nhân tuy rằng không hiểu giải đáp cái này để mục phía trên nhưng cũng có thể biết nơi này để mục độ khó không đơn giản càng thêm tin tưởng giải nở lời nói b ạ sĩ tiên sinh không nói gì thêm hắn đang cùng b ạ giúp trao đổi tiếp xuống chỗ hoàn mị phân tâm chỉ có hai cái hùng hải tử nhìn xem cái kia thật dày bài thi sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm g i ả i n ở tựa hồ ở trong lòng không ngừng nguyền rủa hắn nào có người gặp mặt tặng lễ đưa bài thi mà lại mẹ của mình còn giống như rất cảm kích bộ dáng g i a hỏa này chúng ta chỉ là nhiều hai câu miệng thế mà dùng ác độc như vậy phương pháp đến báo thủ chúng ta ba giải nở có thâm ý khác cười cười cái này hai huynh đệ cũng hẳn là tới tham gia kỳ thi thử vừa vặn giải nở t i ể u dùng bọn hắn đến kiểm tra một chút chính mình bài thi độ khó nếu như về sau còn có thể gặp mặt lời nói lời nói tầm đó họa sĩ tiên sinh trở về liếc qua vợ mình trong tay bài thi hắn không nói gì tiếp lấy liền dẫn bên trên một nhà người rời đi quán trọ bạn g i đương nhiên cũng đi theo đi ra cửa lớn trước đó còn mang theo ánh mắt phức tạp nhìn giải n một cái ba xì ấy là tới gần la mì ạ thị thị chính ủy viên nhị hoàn pháp sư bạn g i đoán chừng là nghĩ làm hắn vui lòng để cầu có thể tại la mì ạ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn tên ngu xuẩn ô bùn đợi đến bọn hắn đều rời đi về sau mới hướng giải nờ giải thích nói hy vọng bọn họ có thể có một cái mỹ hảo ban đêm giải nợ nhún vai Trêu chương tám mươi bảy do xét trường thi đám người bọn họ ban đêm là làm sao vượt qua dài nở tự nhiên không biết hắn sáng ngày thứ hai tỉnh lại nến qua quán trọ nhân viên phục vụ đưa tới bữa sáng về sau gặp cần dơ bọn người tựa hồ còn không có tỉnh lại liền phối hợp chạy ra quán trọ muốn đi sớm nhìn xem trường thi tốt bùn nói không sai nhà này quán trọ khoảng cách tỏ giặt đổ mà pháp hiệp hội tổng bộ cũng không xa ước chừng mười phút đồng hồ c ấ p trình mà lại trên đường đi tương đối náo nhiệt có thật nhiều bán các thức thương phẩm cửa hàng ma pháp hiệp hội là một tòa vốn có hiện đại khí tức cao úc năm tầng cao bốn bề yên tĩnh mang theo một loại nào đó giản lược mà điệu thấp thiết kế cảm giác từ bên ngoài có thể nhìn thấy giày đặc cửa sổ so với bình thường thấp cao nơi này thông do tính hẳn là càng tốt hơn tại cái này hơi có vẻ khô nóng đầu hạ coi như thoải mái dễ chịu đi vào đại s ả n h bên trong một chút hơi lạnh liền hướng phía dài n ở chạm mặt tới xem ra cái này cả tòa cao úc đều thiết chí có điều tiết nhiệt độ pháp trận chí ít ngày mai không cần mồ hôi đầm địa viết bài thi ma pháp hiệp hội lầu một đại s ả n h thiết chí có mấy cái hỏi ý chỗ một khối bảng hướng dẫn cáo chi các vị thí sinh khảo thí cụ thể địa điểm là tại ma pháp hiệp hội lầu bốn hôm nay không mở ra cho người ngoài về phần chỗ ngồi biểu thì gián tiếp tại khối k ê u bảng hướng dẫn bên cạnh có mấy cái tuổi trẻ pháp sư học đồ đang nhìn xem chỗ ngồi biểu giải nơ đưa tới tại chỗ ngồi bề ngoài rất nhanh t ự u tìm tới chính mình cùng bốn vị học sinh danh tự trường thi hết thể có bốn cái mà hắn cùng đạn nạ ở vào cùng một cái trường thi còn lại ba người thì tại mặt khác ba cái trường thi xem ra bọn hắn là đem cùng một trường học học sinh tận khả năng làm rối loạn để phòng ngừa gian lận giải nở còn tiện thể liếc tới hôm qua gặp phải cái kia hai huynh đệ vị trí thật vừa đúng lúc vị kia dêm ba c ấy vừa vặn cùng mình tại cùng một cái trường thi cũng còn ngồi tại giải nở chỗ bên cạnh năm nay bờ giúp linh có 25 cái thí sinh tựa hồ thiếu một chút nhà p h ổ ennis mấy năm gần đây tỷ lệ lên lớp cũng rất cao mà lại liên tục năm năm tổng hợp khảo thí hạng nhất đều tại p h ổ ennis hiện tại ảm hành tình xếp hạng thứ nhất trường học ma pháp cũng đã biến thành p h ổ ennis đi ai biết được lúc trước p h ổ ennis bất quá chỉ là một chỗ phổ phổ thông thông trường học ma pháp tựa như là vị hiệu trưởng kia tiền nhiệm về sau thành tích mới có nổi lên s ắ c sớm biết năm đó ta t i ể u báo p h ổ ennis ha ha nói đến ngươi thật giống như năm đó có thể đi vào phổ ennis đồng dạng đám học đồ đang nhỏ r ộ n g bàn luận giải lờ chú ý tới bọn hắn người mặc pháp sư trường bảo bên trên đều có một dạng văn t r ư ờ n g hẳn là đến từ cùng một trường học đồng học bờ rút linh cùng phổ ennis đều là trường học ma pháp danh tự nguyên bản ả m hành t ì n h xếp hạng thứ nhất một mực là bờ rút linh nhưng năm năm trước đó phổ ennis học viện pháp thuật tới một vị cổ tay cường ngạnh nữ hiệu trường về sau cái này trường học thành tích tựu không ngừng kéo lên chỉ xem mấy năm này tấn thăng xuất cùng khảo hạch thành tích phổ ẩn mít nghiễm nhiên đã cưỡng chế bờ r ú p linh một đầu bờ r ú p linh cùng phổ ẩn mít tranh chấp không riêng thể hiện tại ma pháp khảo thí bên trên bao quát học thuật thi đua từng cái phụ thuộc sản nghiệp cạnh tranh cả hai các mặt đều trong bóng tối phân cao thấp cái khác trường học đại khái tựa như nhìn thần tiên làm giá nhất dạng nhìn cái này hai trường học tranh đấu đi cái kia hai tên học sinh chú ý tới dại nở có chút kỳ quái dù sao tho t ạ t nhìn dái nở cũng so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi trên thân cũng không phải trường bảo ngươi cũng là tới tham gia khảo thí gan lớn một điểm một người hỏi xem như thế đi ta tại số bốn trường thi giải n ở gật gật đầu hắn không ngại nhiều hiểu rõ một chút trường học khác học sinh số bốn trường thi không phải liền là cái kia giải n ở ai ẩ n g gì ở trường thi sao ngươi thật là quá may mắn một tên học sinh khác nhìn lướt qua chỗ ngồi biểu tiếp lấy nhỏ giọng kinh hô ách nguyên lai mình nổi danh như vậy sao giải n ở bất động thanh sắc cũng không nghĩ giải thích chỉ khẽ cười cười đó là ai có điểm quân h a y ta ngược lại thật ra cùng hắn một cái trường thi một vị khác học sinh bu lại hắn cũng không phải là hai người kia đồng học nhưng thoạt nhìn cũng là thích tham gia náo nhiệt hàng người người m à không biết dạy nờ ai ơn gì cái kia kinh ngạc học sinh trừng mắt kẻ đến sau sau đó thao thao bất tuyệt như vậy nói ra hắn nhưng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hồ hển hình chén và người đoạt được tuy rằng còn là một vị pháp sư học đồ nhưng đã thành công đẩy ngã truyền thống hỏa nguyên tố thiêu đốt lý luận còn phân giải nước hắn nói đến cái khác người sửng sốt một chút xem ra giải nở sự tích đối với những pháp sư này học đồ mà nói vẫn còn có chút xa lạ hắn có thể là thần tượng của ta nếu như có thể nhìn thấy hắn ta nhất định phải để hắn tại bút ký của ta bên trên ký tên người học sinh này hiển nhiên là giải nở tiểu phan hâm mộ chỉ bất quá có chút đáng tiếc là cái nam sinh theo ngươi nói như vậy hắn loại người này tới tham gia khảo thí còn không phải vài phút đ e m chúng ta đều nghiền thành c ặ t bã vì cái gì còn muốn tham gia kỳ thi thử tham gia náo nhiệt học sinh hiển nhiên có chút không quá tin tưởng dù sao làm học đồ có thể tiếp xúc đến học thuật giới có hạn đối với giải nở sở tác sở vi cũng không có một cái rõ ràng nhận biết cảm thấy hoài nghi là tương đương bình thường vậy ta cũng không biết biểu môi nói giải nở tiểu phan hâm mộ vớt ve bàn tay một bộ kích động bộ dáng ngày mai ta thi xong một cái thử liền đi tìm hắn muốn ký tên hh ắ c ắ c khả năng này thổi một năm bọn hắn vẫn còn tiếp tục thảo luận nhưng giải n ở không biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi hắn đối với những này thổi phồng không có hứng thú gì ngược lại lo lắng nếu như bị ai nhận ra bao quanh chen chúc chẳng phải là rất tồi tệ t à n bộ trở lại quán trọ thời điểm giải n ở vừa vặn gặp phải đổi lại váy liền áo đi ra cơ giờ nàng tóc vàng tùy ý đâm vào sau đầu trên thân váy liền áo là giải n ở đề nghị tiểu d á n g nổi bật ra thiếu nữ mỹ lệ tư thái chỉ bất quá cơ giờ đang đại đại liệt liệt ngáp một cái không có chút nào thuộc nữ đoan trang nàng che miệng ngáp đánh tới một nửa trùng hợp nhìn thấy d a i nờ cả cái động tác đột nhiên liền giống bị tạm ngừng một chút đứng im bất động buổi sáng tốt lành cận dơ t ố i hôm qua ngủ được còn tốt chứ d a i nờ t r e o k h ẹ o nói hắn rốt cục làm cho cận dơ lại bắt đầu chuyển động vị này thiếu nữ có chút ngượng ngùng quay mặt chỗ khác nguyên bản bung lỏng thế đứng cũng thoáng căng cứng chả cũng không tệ lắm cận dơ đáp nàng trên dưới đánh giá d a i nờ một phen có chút kỳ quái người ra cửa ừ đi xem nhìn trường thi giải nở gật gật đầu hỏi tiếp những học sinh khác đều còn không có tình sao hắn là một tên nam tính tự nhiên không tiện quá chiếu cố cái khác nữ học sinh thường ngày sinh hoạt thường ngày cho nên những chuyện này đều giao cho cận giờ phụ trách đ ã nạ cùng phai nạ đã nổi lên có thể là tại ôn tập l còn tại ă n điểm tâm ở ủ hẹ、e、c ả đại khái là còn không có rời giường cận giờ trước đó đã xác nhận qua các học sinh tình trạng bởi vậy lập tức đáp được rồi ngươi chờ một lúc thông chi các nàng hôm nay tự do ôn tập cơm tối về sau ta hội hơi giảng giải một chút khảo thí chú ý hạng mục về phần cơm tối trước đó giải nở nghĩ nghĩ nói với cỡ giờ ngươi hơi thu thập một chút chúng ta ra ngoài đi một chút ra ra ra ra ra ngoài đi một chút cỡ giờ có chút khẩn trương dù sao chưa bao giờ nam tính hướng mình như thế mời qua nàng nhất thời có chút chân tay luôn cuống ừ m ngươi về phòng trước chuẩn bị một chút qua nửa giờ ta tới gọi ngươi Giải nở lại không lại nở chương ó bất t kỳ giải í c h phân phó h tiêu n v ậ tám mươi t 88, buổi chiều t r à hội nửa giờ sau người mặc liên ý váy dài chân đạp vỡ cùng nhỏ d ả i ra cơn giờ có chút lo sợ bất an tại quán trọ đại s ả n h bên trong chờ đợi tóc của nàng đã bung xuống chỉ có hai sợi bên thai rủ xuống phát tại sau đầu dùng một căn trắng nhạt băng gấm b u ộ c lên thoạt nhìn nghiễm nhiên những cái kia đoan trang hiền thục nhà giàu đại tiểu thư g i ả i nở vẫn như c ũ là áo sơ mi cách g ắ n mặc hắn nhìn thấy cơn dở bộ dáng hai lòng gật gật đầu rồi mới lên tiếng chúng ta đi đi nơi nào cơn dở vội vã đuổi theo g i ả i nở bước chân nhìn thấy hắn gọi hạ một chiếc xe ngựa đợi đến chính mình ngồi vào g i ả i nở bên cạnh nàng mới dùng dò hỏi đến ngươi liền biết thần bí cười cười g i ả i nở không có giải thích quá nhiều xe ngựa không gian không tính rộng rãi cho nên cơn dở cùng g i ả i nở thỉnh thoảng có tiếp xúc trên thân thể g i ả i nở tự nhiên không có cảm giác gì nhưng cận g dơ lại cảm thấy ngực bịch bịch từ đầu đến cuối chìm không dưới tâm tới tỏ giạt đồ không hổ là ảm hành tỉnh tỉnh hội đường phố bên trên ngựa xe như nước ngựa xe chạy hơn nửa canh giờ mới vừa tới mục đích vừa xuống xe cận g dơ t h i ể u cảm nhận được ổ n ào đám người nơi này cùng tân nguyện học viện loại kia nông thôn địa phương hoàn toàn khác biệt trên đường nam nam nữ nữ đều thân mang tân triều quần áo thần thái trước khi xuất phát vội vàng cửa hàng cùng nhà lầu san sát nối tiếp nhau có thể nhìn thấy rất nhiều chiêu bài treo ở lâu vũ tâm đó không hề nghi ngờ đây là tỏ giặt đổ phồn hoa nhất quảng trường một trong văn thuật đại đạo bao hàm có to to nhỏ nhỏ năm trăm nhà cửa hàng thương nghiệp đường phố toàn bộ tỏ giặt đô bảy phần mười dùng bên trên thương phẩm đều sẽ chạy qua nơi này v ô luận là bình thường hàng ngày vẫn là ma pháp đạo cụ chỉ nếu là có thể ở trên thị trường lưu thông thương phẩm ở chỗ này đều có dấu vết mà lần theo cận dở còn không có lấy lại tinh thần nàng không rõ ràng vì cái gì giải n ở muốn dẫn chính mình tới đây chúng ta là muốn mua x ă m thứ gì sao nàng hỏi nhưng giải nở lại lắc đầu không chúng ta tựu i đơn thuần tới dạo chơi không được sao a cơn dở triệt để không hiểu rõ giải nở ý đồ bất quá sự nghi ngờ này tại giải nở mang theo cơn dở tiến vào một nhà tràn đầy nhỏ v ẫ y cửa hàng về sau liền bị nàng ném đến sau đầu rốt cuộc nhặt không nổi giải nở trước đó làm qua điều tra nhà này tên là buổi chiều trà hội nữ trang cửa hàng là tỏ giặt đồ nổi danh tiệm bán quần áo có ba trăm năm lịch sử chất lượng tốt quần áo đều là thuần thủ công cắt chế tuy rằng đơn thuần một đầu váy liền phải hoa hơn vài chục mai ngân tệ cao cấp tiểu d á n g càng là giá cao chót vót nhưng vẫn như cũ ngăn không được những cái kia thiên kim quý tộc nhóm mua mua bán bộ pháp tuy tiện nhìn xem có yêu mến t i ể u nói cho ta dài n ở nói ra trong tay hắn bây giờ căn bản không thiếu tiền cho nên giúp bình thường chuẩn bị trường học sự vụ cần giờ mua mấy món quần áo mới cũng hoàn toàn không có vấn đề nói cho cùng g i ả i nở cảm thấy niên kỷ vừa vặn nữ sinh t i ể u không nên mặc cái loại này cổ lỗ nặng nề trường bảo đến che lấp chính mình nữ h à i liền nên xuyên s i n h đẹp nhỏ váy hắn hiện tại thay tân n g u y ệ t học viện thay đổi đồng phục tự nhiên cũng muốn tay giúp cơn dở cải thiện một chút hoàn cảnh sinh hoạt thật thật sao cơn dở cảm thấy khó có thể tin chừng lớn hai mắt g i ả i nở đột nhiên hào phóng để nàng có chút chân tay luôn cuống sợ đây là một loại nào đó cạm bẫy cùng âm mưu sẽ không xuất hiện mua váy về sau ban đêm còn muốn làm một chút làm cho người thẹn thùng chuyện điều kiện a chúng ta vẫn là đi đi khoan khoan khoan khoan, ta ta tùy tiện nói một chút cẩn giờ kéo lại g i ả i n ở thân là nữ thiên tính của con người để nàng đối với những này quần áo đẹp đẽ không có bất kỳ sức chống cự đã g i ả i n ở để cho mình tùy ý chọn như vậy cẩn giờ liền dứt khoát không thèm đếm x ỉ a về sau gặp gỡ cái gì cảm bấy vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh cùng hắn không mua hối hận không bằng mua hối hận lập tức c ờ giờ ngay tại căn này hai tầng trong tiệm bán quần áo trống lên ngày bình thường nghèo đã quen c ờ giờ hiện tại đối mặt rực rỡ n g u ồ n màu quần áo xinh đẹp cũng có chút hoa mắt lúc này một vị người mặc trắng đen sen vẫn kẽ viền lá sen váy dài cô gái trẻ tuổi bù lại mười phần lễ phép hỏi xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao lúc này gái n ở mới chú ý tới nữ tử này trước ngực còn có một cái minh bài nàng hẳn là tiệm này nhân viên cửa hàng không hổ là chuyên nghiệp tiệm bán quần áo cựu liền nhân viên cửa hàng quần áo đều cùng chỉnh thể phong cách thống nhất ta muốn giúp vị nữ sĩ này chọn lựa mấy đầu váy ân thường ngày ba đầu chính thức trường hợp hai đầu đi giải nở nghĩ nghĩ nói ra phổ thông quý tộc đều có thật nhiều chế tác khảo cứu lễ phục váy dài thậm chí giàu có một chút trong nhà một đầu lễ phục váy dài xưa nay sẽ không tại chính thức trường hợp xuyên lần thứ hai nhưng cái kia quá xa xỉ giải nở cảm thấy không cần thiết như vậy sốc nổi bất quá thích hợp váy trang vẫn là mười phần cần thiết được rồi như vậy chế tác bên trên có yêu cầu gì đâu giống những này váy dài giá cả thiện nghi nhưng số đo đều là chế thức mà thủ công lượng cắt giá cả hội đắt một chút bất quá có thể căn cứ yêu cầu định chế kích thước cùng kiểu dáng nhân viên cửa hàng kiên nhẫn giải thích nói làm cho cần giờ có chút bối rối vô ý thức nhìn về phía dại n ở lễ phục dùng thủ công lượng cắt thông thường quần áo mua chế thức l i ề n tốt dại n ở đáp bình thường quần áo chỉ cần tương đối vừa người t i ể u rất tốt nhưng tiền đồ chính thức trường hợp quần áo cũng không thể mập mờ ta hiểu được như vậy đối kiểu dáng có yêu cầu gì đâu sau đó nhân viên cửa hàng một bên hỏi thăm một bên mang theo cần giờ chọn lựa quần áo d i ả i nở thì ở một bên chờ đợi thỉnh thoảng cho một điểm ý kiến cuối cùng cần giờ xem như chọn lựa ba đầu tương đối giản lược một mạc một chút váy tiếp xuống cùng nhân viên cửa hàng xác nhận qua một phen lễ phục kiểu dáng về sau liền đi theo một vị khắc cầm thức dây nhân viên cửa hàng vào lượng áo ở giữa đo đạc số đo d i ả i nở thì ngồi tại lầu một trên ghế salon chờ đợi cần giờ đi ra thời đại này nữ tính quần áo tuy rằng còn thoát ly không được phức tạp hoa lệ cung đình phong cách nhưng cũng đã xuất hiện một chút giản lược thiết kế nhà này sau giờ ngọ trà hội tiệm bán quần áo hẳn là đi tại trào lưu tuyến đầu chủ quán một trong nơi này váy đã cũng không phải là loại kia dùng phong phú hoa văn làm chủ cổng k ả n h thiết kế mà càng tiếp cận với trên địa cầu v i c t o r i ạ thời kỳ trang phục dùng viên l e n viên lá sen băng gấm nơ con bướm các loại nguyên tố làm chủ thiếu đi mấy phần ung dung hoa quý nhiều hơn mấy phần thiếu nữ đáng yêu trên thực tế cửa hàng bên trong khách nhân cũng phần lớn đều là tuổi trẻ thiếu nữ mặc trắng đen sen kẽ váy dài nhân viên cửa hàng nhóm đang kỹ càng cho những cô nương này giới thiệu riêng phần mình kiểu g i a n g váy giải nở cũng nghe trộm được không ít tri thức đa nạ đại khái sẽ rất thích nơi này đi giải nở nghĩ đến lần sau có cơ hội cũng có thể mang vị kia vốn có thiết kế thiên phú học sinh tới đây nhìn xem nói không chừng còn có thể cùng lao bản của nơi này kết giao một phen suy nghĩ thời điểm cợt d ở liền từ lượng áo ở giữa đi ra xác định tiểu dáng cùng kích thước về sau còn lại liền chờ may và chế tắc l i ề n tốt ngài người yêu dáng người thật sự là tốt để cho ta cũng có chút hâm mộ lúc trước nhân viên cửa hàng lấy được đồng sự đo đạc tờ danh sách nhìn lướt qua sau khẽ cười nói giải nở từ chối cho ý kiến ngược lại là cần dở quay mặt chỗ khác im lặng biện giải cái gì giải nở đi theo nhân viên cửa hàng đến quầy thu ngân tính tiền nhìn một chút giá cả ngược lại là không có vượt quá dự liệu của mình bởi vì bản điếm không có đưa hàng phục vụ cho nên còn thỉnh cầu một tuần sau lại đến lấy vị kia nhân viên cửa hàng nói ra tiếp lấy đem biên lai、like、giao cho giải n để hắn ký tên thế là giải n thoải mái viết lên giải n Ai ï n g ì tân n g u y ệ t học viện chữ đem biên lai、like、còn đưa nhân viên cửa hàng nhưng vị kia nhân viên cửa hàng tại cầm tới biên lai、like、về sau lại đột nhiên chừng lớn hai mắt lặp đi lặp lại sau khi xác nhận mới có chút run rẩy để hỏi n g a y liên là vị kia hổ hển hửng chén và người đoạt giải giải n Ai ï n g ì chương tám mươi chín chân thực nữ f a n hâm mộ đúng đúng là ta có vấn đề gì không dài n ở nhữ lông mày lúc đầu hắn còn muốn che giấu một chút nhưng đã đối phương dùng tôn sưng còn nói cho đúng ra chính mình lấy được giải thưởng như vậy hẳn không có cái gì ác ý hắn như thế đoán được cái này cái này cái này cái này không có ý tứ xin tha thứ cho ta thất thố nhân viên cửa hàng có chút nói năng lộn xộn gò má nàng g n g đỏ luôn cuống tay chân tại trong quầy tìm kiếm lấy cái gì tại dài nở cảm thấy kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú mới xuất ra một cái phát hoa bản lật đến tờ thứ nhất mở ra đưa qua có thể giúp ta ký cái tên sao nguyên bản tự nhiên hào phóng nhân viên cửa hàng lúc này hiển thị do thẹn thùng thật giống như mặt đối với mình ước mơ đã lâu thần tượng không thế nào thấy dài nở giống như thật là thần tượng của nàng ách có thể dài nở liền cầm lấy nhân viên cửa hàng đưa tới bút vốn định muốn trực tiếp ký tên nhưng hắn lại chợt nhớ tới cái gì ngừng bút có thể nói cho ta tên của n g ư ờ i sao ai ừ t ố t t ố t đương nhiên ta gọi hệ lì xệ sophie n e t nàng có chút bối rối để cho người ta cảm thấy nếu như vị này thiếu nữ có cái đôi mà nói khả năng sớm cũng đã bắt đầu điên cuồng l ắ c lư cái kia gửi tới hệ lì sophie n e t chúc ngươi có thể hài lòng vượt qua m ỗ i một ngày dại n ở ai ấm gì dạng này cũng không có vấn đề đi g i ả i n ở dùng xinh đẹp chữ viết hoa tại phát họa bản bên trên để lại một câu nói cùng ký tên đem nó đưa trả cho vị này sophie nẹt tiểu thư thật sự là rất cảm tạ sophie nẹt tiểu thư một mặt hưng phấn lại nhịn không được nhìn thoáng qua ký tên tiếp lấy nói với g i ả i n ở để tỏ lòng ta đối với ngài tôn kính những y phục này phí tổn cũng không cần thanh toán xong a cái này thật được không cửa hàng trưởng sẽ không phản đối sao một bên cần dở thăm dò nói nàng vô ý thức đứng ở g i ả i n ở bên người phảng phất là tại tuyên thệ chủ quyền mèo không sao bởi vì ta liền là cửa hàng trưởng sophie nẹ tiểu thư cười cười chỉ chỉ trên quầy nhà này tiệm bán quần áo tiêu chí sau đó giải thích nói ta thúc thúc là một tên pháp sư tại ảnh hưởng của hắn d ư ớ i ta cũng từng học tập qua một đoạn thời gian ma pháp nhưng không may không có chút thiên phú nào cuối cùng cũng không thể thành công tấn thăng cùng ma pháp vô duyên thế là chỉ có thể kế thừa sự nghiệp trong nhà ở chỗ này chế tắc quần áo n a n g vươn g tay nhẹ nhàng đụng vào trong tủ treo quần áo t r e o váy nhưng ta vẫn như cũ thích ma pháp đồng thời tương đương lúc học tập ma pháp kinh lịch làm linh cảm nơi phát ra thiết kế rất nhiều mang theo pháp sư nguyên t ố váy ngược lại cũng nhận không ít khách nhân thích đầu kia trên váy có phức tạp bao nhiêu đồ án hắn thiết kế linh cảm hẳn là là tới từ pháp thuật mô hình cùng ma lực tiết điểm xem ra sổ phi nẹt tiểu thư là dùng cái này đến kỷ niệm chính mình chết đi ma pháp sinh hoạt có lẽ giải nở tại tân nguyện học viện ở lâu thỉnh thoảng sẽ sinh ra thế giới này phần lớn người đều sẽ ma pháp ảo giác nhưng trên thực tế trừ bỏ pháp sư dạy đặc tháp cầu cổng cùng các lớn học viện pháp thuật pháp sư tại bình thường trong xã hội còn tính là thưa thất đám người càng nhiều chúng sinh vẫn là cùng ma pháp không có gì gặp nhau phổ thông đại chúng về phần ái ơn gì tiên sinh danh tự cùng sự tích là ta thúc thúc nói cho ta biết ta cảm thấy trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới thôi động toàn bộ ma pháp giới tiến bộ người là tương đương đáng giá tôn kính huống chi chân nhân muốn so trong truyền thuyết đẹp trai nhiều sophie nẹ tiểu thư nói bổ sung ta chẳng qua là thuận theo tiến trình của lịch sử mà thôi giải nở khiêm tốn nói ra nhưng trong lòng không tự giác có chút đắc ý đây chính là chân thực nữ phan ba ngài thật sự là quá khiêm đường không nghĩ tới học thức qua người ẩn gì tiên sinh tại trong hiện thực cũng là như thế xuất khí quan tâm thân sĩ thật làm cho ta có chút hâm mộ sophie nẹ tiểu thư nhìn thoáng qua cơ giờ trêu ghẹo nói giá hỏa này mới không phải cất g ở gương mặt tường đỏ quay mặt chỗ khác cũng không biết đang hại xấu hổ cái gì cảm ơn ngươi khích lệ giải nợ ngược lại là hào phóng tiếp nhận khen ngợi hắn đột nhiên nhớ tới đàn ạ không biết sophie nẹ tiểu thư có hứng thú hay không cùng vị này học sinh trao đổi một chút thiết kế thời trang kinh nghiệm liền mở miệng hỏi thăm nói trở lại sophie nẹ tiểu thư ta trong trường học có một vị học sinh đối với thiết kế thời trang cũng có một chút tâm đắc không biết ngươi có nguyện ý hay không hơi chỉ đạo chỉ đạo nàng đương nhiên t u y rằng cửa hàng này là gia tộc sản nghiệp nhưng ta cũng không ngại chỉ đạo có hy vọng người trẻ tuổi mặt khác còn có một chuyện ta nghĩ hơi giải thích một chút nghe được giải nở mà nói sophie n ẹ t tiểu thư đầu tiên là ngần người, người tiếp lấy có chút bất đắc gì nói ra ta nhưng thật ra là nam giải nở cùng c ấ n giờ lập tức hóa đá tại nguyên chỗ đây không phải cái gì tỏ giạt đ ồ đặc sản trò cười a giải nở hỏi lại nhịn không được nhìn một chút trước mắt vị này thiếu nữ cái kia cẩn thận ra thịt trắng đoãn mảnh khảnh tư chi Đáng y ê u k h u ô nhã mặt, yêu n váy trang đáng yêu như thế làm sao có thể là nam hải tử gia tộc của ta thế hệ đều dùng chế tác váy trang mà sống gia chủ đều là nữ tính nhưng đến ta thế hệ này cũng chỉ có ta một cái con một lúc đầu ta muốn thông qua học tập ma pháp để trốn tránh trong nhà trách nhiệm nhưng bất đắc di không thành công thế là tiếp nhận vận mệnh về sau ta tự mặc vào tự mình chế tác váy sophie ned giải thích nói tựa hồ đã không quá để ý người bên ngoài ánh mắt cùng nghị luận mẫu thân của ta đã từng nói cho ta chỉ có thời khắc cùng những y phục này tiếp xúc mới có thể cảm nhận được bên trong dụng tâm cho nên ta mới có thể dùng trang phục như vậy gặp người những năm này tới cũng từng bước quen thuộc liền là không có cách nào tự tay đo đạc kích thước có chút tiến bối giải n ở không biết từ nơi nào nghe qua một câu nói so nữ nhân càng hiểu nữ nhân là nam nhân bây giờ nhìn lại lời này c h ỉ ít tại sổ phi nẹt trên thân một điểm m a bệnh đều không có cái này có thể là sống s ở s ở nữ trang đại l a o mà lại so với tùy tiện c ơ n dơ sophie n ẹ t càng giống một vị văn tinh y ê u nhã thiên kim quý tộc giải n ở chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh nguyên bản chân thực nữ phấn đột nhiên biến thành đáng yêu nam hải tử dạng này thiết lập một khi tiếp nhận tựa hồ làm sao cũng không có khả năng nhanh như vậy tiếp nhận a yên tâm ải ầng ì tiên sinh ta chỉ đang làm việc bên trong dạng này cách cắn mặc tại cái này bên ngoài ta còn là một vị phổ thông nam sĩ sophie n ẹ t cười cười tựa hồ đối với giải n ở biểu hiện trong dự liệu thật có l ỗ i bởi vì còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này cho nên hơi kinh ngạc giải nờ giải thích nói hắn tự giác sự thất thố của mình hy vọng không có làm cho đối phương cảm thấy thụ thương không sao phải biết tại lúc mới bắt đầu nhất ta nhận chất vấn có thể còn nghiêm trọng hơn được nhiều h ơ i hợt nói ra sophie n ẹ t lấy ra một tấm danh thiếp loại này các thương nhân tầm đó lưu hành đồ chơi nhỏ phần lớn dùng để biểu thị giữa song phương quan hệ cũng sẽ thể hiện một chút mọi người đặc sắc sophie n ẹ t danh thiếp đang như trang phục của hắn tràn đầy đường viền hoa cùng màu hồng r ộ n g sắc khối phía trên h ệ lì xê sophie nét chữ viết hoa đơn giản mà ngay thẳng ai ơn gì tiên sinh nếu như ngài có cần tùy thời có thể dùng tới t ì m ta về phần những y phục này tuy rằng bản điếm cho tới bây giờ đều là khách hàng tự dước nhưng ta có thể vì ngài phá lệ một lần tự mình đưa hàng tới cửa sophie nét khẽ cười nói chương chín mươi lại đến một phần rời đi buổi chiều trà hội tiệm bán quần áo g i ả i n ở liền dẫn c ơ g i ở đi tới tỏ giặt đổ danh tiếng tốt nhất phòng ăn hưởng dụng cơm trưa hôn khói chân g i ò heo xứng đen giấm nước hấp tôm he xứng tỏi d u n g t ư ờ n g tư không sai con cựu nhỏ sắp xếp thơm s ắ c tốn ngư thập c ẩ m rau tươi canh thịt heo đĩa bánh thiêu đốt trâu vai thịt nướng toàn gà xứng cây t h ị a là đun nhử pho mát cây khoai tây rượu đỏ hải sản q h a y u đ i cơm ương miệng đậu bồi căn s a l a d lạnh cắt tôm hùm xứng trứng cá muối tiêu đường dứt đỉnh các loại đồ ăn từng cái bị mang lên mặt bàn cận dờ hai mắt phát sáng tay cầm dao đĩa nước bọt đều kém chút từ trong miệng dò dỉ ra tới tùy tiện ăn đi dải nở cảm nhận được đến từ lân cận tòa cùng nhân viên phục vụ ánh mắt có chút bất đắc dĩ cười cười thật thật thật có thể tùy tiện ăn sao cận g i ở trong mắt đã toát ra tinh tinh nàng đột nhiên cảm thấy dải nở giống như lại cao lớn hơn rất nhiều đã trong lòng mình biến thành xếp hạng thứ hai tốt g i a hỏa tiện thể n h ấ t lên xếp hạng thứ nhất hẳn là đem chính mình nuôi lớn trước hiệu t r ư ở n g ăn đi chút tiền ấy ta vẫn phải có d a i nở cầm lấy một ly rượu đỏ cùng c ẩ n dở thoáng chạm cốc vậy ta tựu i không k h á c h khí c ẩ n dở nói dùng đao mổ tiếp theo khối lớn thịt gà bắt đầu hưởng thụ m ị thực bắt đầu nhìn xem nàng ăn đến dáng vẻ rất vui vẻ d a i nở cảm thấy mình khẩu vị cũng biến tốt lên rất nhiều hắn cắm lên một đầu tôm he thành thạo dùng dao nĩa đẩy ra tôm s á t đưa vào trong miệng tươi mát biển cả khí tức cùng c â y độc tỏi dung vị h ò a lẫn như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt biển nổi lên điểm điểm gọn sóng tại nước tương bên trong tăng thêm số ít hương liệu tựa như trên biển cái kia phồn tinh như vậy lấp lánh mà làm nhân vật chính tôm thịt thì giống như dâng lên trăng sáng đem hết t h ả đô thống quát đến cái kia trong sáng bên trong không hổ là tỏ giặt đô đỉnh cấp phòng ăn bất luận là nguyên liệu nấu ăn vẫn là nấu nướng thủ pháp đều tương đương xuất sắc dài nơ gật đầu tán thán nói nhìn một chút một bên ăn như hổ đói không có chút nào thuộc nữ tướng ăn cơ g i cái này ăn ngon cái này cũng siêu ăn ngon cái này ăn ngon chết nàng chỉ có thể dùng cơ bản nhất từ ngữ để hình dung những thức ăn này bất quá nói cho cùng có thể từ nhấm nuốt trong khe hở gạt ra nói chuyện thời gian đối cơn g dở mà nói liền đã mười phần không tầm thường ă n từ từ dải nở nói ra hắn tầm mắt dư quang vừa vặn thoáng nhìn mấy cái quen thuộc người cũng đi tới cái này một nhà hàng đó chính là tọa s i địa tiên sinh một nhà rất rõ ràng hai cái không hiểu chuyện hùng hài từ buổi sáng hôm nay hẳn là bị dải nở bài thi tra tấn lộ ra mặt tủ máy chau so với tối hôm qua cái kia gây sự bộ dáng không biết muốn tinh thần xa suốt mấy lần cái kia hai cái tiểu bằng hưu rũ cụp lấy đầu mà mẹ của bọn hắn thì đang thuyết giáo hai người các ngươi bình thường thành tích không phải còn rất tốt sao làm sao liền những cơ sở này để mục đều làm không được khẳng định là trong khoảng thời gian này lười biếng có thể kia thật là quá khó khăn tuyệt đối không phải cơ sở để mục đệ đệ dêm ý đồ tranh luận nhưng bị vạ si đ ị phu nhân chừng mắt liếc cũng không dám lên tiếng không muốn cái chảy c á i cối ngươi xem một chút người khác lọt thì ổng phu nhân nhi tử người ta t i ể u so với các ngươi lớn hơn một tuổi hiện tại đã là một mình đảm đương một phía chính thức pháp sư mà các ngươi lại ngay cả những này đơn giản đề mục đều làm không được b ọ sĩ phu nhân cở trách nói làm cho hai huynh đệ đều không ngẩng đầu được lên hai người bọn hắn rất nhanh chú ý tới giải nở tồn tại cũng không phải bởi vì cựu nhân gặp mặt mà là c n giờ trước mặt trên bàn đống kia tích như núi đồ ăn thực tại quá mức dễ thấy để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn Cà c a z o dơ nhìn thấy dại nở lập tức lôi kéo đệ đệ dêm ống tay áo bàn luận xôn xao rất nhanh bọn hắn tựu cùng dái nở đối đầu ánh mắt cái này hai huynh đệ chỉ cảm thấy lưng nhảy lên bên trên một trận ác hàn phảng phất có nguyền rủa ngay tại có hiệu lực bọn hắn dùng mình một cái cấp tốc chuyển qua đầu thật giống như không có nhìn thấy dại nở nghĩ nghĩ dại nở trong lòng lập tức sinh ra mấy phần ác thú vị đến hắn đứng người lên đi vào tọa xì ấy một nhà ngồi xuống địa phương hướng hai vị đại nhân hành lễ thật sự là khéo léo chúng ta lại gặp mặt không biết ta hôm qua đưa tặng cho hai vị thiếu gia đề mục làm được thế nào hàn huyên vài câu về sau dài nơ mỉm cười hỏi hai người bọn họ bất thành khí hài tử xem ra sau này còn phải ẩn d ị tiên sinh hỗ trợ nhiều hơn theo nhìn một chút b ọ sĩ phu nhân lắc đầu t r ư ở n g phu của mình không quá quan tâm hài tử học tập đầy trong đầu chỉ có những cái kia thị chính nghị viên ngược lại là vị này anh tuấn người trẻ tuổi thật để ý cái này khiến không hiểu nhiều ma pháp nàng cảm thấy vui mừng ha ha những đề mục kia tuy rằng cơ sở bất quá giải đề phương pháp rất khéo léo cần nhiều hơn rèn luyện mới có thể viết được đi ra kỳ thật ta chỗ này còn có một phần càng thêm đơn giản một chút bài thi giải nở nói liền muốn từ trong túi chữ vật móc ra phần thứ hai bài thi tập nhưng hai tên học sinh lập tức lên tiếng ngăn lại hắn xin chờ một chút a i ẩn gì tiên sinh ta cảm thấy chúng ta còn cần lại tiêu hóa một chút trước đó bài thi dỗ dơ gạt ra vẻ lúng túng nụ cười giải thích hắn cũng không muốn để mẹ của mình lại cho bọn hắn làm cái này khó muốn chết bài thi phải biết dô dơ cùng jem gấu là hùng điểm nhưng tốt xấu trong trường học cũng coi là bài danh phía trên học sinh xuất sắc ở đâu nhận qua giải nờ bài thi loại trình độ này đặc kích ngồi bất động một giờ mà một đề cũng không viết ra được đến càng quan trọng hơn là bọn hắn tự liền phía sau tham khảo đáp án đều xem không hiểu cái này quá tà ác đúng đúng đúng lần sau có cơ hội chúng ta lại đi l i n h giáo jem gấp vội và ngật đầu thể sắc và tinh thần của hắn đều hứng chịu tới cái kia một phần bài thi tàn phá càng quan trọng hơn là mẹ của bọn hắn lại còn càng tin tưởng giải nờ đã dạng n à y quên đi ngày mai cũng muốn khảo thí vẫn là nhiều bung lòng một chút giải nờ dừng động tắt lại hơi có chút bất đắc dĩ mà t h ầ m thiế nói ra vạ sĩ phu nhân ngài cũng không cần quá mức trách mắng bọn hắn tiểu hai t ử trời sinh t i ể u thích vui đùa khổ nhàn kết hợp hiệu suất mới có thể cao hơn ta minh bạch ải ẩn dị tiên sinh vạ sĩ phu nhân gật gật đầu lại cảm thấy trước mắt cái này vị trẻ tuổi thật sự là càng xem càng thuận mắt nàng đập đập hai đứa con trai bả vai dùng giọng ra lệnh nói ra hai người các ngươi còn không mau tạ ơn ải ẩ n di tiên sinh nghe được lời của mẫu thân hai huynh đệ sắc mặt có chút khó coi chính mình nguyền rủa giải nở còn đến không kịp bây giờ lại còn thấp hơn đầu nói lời cảm t ạ n h ư n g b ạ sĩ phu nhân trong nhà quản giáo tiểu hài lĩnh vực hiển nhiên càng có quyền uy b ạ sĩ tiên sinh ngay tại gọi mon ă n không quan tâm chút nào nơi này phát sinh sự tình dô dơ cùng jem không chỗ xin giúp đỡ chỉ có thể ngoan ngoan mở miệng ta ơn ải ơn gì tiên sinh không cần cảm ơn đây là ta phải làm dải nờ nhịn xuống không ngừng s ô n g tới ý cười vẹn vẹn mỉm cười đáp của hắn đáp lại làm cho hai huynh đệ dùng mình giống như dải nờ là có thể ăn sống tiểu hài ma thần rất nhiều năm về sau pa s ì huynh đệ mới ý thức tới bọn hắn là ngày sau làm cho tất cả đứng trước tấn thăng khảo thí pháp sư học đầu nghe được danh tự liền sẽ run rẩy dải nờ đại ma vương cái thứ nhất vật hy sinh chương chín mươi mốt thứ một khoa tỏ ò ra đổ sáng sớm luôn luôn nương theo lấy xe ngựa bánh xe chuyển động thanh âm bắt đầu hôm nay là ngày nghỉ ngày đầu tiên trên đường dòng người lui tới rõ ràng biến ít một chút nhưng đối với mặt khác một chút người tới nói hôm nay lại là bận rộn một ngày giải nở sớm tựu i dẫn đầu các học sinh đi tới trường thi nơi này hôm nay đã không còn phong bế mặc các thức học đổ trường bảo các thí sinh nối liền không dứt đang nhỏ r ộ n g trao đổi nhưng bọn hắn nhìn thấy tân nguyện học viện các học sinh lúc cả cái đại sảnh lại đột nhiên yên tĩnh trở lại xem ra hiệu quả không tệ giải nở âm thầm nghĩ tới tân n g u y ệ t học viện bốn vị học sinh đều thân mặc chính là khinh bạc mùa hạ quần áo thủy thủ thiếu nữ thanh xuân luyện chuyển thân thể dẫn tới ở đây các nam sinh nhao nhao nuốt ngụm nước bọn con mắt đều nhìn thẳng mà những nữ sinh khác nhóm thì hơi có vẻ hâm mộ nhìn xem những này mặc quần áo xinh đẹp học sinh có chút toán niệm xin chờ một chút các ngươi là trường học nào giám thị pháp sư nghiêm túc hỏi hắn đối với loại hành vi này định nghĩa là loại người bởi vậy ngay từ đầu ngữ khí có chút không vui tân nguyện học viện giải nờ đưa ra chính mình chuẩn khảo chứng lao sư giám khảo tùy ý tiếp nhận nhưng tại nhìn thấy phía trên danh tự lúc lại chừng lớn hai mắt like a giải nờ irg hắn lại so với một chút chuẩn khảo chứng bên trên dùng hình chiếu pháp thuật ngắt lấy ảnh chụp cùng giải nờ bản thân xác nhận không sai lúc này mới có chút cẩn thận từng ly từng tí đem chuẩn khảo chứng trả lại cho giải nờ hắn tự nhiên không có trốn qua các thí sinh lỗ thai rất nhanh tất cả mọi người biết rõ cái này người mặc sinh đẹp váy trang các học sinh là ma pháp nữ trường học tân n g u y ệ t học viện học sinh mà vị kia có chút tiêu sái dẫn đội người liền là dại nờ ai ơn gì ai ơn gì tiên sinh khảo thí quy định không thể mặc kỳ trang dị phục tiến vào trường thi ngài nhìn có phải hay không người pháp sư này hiển nhiên biết rõ dại n là ai nhưng vẫn kiên trì lấy ý nghĩ của mình hắn muốn giữ gìn trường thi thanh khiết đây là tân n g u y ệ t học viện đồng phục đại biểu cho trường học cũng không phải cái gì kỳ trang dị phục vị lao sư này ta nhớ được quy định bên trong giống như không có nói không có thể mặc đồng phục hoặc là nhất định phải mặc trường bảo tham gia khảo t h í a giải nở dám như thế thiết kế đồng phục đồng thời để các học sinh xuyên ra tới tự nhiên là nghiên cứu qua quy định tương quan lúc này nghĩa chính ngôn t ử làm cho nguyên bản t i ể u e ngại hắn thanh danh vị kia giám thị pháp sư câm như hến chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra con đường nhưng giải nở danh tự đã truyền khắp đại sảnh các học sinh nhao nhao xuống tới hy vọng có thể cùng vị này chuyển kỳ như vậy pháp sư giao lưu vài câu trong lúc nhất thời giải nờ ngược lại thật sự là cảm nhận được mình tinh bị f a n hâm mộ vây quanh cảm giác hắn nghĩ nghĩ lên giọng nói ra các vị đồng học cái này làm cho ồn ào đám người lập tức trở nên an tính lại lẳng lặng lắng nghe giải nờ lời nói ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi nhưng hôm nay là kỳ thi thử thời gian chúng ta vẫn là dùng khảo thí làm trọng nếu như có vấn đề gì muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận có thể đợi đến hai ngày này khảo thí kết thúc về sau lời của hắn tự nhiên cũng truyền tới không có tụ tập tới các học sinh trong t hai ở trong đó t i ể u bao gồm rô rơ cùng jêm bọn hắn lăng lăng nhìn xem bị các học sinh chen chúc d i ả i n ở lúc này mới ý thức được chính mình trước đó giống như không để ý đến cái gì trên thực tế tuyến đầu học thuật tư liệu đối với bọn hắn loại này pháp sư học đồ mà nói không có gì đại tác dụng trừ không đặc biệt chú ý nếu không thì giống giải n ở loại trình độ này thanh danh đích thực không đủ để truyền k h ắ p t h ạ m hành tỉnh mỗi một cái học đồ trong hai giải n ở sở dĩ lại nhận nhiều người như vậy chú ý cùng ngày hôm qua mấy vị nam f a n hâm mộ tuyên truyền có quan hệ rất lớn về phần không quá chú ý học thuật dô dơ cùng jem cho tới bây giờ mới đưa giải n ở cùng vị kia sử thượng trẻ tuổi nhất hổ hển hửng chén và người đoạt giải liên hệ tới c h ắ c không được tên kia cho đề mục của chúng ta căn bản một đường đều làm không được dô dơ ngược lại là cho mình một lời giải thích đồng thời nghĩ đến gia hỏa này hoàn toàn là lấy lớn hiếp nhỏ thật sự là quá xấu rồi mà d ê m bỗng nhiên nghĩ đến chính mình giống như cùng cái này dại nở ai ẩn gì một cái trường thi sắc mặt lập tức trở nên xanh xám dại nở tự nhiên không biết những chuyện này hắn mang theo các học sinh đi vào ma pháp hiệp hội lầu bốn lại dặn dò vài câu mới khiến cho các học sinh riêng phần mình tiến vào trường thi hắn cùng đã nạ đi vào bọn hắn vị trí số bốn trường thi nơi này đã có một ít học sinh g i ả i nợ vị trí ở cạnh cửa sổ thứ hai đếm ngược sắp xếp mà đạn nạ thì là dựa vào hành lang hàng thứ ba cách xa nhau xa xôi đảo mắt trường thi có học sinh còn đang yên lặng đọc thuộc lòng lấy cái gì có học sinh thì đang kiểm tra chính mình bút cùng mực nước còn có một số học sinh không biết là tự tin vẫn là đã bỏ đi trị liệu đang buồn bực ngán ngẩm gõ lấy cái bản ngồi vào trên ghế g i ả i nợ bỗng nhiên có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác hắn quá khứ trải qua vô số khảo thí lại không nghĩ rằng chính mình lại có một ngày hội tham gia mà pháp khảo thí của hắn mơ màng bị một loạt tiếng bước chân đánh gãy một nam một nữ hai tên pháp sư đi vào phòng học trong ngực của bọn hắn còn có một sấp thật dày bài thi rất rõ ràng đây chính là giám thị pháp sư hai người liếc nhìn dưới g i ả n g đài học sinh khoảng t r ừ n g thoáng nhìn đạ nạ n quần áo thủy thủ lúc dừng lại một lát liền háng dọn một cái mở miệng nói ra các vị năm nay lần thứ nhất kỳ thi thử t i ể u muốn bắt đầu trận đ ầ u khảo thí khoa mục là pháp sư quy tắc cùng ma pháp sử xin đem chuẩn khảo chứng phóng tới mặt bàn góc trên bên phải khảo thí sẽ tại sau 15 phút chính thức bắt đầu nam pháp sư nói ra bởi vì tất cả thí sinh khi tiến vào lầu bốn trước đó đều phải tiếp nhận kiểm tra cho nên trong trường thi không có bất kỳ thư tịch cần phải xử lý t i ê u liền mực nước cùng bút đều là trường thi tự mang đám học đồ chỉ cần người một nhà đến thế là được khảo thí toàn bộ hành trình sẽ có ma pháp kiểm tra các ngươi không muốn ý đồ gian lận vậy chứ sẽ hủy bỏ ngươi khảo thí tư cách bên ngoài không dùng được nữ pháp sư nói bổ sung nàng nhìn một vòng trong trường thi ánh mắt tại giải nở chỗ đó dừng lại một lát 15 phút trôi qua rất nhanh đại biểu khảo thí bắt đầu tiếng chuông văng lên cầm tới bài thi đám học đồ đều nhịp cầm viết lên bắt đầu bài thi thứ nhất k hoa kỳ thật đối với giải nở tới nói ngược lại là khó khăn nhất bởi vì cơ hồ cũng phải cần đọc thuộc lòng bộ phận pháp sư quy tắc cùng loại với một chút nghề nghiệp quy phạm cùng cơ sở lễ nghi Ma pháp sử thời ê n n ư sư nhưng sư thưởng ý nghĩa, liền nở không tính nhanh, cái này một bộ phận hắn cũng Giải pháp lịch chi thức hắn là bù lại, nhưng cũng may pháp may dựa là là lại, viết cái vào các tốc sử. một tắc thức độ bộ quy bù trả một mà ma bộ tại bị phận, pháp sử gian ả i t ỏ kết cấu một chút cấu c sau về ũ g r ấ trôi dễ hiểu, cho hắn khoa không Thời cái cái điểm gian cầm cũng có nên này vấn một t đề. qua rất nhanh nửa giờ khảo thí thời gian đảo mắt liền đi qua đại biểu khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên tại một mảnh ai h o á n âm thanh bên trong giám thị pháp sư thu hồi bài thi còn tại làm sau cùng chỉnh lý làm v i ệ c lúc trường thi cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra một tên giữ lại hoa dâu trắng lao pháp sư đi vào trường thi hắn sụ mặt hướng hai tên giám thị pháp sư hỏi g i ả i n ở ai ẩn gì ở đâu chương chín mươi hai tuần thi pháp sư nam tính lao sư giám khảo tên là luis hắn ngẩn người không dám đáp lời người trước mắt này thế nhưng là lần này kỳ thi thử bên trong phụ trách tuần thi tam hoàn pháp sư tên là ruột tại tỏ giạt đồ ma pháp hiệp hội tận tâm tận lực công tác ba mươi bảy năm có phần có danh vọng đồng thời g ụ c cũng dùng nghiêm khắc lấy xưng tại hắn đảm nhiệm tuần thi lão sư nhưng trong năm này g ụ c chí ít bắt được bên trên trăm tên ý đồ gian lận thẳng xui xẻo hắn lôi lệ phong hành t i ể u tinh cả sự t ì n h cũng có chút kính sợ cái gọi là tuần thi lão sư liền là đang thi thời kỳ du tẩu cùng từng cái trường thi giám sát đồng thời tuần thi lão sư cũng sẽ giám sát từng cái lao sư giám khảo vì là quá khứ đã từng xuất hiện học sinh mua được lao sư giám khảo cùng một chỗ gian lận ác tính sự kiện cho nên tuần thi lão sư quyền hạn so với bình thường lao sư giám khảo muốn lớn hơn nhiều để giục đảm đ ư ơ n g càng tác dụng uy hiếp lực giục tiên sinh khảo thí vừa mới kết thúc chúng ta đến thu thập một chút bài thi nữ tính giám thị tên của lão sư là g ì mỹ ạ nàng lá gan hơi lớn một điểm nhắc nhở d ụ c nói không có việc gì các ngươi tiếp tục chỉnh lý bài thi ta tìm dạy nờ ai ấ n gì Dục tại n ngồi g thi châu châu biểu, bàn giải được xào dục cùng một trường thi dêm thầm nghĩ hắn không khỏi có chút tối thoải mái muốn nhìn đến giải nở xấu mặt hình tượng đã nạ có chút bận tâm nhìn xem d ụ c đi hướng giải nở nàng không biết vị lao pháp sư này nhưng trước kia nghe qua truyền thuyết lại không để cho nàng cấm ở trong lòng treo lên một khối đá lớn giải n ở nhìn thẳng chậm rãi đi tới g ụ c chính hắn không có bất kỳ trái với khảo thí quy định hành vi tự nhiên cũng không sợ h ã i chút nào chỉ gặp g ụ c đi đến giải n ở bàn trước háng giọng một cái mới mở miệng dò hỏi ngươi chính là tân nguyện học viện giải n ở ai ớn gì đúng ta chính là giải n ở cùng g ụ c đối mặt ánh mắt trường thi không khí t i ể u trầm mặc như vậy chỉ chốc lát g ụ c nói tiếp ngươi cùng ta tới đây một chút giải nở cũng không có nói thêm cái gì hắn đứng người lên đi theo d ụ c đi ra phòng học vừa ra đến trước cửa còn đối đạn nạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái để nàng không cần quá lo lắng khảo thí mới vừa vặn kết thúc từng cái trường thi còn tại chỉnh lý thẩm tra đối chiếu bài thi hành lang bên trên không có mở h a i giải nở thu hồi chính mình túi chữ vật hắn vụng trộm mang lên trên hổ hển hển chén vàng biến thành chiếc nhẫn tiếp lấy đi theo d ụ c đi tới lầu bốn một chỗ trong văn phòng có chuyện gì sao giải nở hỏi hắn nhìn thấy dục nhẹ nhẹ đóng cửa lại thở một hơi dài nhẹ nhõm sau từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một chồng tấm da dê đưa cho dài nở đây là cái gì dài nở tiếp nhận tấm da dê phát hiện phía trên lít nha lít nhít viết rất nhiều văn tự nhìn kỹ mới phát hiện đây là một thiên l u ậ n văn đây là l u ậ n văn nhìn thấy luận văn ký tên dục danh tự dài nở càng thêm nghi ngờ nhưng vào lúc này dục đột nhiên bu lại dùng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ngữ điệu nói ra ai ơn gì tiên sinh là như vậy đây là ta một thiên luận văn còn không có để giao xét duyệt ta đang nghĩ có phải hay không ngài có thể giúp ta chỉ ra chỗ sai một chút bên trong sơ hở À, chẳng lẽ nơi này không phải là có cái gì nhìn g i á i nở khó chịu người thông đồng giám khảo muốn hãm hại mình kịch bản sao g i á i nở có chút ngây ngẩn cả người nhìn thấy g ụ c cái kia chân thành tha thiết mà khao khát ánh mắt hắn mới cố nặn ra vẻ tươi cười đem ánh mắt rời về luận văn bên trên ai ấm gì tiên sinh ngài ngồi ở đây g ụ c kéo ra cái ghế để dài n ở ngồi xuống lại rót một chén t r à nước ta đ ỉ n h trệ tại tam hoàn đã rất nhiều năm lúc đầu đã bỏ đi tấn thăng hy vọng nhưng gần nhất đọc ẩn gì tiên sinh ngài l u ậ n văn sinh ra mấy cái linh cảm hắn giải thích tựa như một cái hồi lâu không có hướng người thổ lộ tiếng lòng mẹ góa con tôi lao nhân con người của ta bình thường tại những cái kia hậu b ố i trước mặt nghiêm túc đã quen cho nên có chút kéo không xuống mặt chỉ có thể dạng này mời ngài qua tới giúp ta thẩm duyệt l u ậ n văn nguyên t ô i vẫn là cái sĩ diện lao nhân giải n ở c ư ờ i cười tiếp lấy rất nhanh liền xem hết dục luận văn luận văn nội dung đồng thời không phức tạp nhưng có lẽ là dục nhiều năm chưa có tiếp xúc qua tuyến đầu học thuật lý luận có lẽ là thật sự là hắn mới có thể không đủ bản này luận văn rất nhiều giả thiết cùng suy luận quá trình đều có rất nhiều lỗ thủng bây giờ nói không lên là một thiên hợp cách luận văn dù cho trải qua sửa đổi giải n ở cảm thấy xét duyệt khả năng thông qua tính cũng không cao luận văn là sơ thảo sửa đổi vết tích có rất nhiều đó có thể thấy được đây là d i n g hao tốn đại lượng thời gian đến sáng tác luận văn nhưng những cực khổ này cũng không thể san bằng luận văn nội dung bên trên thiếu hụt thẳng đến lúc này giải nở mới có hơi khắc sâu ý thức được muốn thông qua thăm dò thế giới mà thu được phản hồi tấn thăng thực tại không phải một hạng dễ như t r ở bàn tay hành vi nếu như không phải là bởi vì giải nở có đến từ địa cầu tri thức cùng nhất định thí nghiệm điều kiện như vậy chỉ sợ cũng khó mà thu hoạch được bây giờ thành thử thế giới này so với địa cầu càng thêm chú trọng cái người tài năng thiên phú người cùng bình thường người tranh l ệ n h cũng không phải là cố gắng liền có thể nhẹ nhõm đ u ổ i kịp giống g ụ c dạng này lúc tuổi còn trẻ có t h a n h tựu nhưng bởi vì lâm vào bình cảnh mà không cách nào đột phá pháp sư còn có rất nhiều mấy người này mới là thế giới này phổ thông đại chúng bộ dáng p h ạ m nhân dốc hết tâm huyết khả năng đánh không lại thiên tài nhất thời h ứ n g khởi d i ụ c tiên sinh ngươi luận văn g i ả i nở suy tính một lát cuối cùng vẫn quyết định đem chân tướng nói cho d i ụ c hán kiên nhẫn giải thích một phen luận văn sơ hở d ụ ú nghe vào trong h a i sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng kém cuối cùng tại giải nờ giảng giải xong luận văn về sau d ụ ú ngã ngồi tại trên một cái ghế khác thật lâu nói không ra lời ha ha xem ra ta cuối cùng cả đời khả năng đều không thể tấn thăng chung dai d ụ ú cười cười theo giải nơ kia là cũng không phải cái gì tuyệt vọng nụ cười phản giống như là rốt c ụ c tiêu tàn cảm giác đa t ạ ai ẩn gì tiên sinh kỳ thật ta cũng sớm liền từ bỏ làm pháp sư ta trình độ cũng liền như thế chỉ là n g h ĩ cuối cùng lại liều liều một lần dạng này nhân sinh của ta cũng coi như một mảnh không hối hận hắn đứng người lên lại hướng dãi n ở được rồi một cái lễ làm trễ nải thời gian của ngươi thật sự là thật có lỗi giúp mở cửa ra hiệu dãi n ở có thể tùy ý rời đi dãi n ở gật gật đầu nghĩ nghĩ tại trước khi ra cửa trước đó nói với giúp giúp tiên sinh ta nhận vì một người giá trị cũng không phải là chỉ có thể dựa vào trình độ ma pháp cao thấp đến thể hiện ngươi tại làm việc ở đây mấy chục năm thời gian đồng thời không phải là không có ý nghĩa đây là ngươi đáng giá khoe thành cựu ngươi là một vị đáng giá tôn kính pháp sư dứt lời d i nở là x o n g lễ rời đi dục nghe vậy sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu mới thở dài một hơi chương chín mươi ba đang tiến hành buổi sáng bạo động đã lắng lại buổi chiều ma pháp phủ văn khảo thí ngược lại là không có chút rùng động nào ma pháp phủ văn dùng dải nở lời nói tới nói thì tương đương với một môn ngoại ngữ khảo thí thế giới này thông dụng ngôn ngữ là một loại tên là sệ lạ phi nụ ẩu ngữ ngôn ngữ từ phát âm cùng từ ngữ ngữ pháp đến xem tiếp cận với trên địa cầu anh ngữ hoặc là tiếng đức các loại ngôn ngữ có ba mươi bảy chữ cái mỗi một cái từ đơn từ một số chữ cái cấu thành bao hàm nhiều loại thần thái biến hóa đại đa số từ ngữ r ử a vào phụ tố đến diễn sinh mà ma pháp phủ văn thì là thời kỳ viễn cổ các pháp sư sáng tạo để dùng đến thi pháp ngôn ngữ hết thể có hai mươi bốn loại phủ văn cùng tiếng thông dụng khác biệt chính là mỗi một cái phù văn t i ể u đại biểu một cái hoàn chỉnh ý tứ phù văn tổ hợp cũng không phải là từ ngữ mà càng giống chú văn tại thương quy cổ điện pháp trận trong phù văn cùng ma lực tiết điểm cùng ma lực quỹ tích cộng đồng tạo thành một cái hoàn chỉnh ma pháp trên thực tế nếu như tìm căn nguyên tố nguyên pháp thuật mô hình cơ sở chính là ma pháp phù văn hờ m ẳ n bờ giặt các hạ liền là đem từng cái một phù văn giải tạo thành ma lực quỹ tích cùng tiết điểm tổ hợp mới đưa nguyên bản thần bí ma pháp hướng đại chúng phát triển ra tới mặc dù bây giờ rất nhiều ma pháp không nhất định phải dựa vào ma pháp p h ù văn phong ra thậm chí hoàn toàn không hiểu được ma pháp p h ù văn người cũng có thể bình thường sử dụng ma pháp nhưng nếu là muốn giải đọc cổ đại văn hiến để hấp thu linh cảm lại hoặc là ý đồ tại mênh ngông nhiều cổ đại trong di tích đào móc trí bảo cái môn này ngành học là cần thiết giải nở trí nhớ không tệ sức hiểu biết cũng rất tốt ma pháp p h ù văn khảo thí đối với hắn không tạo thành nửa điểm uy hiếp trên thực tế hắn hoàn thành cả chương bài thi lại kiểm tra xong một lần thời điểm hai giờ khảo thí thời gian còn thừa lại hơn bốn mươi phút giải n ở đương nhiên sẽ không làm sớm nộp bài thi hoặc là nằm xuống đi ngủ loại này quá phận làm người khác chú ý hành vi h á n thành thành thật thật đợi đến khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên mới tùy ý lao sư giám khảo lấy đi bài thi có lẽ là buổi t r ư a sự tình đã t r u y ề n r a lão sư giám khảo nhìn xem giải n ở ánh mắt cũng coi chút k h ó i liền phảng phất cái kia cũng không phải là một tên thí sinh mà là nào đó cái khách nhân trọng yếu bình thường tự liên động làm cũng biến thành cung kính rất nhiều trở lại quán trọ tân n g u y ệ n học viện mấy người cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối các học sinh riêng phần mình trao đổi khảo thí kinh nghiệm từ thảo luận nội dung đến xem học bá p h á i nạ ứng đương không có bất ngờ có thể lấy được không sai điểm số lịch cùng ở hữu ệ cả tại loại này khuynh h ư ơ n g ký ức văn khoa khảo thí bên trên coi như không tệ bất quá hai người này yếu hạn g là phe phái tri thức cùng thực tế thi pháp còn phải xem ngày mai biểu hiện làm cho người bất ngờ chính là đạn n nàng tại thẩm tra đối chiếu đáp án về sau thế mà cùng phái nạ không sai b i ệ nhiều tuy rằng vị này học sinh nguyên bản tại kiến thức căn bản bên trên t i ể u cũng không tệ lắm nhưng cái thành tích này cũng là để cho người ta kinh ngạc mà rainer hắn không có tham dự thảo luận bởi vì đó cũng không tất yếu một đêm trầm ồn giấc ngủ quá khứ ngày thứ hai khảo thí cũng chính thức kéo ra màn tre trải qua ngày thứ nhất sung kích hôm nay trường thi các nam sinh đã phần lớn thích hứng tân n g u y ệ t học viện cái kia thu hút sự chú ý của người k h á c quần áo thủy thủ v á y ngắn thậm chí còn có mấy cái gan lớn tới bắt chuyện ý đồ hỏi thăm danh tự cùng phương thức liên lạc đương nhiên cái này chút tiểu quỷ đầu đều bị cẩn dở q u á t lui buổi sáng khảo thí là tổng hợp khảo thí một phần đã bao hàm tất cả phe phái đề mục bài thi đám học đồ có thể tuyển làm bên trong hai môn khoa mục đương nhiên viết nhiều cũng sẽ không nhiều thêm điểm môn này khảo thí kỳ thật ngoại trừ khảo sát càng thâm nhập từng cái phe phái tri thức còn có thể suy tính mỗi cái học sinh phán đoán phân tích năng lực những này khảo thí đề mục đều là căn cứ vào học đồ giai đoạn thông thức giáo dục và sáng tác nói cách khác chỉ cần không phải thiên về khoa quá mức nghiêm trọng hoặc là bởi vì trường học nguyên nhân làm không cách nào học tập nào đó một môn ngành học nếu không thì đám học đồ đều là có bài thi vô liếng mà mỗi một thi cuối kỳ thử từng cái khoa mục độ khó cũng không phải là thống nhất có khả năng cái này mấy môn lần này rất khó cũng có khả năng cái này mấy môn lần này càng đơn giản cho nên thường quy dự thi sách lược cũng sẽ phải tìm các học sinh nắm giữ c h í ít ba môn khoa mục hơn chín thành tri thức đang thi thời điểm đối a sau lựa n vấn chọn đơn giản nhất 2 môn đến g thẩm thi. về đề đ bài với thiên phú người mà nói vô luận đề mục độ khó như thế nào bọn hắn đều có thể cầm m ắ t điểm mà đối với cơ sở công vững chắc lại có sức phán đoán học đồ tới nói lựa chọn đơn giản khoa mục cũng có thể cầm lấy cao hơn điểm số chỉ sợ cơ sở quá kém học đồ mới có thể bị loại hình thức này bối rối khó mà ứng đối đi giải nơ lựa chọn là luyện kim cùng pháp tắt hai cái phe phái luyện kim đề mục phần lớn đều là phân tích thí nghiệm thiết kế thí nghiệm bởi vì giải nờ định luật bảo toàn khối lượng chưa phổ cập ra cho nên dính đến phản ứng tính toán đề mục cơ hồ không có chỉ cần quen thuộc luyện kim học đồ rất dễ dàng cầm tới điểm cao pháp tác hệ vừa v ậ n tương phản bởi vì ỷ sa di ạ bở tờn người ký tên đầu tiên trong văn kiện pháp tác hệ pháp thuật ứng dụng càng thiên hướng về toán học phương hướng bao quát pháp thuật mô hình tương quan đề mục cơ hồ đều ở nơi này bởi vì dính đến đại lượng tính toán cho nên rất nhiều học đồ lần đầu tiên t i ể u sẽ trực tiếp từ bỏ nhưng theo giải nờ những này nhiều n h ấ t đến cao t r u n g trình độ vật lý để quả thực không muốn rất dễ dàng hắn trên địa cầu làm một tên vật lý lao sư giải loại này để mục chỉ cần động một chút ngón tay không cần tốn nhiều s ứ c cũng nguyên nhân chính là đây giải nở tại pháp tác hệ đ ể thi bên trên múa bút thành văn bộ dáng cũng dẫn tới lao sư giám khảo chú ý vị k i u tên là luis o nam tính lao sư giám khảo tuần sát trường thi sau đó đi tới giải nở bên cạnh người hắn tùy ý liếc một cái giải n ở bài thi mới phát hiện cái kia pháp t ắ c hệ lớn để xuống mảng lớn chống không lại bị điển c h à n đầy đều đâu vào đấy biểu thức số học cùng công thức sắp xếp chỉnh tệ như cùng một mảnh duyên dáng l u ậ n văn mà lại thoáng lưu tâm một chút t i ể u sẽ phát hiện suy luận quá trình có lý có cứ đáp án ngắn gọn xinh đẹp cái này làm cho luis o cũng không nhịn được tán thưởng gật đầu xem ra vị này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hổ hển hình chén và người đoạt được danh bất hư truyền kiến thức căn bản tương đương vững chắc g i ả i nợ tự nhiên biết do vị này lão sư g á m khảo đứng tại bên cạnh mình bất quá cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn bài thi giải nở viết rất nhanh không ngừng lật qua lật lại bài thi thanh nhâm làm cho ngồi tại bên cạnh hắn học đồ cảm thấy áp lực như núi lại thêm lão sư giám khảo vẫn đứng ở phụ cận đây dẫn đến cái này một mảnh thí sinh đều d i ệ n ra mồ hôi lạnh hai giờ khảo thí thời gian quá khứ đến rất nhanh giải nở kiểm tra qua hai lần về sau tiếng c h u n g mới rốt cục văng lên hắn để bút xuống dội lưng một cái lộ ra khoan thai tự đắc đa nạ cảm giác thế nào giải nở tự nhiên quan tâm tới chính mình học sinh tình trạng ừ m ta lựa chọn là nguyên tố cùng pháp t á c hệ hẳn là cầm cái tám mươi điểm không có vấn đề đã nạ lúc này đã không giống với qua đi cái kia đối với tính toán mười phần nhức đầu học sinh một c ỗ tự nhiên sinh ra khí chất quanh quẩn lấy vị này thiếu nữ phối hợp trên người nàng vánh ngắn mười phần lóa mắt làm cho bên cạnh mấy cái nam sinh đều nhìn mà trợn tròn mắt chuẩn bị cẩn thận một chút buổi chiều ma pháp khảo thí mới thật sự là khiêu chiến giải nở cười cười nhắc nhở ừm ân ta sẽ cố hết sức gật gật đầu đã nạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt chương chín mươi b ố ma pháp khảo thí không giống với trước ba môn khảo thí thứ tư môn cũng là trọng yếu nhất một môn khoa mục ma pháp khảo thí cũng không phải là mọi người cùng nhau ngồi trong phòng học hòa thuận vui vẻ viết bài thi mà là thực hành tại ma pháp hiệp hội lầu năm một chỗ rộng rãi sáng tỏ trong gian phòng lớn một chương bàn dài đằng sau ngồi lấy ba tên thân mang trường bảo pháp sư ở vào bên trái nhất chính là g ụ ú p hắn đang nhìn xem trên bàn tư liệu đơn thỉnh thoảng dùng bút ghi chú lấy cái gì ở vào bên phải nhất chính là một tên hơi mập trung niên nữ tử xóa tung tóc rủ xuống tới trong thai nàng mang theo viền vàng tính mắt trên thân trường bảo không có nửa điểm nhăn n h e o ống tay h á o ba đạo viền vàng tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lấp lóe mà ngồi ở ở giữa nhất lao giả đã không có tóc chòm d â u dê trải chỉnh chỉnh tề tề hắn cầm tinh xảo bút lông chim thoáng ngẩng đầu lên Dêm! Bạc Sì ơi! ngươi để giao lên pháp thuật là một hoàn ma pháp màn nước kính bích mà ngươi thật sự thành công phóng ra pháp thuật này lão giả thanh âm chấm thấp tại trống trải gian phòng bên trong tiếng vọng của hắn ống tay h á o bốn đạo kim tệ làm cho người rời không ra ánh mắt đây là một vị tứ hoàn pháp sư trên thực tế đây cũng là tỏ g i ạ t đồ ma pháp hiệp hội hội trưởng cùng tối cao người phụ trách daniel goriz am hiểu nguyên tố hệ đảm nhiệm ma pháp khảo nghiệm giám khảo viên đã m ộ ư ơ i năm nghe được daniel hội trưởng lời nói e ê nguyên bản căng cứng thần kinh lúc này mới thoáng buông lỏng nhưng đối phương câu nói tiếp theo lại để gã thiếu niên này bắt đầu lo lắng nhưng là tại ở trong đó ma lực lưu động sinh ra ba lần hỗn loạn nhờ có là người ma lực của mình dự trữ đầy đủ mới có thể ngăn chặn loạn lưu nếu không thì tất nhiên sẽ thất bại daniel hội trưởng một câu làm cho dê mở m to hai mắt đích thực hắn vừa rồi trong quá trình thi pháp có một chút sai lầm đều là bởi vì lúc trước dài nở đưa cho bọn họ lễ vật đưa đến e ê phân tâm cái này xác thực không giả nhưng mới rồi hắn thi pháp quá trình rõ ràng từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ t ì vết trước mắt người này lại có thể nhẹ nhom xem thấu không nên xem thường pháp sư thiểu g i a hỏa dani en hội trưởng nhìn ra jem nghĩ hoặc hắn đương nhiên cũng biết tạ s ì ẩy nhà tại nơi này có nhất định cơ nghiệp có thể nếu là hắn sợ những này chỉ sợ mười năm trước tựu i sẽ không lựa chọn đảm nhiệm giám khảo viên ra ngoài đi phất phất tay dani en hội trưởng làm cho jem rời đi đồng thời t ạ i ghi chép thành tích tờ đơn bên trên đánh lên điểm số mà bên cạnh hắn hai vị giám khảo viên cũng đồng thời ghi lại chính mình cho phân cái này kỳ thật t i u rất giống giám khảo học thuật luận văn thời điểm tình huống ba vị giám khảo viên có riêng phần mình q u a n trọng thống có lợi phân cho ra kết quả cuối cùng bất quá nói là như thế vòng này tiết giám khảo tiêu chuẩn cũng rất rõ ràng đám học đồ đầu tiên đ ể giao chính mình chuẩn bị tiếp nhận kiểm chắc một hoàn m a pháp sau đó tại chỗ phóng ra giám khảo viên môn căn cứ thi phóng tình huống cho điểm đối với thi pháp kẻ thất bại mà nói kết quả hiển nhiên dễ thấy về phần thành công thi pháp người g i á m khảo viên thì hội căn cứ thi pháp chi tiết tại tuyến hợp lệ bên trên từng bước cho phần cuối cùng được đến một cái tương đối chính xác kết quả cái này liền có chút giống trên địa cầu thể dục thi đấu sự t ì n h cho điểm tuy rằng chủ quan có nhất định ảnh hưởng nhưng cơ bản bình phán tiêu chuẩn vẫn là tồn tại Dêm ma một ma rời đi về sau, tiếp theo cái đi đại thi đàn đàn về vào vị sau, ta ta hỏa chuẩn cầu thuật. theo tốt, tìn, phóng pháp pháp, nhân hoàn Các Cơ là là là ạ. bị gì đã nạ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi nhẹ nói nàng không dám nhìn thẳng ba vị giám khảo viên ý đ ồ dùng cái này đến làm dịu khẩn trương cứ việc buổi sáng cùng dái nờ nói chuyện trời đất thời điểm tràn đầy tự tin nhưng đã nạ cuối cùng vẫn là một tên vừa mới nắm giữ thi pháp quyết khiếu học đồ lần này nguyên bản cũng không c ó ông có thể thông qua ý nghĩ tới tham gia khảo thí ngay cả bình thường chuẩn một hoàn pháp sư cần thiết đem pháp thuật khắc sâu tại trong linh hồn đã nạ đều còn đến không kịp chuẩn bị cỡ gì tin sao ly cái này là vị nào d a n i en hội trưởng để đ ạ nạ n không nghe được thanh em hướng bên cạnh nữ tính giám khảo viên dò hỏi hẳn là không sai đây chính là cờ gì tìm vợ chồng trẻ mồ côi bị đổi lại mì pháp sư đáp atlantis cờ gì t ì n cùng e ina cờ gì tìm tại ảm hành tỉnh xem như có điểm danh khí pháp sư tuy rằng khoảng cách hai người cái kia khởi sự t r ò nên n đã mười năm nhưng ở tỏ giặt đồ ma pháp hiệp hội nội bộ vẫn là có thật nhiều lao pháp sư đều nhớ k ỹ hai người chỉ bất quá đ ạ n nạ thúc thúc chester cờ dị t ì n cùng ma pháp hiệp hội quan hệ không tốt lắm cho nên đã nạ tình huống cũng liền không vì những người này biết đương nhiên daniel hội trưởng như vậy người đối với cờ dị t ì n vợ chồng cũng vẹn vẹn chỉ là có duyên gặp mặt mấy lần còn chưa nói tới chiếu cố bạn bè trẻ mồ côi những sự tình này đã nạ không có chú ý tới giám khảo viên môn nghị luận nàng khi lấy được d i ụ c sau khi cho phép liền giơ tay lên đối mặt gian phòng một bên một khối thâm thúy hát diệu thạch đây là chuyên môn dùng để khảo thí ma pháp uy lực trang bị có thể thừa nhận được tam hoàn để xuống tiêu chuẩn pháp thuật trực kích đồng thời cho ra h uy lực số liệu đồng thời cũng có thể hấp thu dư thừa thả ra tới năng lượng đương pháp sư học đồ lựa chọn là tính công kích ma pháp lúc cái này trang bị liền cử đi tắt dụng có ý tứ daniel hội trưởng nhìn thấy đạn nạ trong tay cầm đồ vật lúc k h ẽ cười cười kia là một căn pháp trượng nói đúng ra kia là một căn nước chừng một phần ba mã triều dài một t r ư ợ n g phía trên không cảm giác được bất luận cái gì ma lực vết tích cũng không phải là ma pháp đạo cụ chỉ là một căn phổ phổ thông thông tinh tế gậy gỗ mà thôi đây là giải nợ đề nghị mục đích là vì cho đạ nạ n tâm lý ám chỉ chỉ cần nắm chặt căn này pháp trượng liền có thể thành công phóng ra ma pháp cái này đồng thời không trái với khảo hạch quy định chỉ bất quá làm cho d a n i e l hội trưởng cảm thấy vị tiểu cô nương này mười phần thú vị mà thôi đạ nạ n hai mắt nhắm lại hỏa câu thuật cái kia phức tạp mà mỹ lệ pháp thuật mô hình trong lòng của nàng hiện hiện đ ô n g đảo tiết điểm từng cái sáng lên rực rỡ như s a o đồng thời làm cho người hoa mắt ma lực thông đạo tại những tiết điểm này tầm đó không ngừng xuyên qua từng bước miêu tả ra hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình nhưng một điểm hỏa hoa lấp lánh tự mấy cái mấu chốt pháp thuật tiết điểm bên trong to lớn ma lực dòng lũ phun ra ngoài đó cũng không phải bình thường hỏa cầu thuật thi pháp quá trình bên trong sẽ xuất hiện lực lượng đã nạ trơ mắt nhìn cố này dòng lũ xông phá nguyên bản hài hòa pháp thuật mô hình tự đầu ngón tay của nàng thông qua pháp trượng trút xuống ra ngoài Thình thịch nổ thật to âm thanh cơ hồ liền muốn làm vỡ nát gian phòng bên trong trải qua ma pháp cường hóa cửa sổ một đường lấp lõe từ pháp trượng phía trước bay ra trực tiếp đánh t r ú n g cái kia một khối hát rượu thạch cứng nhắc cồn phong tứ ngược nâng lên cho b ụ i đánh út về phía ba tên giám khảo viên dùng đứng người lên hắn nhẹ nhàng nâng tay một đường trong suốt phong tường liền xuất hiện tại ba người trước mặt hời hợt liền đem luồng khí kia ngăn lại hết thể đều kết thúc daniel hội trưởng lắc đầu cái này rất rõ ràng cũng không phải là hỏa cầu thuật đặc thù xem ra đà nạ đích thật là thi pháp thất bại đà nạ cờ gì tin đồng học rất xin lỗi ngươi a nhưng mà da ni e l hội trưởng lời còn chưa nói hết lý liền kéo hắn một cái ống tay háo chỉ hướng cái kia một khối hát rượu thạch cứng nhắc chỉ gặp cái kia một khối có thể thừa nhận được tam hoàn để xuống tiêu chuẩn pháp thuật trực kích phiến đá bên trên mà xuất hiện một đầu có thể thấy rõ ràng vết dạn chương chín mươi năm g i ả i nở hỏa cầu thuật da ni e l hội trưởng mặt lập tức liền đen trang bị này giá cả có thể không rẻ tò giặt đồ ma pháp hiệp hội chỉ trang bị hai khối nếu như hư mất lời nói còn phải tốn công tốn sức đi tháp cầu cồng dùng tiền thân thỉnh thay đổi suy nghĩ một chút năm nay dự toán tình trạng daniel hội trưởng cái chán d ư ớ m xuống mấy giọt mồ hôi thật thật xin lỗi đa nạ gấp vội vàng túi đầu nói xin lỗi Sẽ ra chuyện gì sao bên ngoài phụ trách đưa tin pháp sư thọ vào đến đầu hỏi thăm con mắt chừng thật tốt lớn một chút ngoại ý muốn mà thôi không muốn ngạc nhiên dani en hội trưởng lời tuy như thế nhưng cũng vội vàng đứng người lên đi đến đen rượu thạch cứng nhắc phía trước đưa tay khẽ vớt cái kia một đầu vết dạn đầu này vết dạn ở vào phiến đá phía trên từ biên giới hướng trung tâm kéo dài ước chừng không đến nửa mã chiều dài dùng tay sờ lên có rõ ràng lõm cảm giác bất quá cũng may cũng không sâu vẹn vẹn nhàn nhạt một đầu dani en hội trưởng phóng ra một cái đơn giản một hoàn pháp thuật đến khảo thí hát rượu thạch cứng nhắc công năng kết quả tranh lệch không quá lớn thích hợp hẳn là có thể sử dụng còn tốt còn tốt vị lao giả này nhìn j u n lẩy bẩy đa na một cái mới hắng giọng một cái nói ra ách không có quan hệ thi pháp thất bại đối với một vị học đồ mà nói là rất bình thường đây coi như là ngoài ý muốn dani en hội trưởng tự nhiên không có khả năng yêu cầu đa na bồi thường dù sao đã còn có thể thích hợp dùng như vậy chống nổi lần này kỳ thi thử cũng không thành vấn đề chỉ có thể hy vọng về sau học đồ ít dùng một chút tính công kích ma pháp lắc đầu dani en hội trưởng để đa na rời khỏi phòng trở lại vị trí bên trên tại phiếu điểm bên trên gọn gàng ghi chép bên trên không hợp cách chữ sau đó mấy mươi phút khảo thí đồng thời chưa từng xuất hiện hắn hắn bất ngờ thẳng đến một tên thanh niên nam tử đi vào gian phòng bên trong các vị pháp sư đại nhân buổi chiều tốt ta là g i ả i nờ i ơn g ì g i ả i n bước chân trầm ổn làm cho ba vị giám khảo viên đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn dục trước đó đã cùng g i ả i nờ từng có giao lưu lúc này hắn kềm chế trong lòng lòng kính trọng háng g ọ n g một cái c ấ p tốc đem ánh mắt quay lại mặt bản tư liệu bề ngoài nghỉ sớm liền nghe thấy vị này tuổi quá trẻ hổ hển h ể m chén và người đoạt được sự tích trên giới dò xét một phen ấn tượng đầu tiên liền là tên này thanh niên s á c thực tương đương anh tuấn không biết có hay không kết hôn nếu không mình cô cháu gái kia ngược lại là có thể giới thiệu với hắn giới thiệu daniel hội trưởng gặp qua không ít sóng to gió lớn giờ phút này thần tình lạnh nhạt hắn xác nhận một chút dài n ở chuẩn khảo chứng tiếp lấy liền hỏi thăm ngươi chuẩn bị thi phóng là pháp thuật gì h a câu thuật. Giải n g đọc á p hắn đ qua trường thi sổ tay biết do nếu như thi phóng là tính công kích pháp thuật như vậy thì muốn đối lấy gian phòng bên trong cái kia một khối hắc rượu thạch cứng nhắc phóng ra liền xoay người đối mặt khối kia nặng nề g h phiến đá chất pháp phiến đá bên trên có một chút vết rạch phía trên nhất một đường rõ ràng là mới xuất hiện vết d ạ n có thể thấy rõ ràng nghe nói cái này một khối phiến đá có thể hấp thu đại bộ phận ma pháp uy lực vậy mà không biết nguyên lý là cái gì g i ả i nở thu hồi mua một khối h ắ c rượu thạch cứng nhắc về nhà nghiên cứu ý nghĩ giơ tay lên một nháy mắt ở đây ba vị giám khảo viên sắc mặt hơi có chút biến hóa hắn đã thành công đem pháp thuật khắc ghi vào tâm h ồ chúng tuy rằng ví dụ như vậy cũng, cũng không hiếm thấy nhưng tại cuộc thi lần này bên trong còn là lần đầu tiên nhìn thấy phải biết tuyệt đại đa số học đồ hẳn là sẽ tại lần thứ hai kỳ thi thử đến lần thứ ba kỳ thi thử tầm đó mới có thể bắt đầu thử nghiệm đem pháp thuật khắc ghi vào tâm h ồ bên trong vì tim ổn giống dải n ở dạng này ít càng thêm ít không có cho ba vị giám khảo viên càng nhiều suy nghĩ thời gian một điểm ngọn lửa đã từ dải n ở đầu ngón tay sáng lên chỉ bất quá đó cũng không phải chói mắt vàng sáng hưởng đỏ mà là quỷ dị thương lam đây là daniel hội trưởng trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ bất an mãnh liệt cái kia băng lam u hỏa trong khoảnh khắc cấp tốc mở rộng hóa thành một đoàn chói mắt sáng chói hỏa cầu nóng rực gió làm cho tất cả miệng lười khô không k h ố c có thể cảm giác được lực lượng khổng lồ ngay tại hội tụ Chờ! Daniel hội Daniel trong ư chưa đường ở n khuyên can âm thanh truyền tiếng văng cũng đã xé rách không tán Vâng! kiếng g kịp khí, khuyết tán ra tới. Cái kia rách pháp qua qua Cái cố cửa ra ra ma ra âm một đạt tới. trải t r đi, đã xé sổ dây lúc á nát, t quét ba người, đem bọn hắn trường bào thổi Trong liền lang loạn. l gió người, chấn dùng phòng nhưng cản bọn hắn đến bị bích, ba bào ý đồ đã đem mở ra nhất thời cả phòng đều trở nên một mảnh hỗn độn kia là nhiệt độ cao đưa đến không khí loạn lưu cùng quá lực lượng khổng lồ tiết ra ngoài kết quả đầy bùi đất dani en hội trưởng ngầm đầu muốn xác nhận giải nở tình trạng nhưng đầu tiên đập vào mi mắt lại là đã chia năm xẻ bảy hát rượu thạch cứng nhắc một ngày mắt daniel hội trưởng trong lòng phảng phất có một trăm đầu trâu rừng phi nước đại mà qua hắn bước nhanh đi vào hát rượu thạch cứng nhắc khối vụn bên cạnh ngồi s ổ m xuống xem xét tình huống ách thật có lỗi giải nở n h u n vai hắn cũng không có dự liệu được chính mình hỏa cầu thuật lại có uy lực lớn như vậy tuy rằng lúc trước khảo nghiệm thời điểm hắn t i ể u đại khái giải được để hy rộ làm cơ sở hỏa cầu thuật lực phá hoại muốn so phổ thông tiêu chuẩn hỏa cầu thuật mạnh lên rất nhiều nhưng lại nghĩ không ra dùng đến khảo nghiệm hắc rượu thạch cứng nhắc vậy mà lại bởi vì không chịu nổi mà vỡ vụn hắn còn đặc địa i tại thi phóng thời điểm đem uy lực hạ thấp chỉ phát huy ra khoảng bảy phần mười tới ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này daniel hội trưởng xác nhận xong hắc rượu thạch cứng nhắc tình trạng khóc không ra nước mắt giải nở đích thực thuận lợi phóng ra hỏa cầu thuật vừa rồi ba vị giám khảo viên đều thấy rõ đoàn kia hỏa cầu đánh trúng hắc rượu thạch cứng nhắc hình tượng nhưng vậy nơi nào là bình thường hỏa cầu thuật có thể thừa nhận được tam hoàn để xuống pháp thuật trực kích hắc rượu thạch cứng nhắc mà trong chớp mắt t i ể u vỡ vụn daniel hội trưởng kiểm tra một hồi hắc rượu thạch cứng nhắc tình huống phiến đá bên trên đồng thời không có hỏa diễm thiêu đốt vết cháy từ mặt cắt đến xem dẫn đến hắn vỡ vụn nguyên nhân là nội bộ năng lượng ngoài tràn bình thường chỉ có tại phiến đá hấp thu vượt qua hắn cực hạn năng lượng mới có thể dẫn đến loại tình huống này nói cách khác giải nơ hỏa cầu thuật thả ra lực phá hoại đã siêu việt tiêu chuẩn tam hoàn pháp thuật một khối h ắ c rượu thạch cứng nhắc giá tiền là năm mươi mai kim tệ tính đến vận chuyển phí tổn cùng lắp ráp phí tổn chính là daniel hội trưởng đã hoàn toàn đắm chìm trong tính toán tổn thất lên hắn tự l ầ m b ầ m phảng phất hết thể đều không trọng yếu nữa dựa theo pháp sư học đồ bảo hộ dự luật quy định tại ma pháp trong khảo nghiệm n g o ạ i ý muốn nổi lên tạo thành tổn thất học đồ là không cần nhận bồi thường trách nhiệm cho nên daniel căn bản không có cách nào để giải n ở đến bồi thường càng quan trọng hơn là cái này cũng không phải giải n ở thi pháp sai lầm mà đơn thuần chỉ là hát rượu thạch cứng nhắc chịu không tầm thường giải n ở một phát h ỏ a cầu thôi hội t r ư ở n g dũng lay động một cái daniel hội trưởng bả vai này mới khiến vị lao nhân này từ tổn thất trọng đại bên trong lấy lại tinh thần lại liếc mắt nhìn mang theo vẻ mặt vô tội giải n ở daniel hội trưởng lắc đầu thở dài một tiếng tân nguyệt học viện nhiều năm như vậy không có tham gia qua kỳ thi thử cái này lần thứ nhất tham gia liền muốn làm hơi lớn tin tức ca để bọn hắn đem dự bị cái kia một khối hát rượu thạch cứng nhắc lấy tới khảo thí tiếp tục về phần ngươi giải n ở ờ ai h n gì không bỏ nhìn thoáng qua cái kia cần cù chăm chỉ công tác mấy năm hát rượu thạch cứng nhắc daniel hội trưởng trong lòng ngũ vị t ậ p trần nhưng mới lên tiếng nói ngươi khảo thí hẳn là là thông qua ra ngoài đi chương chín mươi sáu thiện tay mà thôi giải n ở đưa tới bạo động đang thi kết thúc sau cấp tốc truyền ra bất quá khi sự tình người ba người đều không có tiên l ê n dương cho nên mọi người vẹn vẹn biết rõ giải n ở pháp thuật dẫn đến khảo nghiệm hát rượu thạch cứng nhắc hư hao điểm này về phần chi tiết mỗi người nói một kiểu bất quá những này đều cùng giải n ở bọn người không quan hệ bọn hắn tại thi xong về sau liền về tới trong khách sạn ô bổn tiên sinh mời mấy người ăn một bữa tiệc ăn mừng sau đó sáng sớm hôm sau giải n ở liền bước lên trở về trường học lữ trình đến tân nguyện học viện đã là hoàng hôn hoàng hôn bất quá mấy ngày nay rơi xuống sự vụ không có cho giải nở thở dốc không gian trường học luyện kim sinh vật lập tức liền cho giải nở đưa tới tốt mấy phong t h ư kiện hắn đơn giản nếm qua sang u ý c liền mở ra thứ nhất phong đây là tới tự tháp cầu công luận văn giám khảo thư tín tôn kính giải nở ai ẩn gì tiên sinh đối với ngài luận văn một loại hoàn toàn mới hệ tọa độ cùng với hình bầu dục khi hệ bọn đường vòng cung các loại đường cong ở đây hệ tọa độ xuống hàm số phương trình nghiên cứu giám khảo ủy ban tại trải qua tỉ mỉ giám khảo về sau làm ra như sau giám khảo luận văn tại toán học phương diện nghiên cứu vốn có khai sáng tính hắn thành lập cực tọa độ hệ thống có thể hữu hiệu giải quyết tại pháp thuật mô hình tạo dựng chung tần phồn xuất hiện đường cong vấn đề luận văn đối với mấy loại phổ biến đường cong hàm số phương trình suy luận cùng quy nạp nghiêm cẩn tỉ mỉ s á c thực hắn tư duy phương pháp đáng giá mở rộng đối với mấy cái pháp thuật mô hình ưu hóa hiệu quả rõ ràng vốn có trọng đại giá trị tham khảo luận văn xét duyệt thông qua ở đây ban thưởng ba mươi xét duyệt điểm tích lũy ba mươi à giải nờ buông xuống t h ư tín mặc dù biết có quan hệ toán học luận văn ban thưởng điểm tích lũy số lượng một mực không cao nhưng ba mươi tựa hồ cũng có chút quá ít quả thật ba mươi học thuật điểm tích lũy đối với một vị học đồ tới nói đã là mười phần phong phú khen thưởng nhưng giải nờ hiện trên tay thế nhưng là cầm ba trăm năm mươi cái nguyên thủy học thuật điểm tích lũy người nói cách khác của hắn tiềm ẩn giá trị đã vượt qua ba n g h n điểm tích lũy so sánh phía dưới Cái này 30 học này thuật đương i lại nhỏ cũng là thịt, học thuật điểm tích lũy không đối với tại ể m tích thực Bất thịt, thuật tích t đích có cũng học không nghĩa. nhỏ không những lũy là lũy ý quá r ờ người n cùng đánh trọng đại liên quan, dính đến trung thượng cùng cũng đến đoái. hiện tại nhiều tích lũy một chút cũng không thành vấn g giá giai học pháp thuật pháp chỉ thể học thuật tích hối tích chút có các có ư đại tài liệu loại điểm đoái, tại để đề. đ một lũy lũy ma dựa vào nhiên đây đều là giải nơ nghe cái khác pháp sư giới thiệu đương đi vào trung giai về sau thế gian tiền tài đối với các pháp sư liền đã đã mất đi ý nghĩa dính đến trung giai pháp thuật thi pháp vật liệu ghi chép chung d à i ma pháp luận văn cùng trên bao quát một chút bán vị diện quyền sử dụng đều cần tiêu hao học thuật điểm tích lũy có thể nói học thuật điểm tích lũy chính là ma pháp giới hoàng kim được rồi dù sao chỉ là nhấc tay tiến hành giải n không có quá mức xoắn suýt toán học phương diện lý luận cố nhiên trọng yếu nhưng đang như thế nhiều pháp sư cho rằng như thế toán học trên thế giới này bất quá chỉ là một loại khắc công cụ mà thôi cao giai pháp sư liền như là một đài sức tính toán khổng lồ máy tính vẫn là tự mang cái chủng loại kia cho dù không có tối ưu hóa nhất phép tính dựa vào nghèo cử cũng có thể đến điểm cối u toán học tại rất nhiều tình huống xuống vẹn vẹn đưa đến quy nạp tổng kết hiệu quả điểm này giải nở tại đem pháp thuật mô hình khắc sâu tại tâm hồ bên trong sau liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn còn không có chính thức tiền đến dai chỉ có chuẩn một hoàn trình độ nhưng đối với tuyệt đại bộ phận cao dai phương trình đã có thể tại mấy giây bên trong tính nhẩm cầu giải giải nở không rõ ràng cái khác người phải t r ă n g như thế nhưng ít ra chính hắn trước mắt chính là một người hình máy kế toán cao trung tiêu chuẩn toán học công thức với hắn mà nói đã đã mất đi ý nghĩa đem phong thư này kiện thu hồi giải n ở cầm lên mặt khác ba phong thư đây là cái khác hành tỉnh luyện kim nhà xưởng gửi cho giải n ở bọn hắn tựa như là ô b u ồ n tiên sinh đồng dạng hy vọng có thể thu hoạch được tân nguyện có cả có lạ tại bản hành tỉnh độc nhất vô nhị quyền đại lý đây cũng là giải n ở trước đó tuyên truyền hiệu quả hắn tại mỗi cái hành tỉnh đều đem thiết lập một cái độc nhất vô nhị đại diện trao quyền hắn phụ trách tân nguyệt có cả có lạ phát hành sự vụ chính mình chỉ cần cùng những này đại diện thương liên lạc liền tốt những này thư tín bên trong đều kèm theo giải nờ muốn cầu gần nhất một năm nên luyện kim nhà xưởng tài báo giải nờ dùng cái này để phán đoán đối phương có đáng giá hay không trao quyền bây giờ tân n g u y ệ t có cả có lạ đã là chạm tay có thể bỏng hàng hiệu sản phẩm pháp sư thẻ cũng càng mới đến trang thứ ba hết t h ẻ y bảy mươi tấm trên thực tế từ trang thứ ba bắt đầu giải nờ t i ể u hướng ngoại giới chiêu thu một nhóm hòa tượng để x a r ộ n g họa phong đến tiến hành pháp sư thẻ sáng tác cũng biến tướng giảm bất vị này học sinh gánh vác an t o in thì bận rộn tại cải tiến dây truyền sản xuất h ã n tại giải nở khảo thí thời kỳ đã lên đường tiến về tháp cầu cổng cái kia hai nơi trao quyền cho thủy ngân thiên bình luyện kim nhà xưởng học tập tiên tiến kỹ thuật sản xuất có lẽ tại dừng lại nhiều năm về sau an t o in có thể lần nữa nhìn thấy tấn thăng hy vọng cũng khó nói hao tô nước chừng một giờ đem cái này ba phong thư thẩm duyệt hoàn tất giải nở ruỗi lưng một cái mới nhìn hướng thứ ba phong phong thư này rõ ràng cùng trước đó cũng khác nhau màu vàng nhạt phong bị chế tác khảo cứu lật qua sắp che lại cái kia một viên lấp lánh sao trời văn trường cũng là g i ả i n ở chưa từng thấy qua hộ tống phong thư này còn có một cái gói nhỏ không chìm ngược lại là giống một quyển sách phong thư bên trên để dày đặc ổn trọng kiểu chữ viết gạ x kẹo vương quốc ảm hành tình tớ ly to thị tân nguyện học viện dải nờ ai ẩn gì thu văn tự gửi thư người thì là hữu đơ dễ gạ hữu đơ dễ gạ g i ả i nờ mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút q u e n h a y hắn kiểm nghiệm trên thư ma pháp ký tên phát hiện đây là quan tinh giả tổ chức này văn chương quan tinh giả hẳn là chiêm tinh hệ pháp sư tổ chức a tự nhủ i ả i nờ mở ra thư tín tinh tế đọc hồi lâu hắn mới buông xuống cái kia giấy viết thư thở dài một hơi ta chỉ muốn đến vận động học tam đại định luật đã bị người đưa ra lại không ngờ tới hành tinh vận chuyển tam đại định luật còn không có xuất thế phong thư này chính là cao giai pháp sư hữu đ ở viết cho giải nở cảm tạ thư bãi giải nở cái kia một thiên cực tọa độ luận văn ban tạo hữu đ ở thành công nghiệm chứng chính mình ba cái phỏng đoán thu được thế giới phản hồi mắt thấy là phải tiến giai chín hoàn khoảng cách truyền n g kỳ vẹn vẹn cách xa một bước mà cái sách tay kêu bên trong thì là thu nhận sử dụng hữu đ ở luận văn chiêm tinh ra n g u y ệ t báo phụ san bởi vì trên địa cầu kệ mdl t ba định luật phải sớm tại liệu tần ba định luật cho nên giải nở vô ý thức coi là sớm đã có người nhanh chân đến trước nhưng lại không ngờ tới đúng là mình cực tọa độ luận văn thôi động h i ể u đ ờ dễ gà nghiệm chứng bất quá giải nở nghĩ lại muốn nghiệm chứng hành tinh vận chuyển tam đại định luật cần đại lượng quan c h ắ c số liệu trèo trống căn cứ h i ể u đ ờ lời nói hắn cũng là từ lao sư của mình chỗ đó đạt được đại lượng số liệu lại thêm chính mình mấy chục năm q u a n c h ắ c mới có thể đạt được ba cái kia phỏng đoán cho nên giải nở cho dù biết rõ cái này tam đại định luật cũng có chút lực bất thòng tâm thế giới này phản hồi cũng không phải là đơn thuần viết ra công thức liền có thể đạt được mà là cần đối hắn bản chất lý giải đại lượng thí nghiệm về sau quy nạp tổng kết thật giống như giải nở cho dù biết rõ phương trình khối lượng năng lượng nhưng nếu như không có thí nghiệm cùng t r ư ớ c đưa lý luận trèo trống cái này cũng cũng chỉ là một cái công thức mà thôi một phương diện khác giải nở nghĩ đến hữu đỡ các hạ ở trong thư biểu đạt đối với giải nở c ả m tạng cái này tại trong lúc vô hình tương đương với đối phương thiếu chính mình một cái đại nhân tình tại tương lai nên có thể phát huy được tác dụng chester n bằng liền g để h cỡ gì, gì tìm đã nạ thúc thúc chương chín mươi bảy sinh nhật chuẩn bị hiệu trưởng nghe nói ngươi tìm ta đã nạ gõ cửa một cái n à người n g mặc tân n g u y ệ t học viện quần áo thủy thủ trên thân tràn đầy một cỗ thanh xuân mỹ hảo chỉ bất quá vị này thiếu nữ sắc mặt bên trong mang theo một điểm nhỏ bé không thể nhận ra ư ubern làm lòng người sinh m ấ y phần ý muốn bảo hộ ngồi đi giải nờ chỉ chỉ một bên ghế sofa hắn buông xuống văn kiện trong tay nhìn xem đà nạ kỳ thi thử cảm giác như thế nào ách thật xin lỗi ta thi pháp lại thất bại từ khi cuối cùng một môn ma pháp khảo thí về sau giải nờ liền một mực không có hỏi tới đà nạ có quan hệ khảo thí chi tiết một mặt là bởi vì giải nờ chính mình cũng tạo thành nhất định bạo động một phương diện khác cũng là vì chiếu cố nàng cảm xúc đợi đến phần này ký ức lắng động về sau g i ả i nở mới tìm đến đà nạ ta nghe nói thi pháp thất bại dẫn đến bạo tạc t i ể u liền phụ trách khảo nghiệm hắc rượu thạch cứng nhắc đều xuất hiện với dạng đà nạ trên mặt biểu lộ lại ảm đạm mấy phần tựa hồ cho rằng g i ả i nở cũng đối với mình cảm thấy thất vọng thật xin lỗi ta khả năng gần nhất cho là mình nắm giữ một chút khiếu môn t i ể u cảm thấy kiêu ngạo cho nên mới sẽ tùy tiện đi thử nghiệm cấu trúc một hoàn pháp thuật đà nạ đông học n g ư ơ i biết hàng năm ảm hành tỉnh ma pháp khảo thí tỷ lệ thông qua là bao nhiêu không giải n ở đột nhiên hỏi làm cho đạn ạ có chút không có k i ị m phản ứng